không đủ, lại đến một cái. Dưới ánh trăng, nàng nhìn đến tự mình trần trụi chân bạch đến sờ người, nhã đều phải cắn, nàng như thế nào nhất thời liền đã quên, Lan Đình cũng không ớn lẽ thường ra bài. Lan Đình lại xả ra một cái đại lông dê khăn đen nàng hai chân cũng bao vây thượng, đem nàng đặt ở trúc chế quỳ phi ghế trung. Lấy một khối hút thủy phương khăn, bao ở nàng ướt rẩm rề đầu tóc. Lan Đình chỉnh xong nàng, xem nàng tựa hồ đã đem cảm xúc băng đến cực hạn, liền quất một chút nàng hồng hồng cho ngủ, cười nói, "Ngươi từ từ ra đi cầm siêm ví yể lại đây. Thẩm Thiên Nhiễm bị hắn bao đến tượng cái cây cọ tử, động cũng không thể động, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đành phải ngoan ngoãn ngồi. Lan Đình Thức mau liền phủ quần áo lại đây, đứng ở Thẩm Thiên Nhiễm trước mặt khi, Thẩm Thiên Nhiễm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn muốn gì liền có được trời ưu ái bề ngoài tư sắc, như vậy gần với Trần Chuỷ đứng ở nàng trước người, vì thế sở hữu cảm xúc toàn phiên bị hắn quấy rầy, kinh diễm cảm giác trong phút chốc dâng lên mà ra, nàng chấn động tâm can bỗng dưng nhắm mắt lại, vừa kinh vừa giận mà gào. mau đem quần áo cất mặc vào. Ta sợ ta trên người ở mức sẽ lộ góc ngươi quần áo, lúc này mới cởi. Hắn mặt đột nhiên phá vỡ một tia quỷ dị tươi cười, kia tươi cười là có ý tứ gì thẩm thiên nhiễm nhất thời cũng có biện, giật mình xúc gian, hắn bắt đầu động thủ sả trên người nàng khan lông. Ta tự mình tới, thẩm thiên nhiễm run thành, ngực một đợt một đợt mà kích thoáng, mới vừa rồi dọc theo đường đi, nàng chú ý tới, nơi này căn bản liền cơ bản môn đều không có. Nàng không nghĩ ra Lan Đình như thế nào sẽ ở Ninh Vương phủ kiến một cái công cộng bể tám? Bên ngoài tất cả đều là ám bệ, hung chi, đây là buồn vương một người chuyên hưởng cấm địa, cái nào người dám tư sớm? Lan Đình lúc này không dám lô mãng, cầm một cái khăn lông giúp đỡ nàng xoa tóc ướp. Vậy ngươi cũng muốn khoác một kiện khăn lông nha? Như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Thầm thiên nhiễm không dám mở mắt ra, liều mạng mà chuyển mở đầu. Lại lo lắng Lan Đình có tiến thêm một bước hành động, nàng lại không hề tra giác. chỉ có thể liều mạng mà dùng đôi mắt quét hắn, một bên vội vã né tránh Lan Đình trần trụi thân hình, một bên liên tục cấp gọi, "Ngươi nhanh lên trước bao lên, mau chút." Nếu đôi mắt có thể nháy mắt hạ gục một người, Lan Đình lúc này đã thành muỗi tiến trùng. Có thể khoác không phải khóa lại trên người của ngươi sao? Lan Đình nhoáng lên lại đến nàng trước mặt, phủ thấu hạ mặt, hắn đen nháy ánh mắt hơi hơi nhiễm một mạt đỏ tươi, giống uống sai giống nhau, thần sắc lười biếng lại mười phần bị ý, hàm răng nhẹ nhàng gặm một chút nàng chóp mũi, thông thả ung dung mà mang theo dụ hoặc cười, sợ cái gì, lúc trước nơi này mao đều rám cát, ngươi mới bao lớn nha. Lúc này liền xem cũng không dám xem. Thẩm Nan vội vàng đóng mắt, cái này cũng không dám nữa mở. "Hảo, ta mặc vào làm, không cần như vậy khẩn trương, cho ngươi xem liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không chết." Lan Đình cười đi đến một bên, trong lên một cái quần lót, khoan rộng thùng thình tùng mà treo ở hẹp gầy trên eo. Thẩm Thiên Nghiễm hơi hơi mở mắt ra nhìn lên, chỉ thấy Lan Đình đi tới khi, thượng thân vẫn như cũ xích trồng. Quần lót theo hắn đi lại dần dần trượt xuống, nguy nguy hiểm hiểm điệu treo ở giữa háng, loại cảm giác này quá quỷ dị, làm nàng tâm theo cái kia quần đều hồi lên, đầu gối một kích lại gào khay, quần muốn rớt. Quần muốn rớt. Thẩm Thiên nhiễm xấu hổ đến thật muốn sinh ra hai cánh ở hắn trước mắt biến mất. "Hảo hảo hảo, ta đem áo lót cũng mặc vào được chưa? Ta mặc xong rồi, ngươi có thể yên tâm mở mắt ra." Lan Đình đi đến nàng trước mặt nhìn nàng, con ngươi như cũng là thâm trũng hắc, nhưng khóe môi lại giơ lên một tia không dễ cảm thấy cười. Này tiểu nha đầu, có khi chân tướng cái cố chấp hài tử, luôn là thích một mình liếm miệng vết thương. Cung chỉ có này phương pháp, có thể đem nàng từ bi thương trung mang ra tới. Ta mới không tin, nào có nhanh như vậy. Thẩm Thiên Nhiễm vội vàng mà từ khăn lông đàng ra tay, tưởng một tay đem Lan Đình đẩy ra. Không tin ngươi sơ sở. Lan Đình đối này sớm có phòng bị, vẻ mặt xuân tình tràn lan mà hướng tới nàng cười, nhanh chóng bắt qua tay nàng liền hướng tự mình trên người ấn đi. Thẩm Thiên Nhiễm tay bị hắn gắt gao nắm lấy. Tham hướng về phía hắn nơi nào đó, Thẩm Thiên nhiệm hét lên một tiếng, suốt xuống tay cả người liền ngửa về phía sau. Lan đỉnh tay một vất, liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, xoay tròn thân, hắn ngồi ở trên ghế quý phi, làm nàng ngồi ở tự mình trên đầu gối, giữa mày lại lung khóa vài phần bí ý cùng ta mị, Liêu Hạ Huệ có thể cùng ta so sao? Nhìn, ta ôm tự mình phu nhân còn như vậy quy cừ đâu. Sáng sớm, Ngũ Linh Sơn, hình kiểm tư nhà tù. Lan ngữ tắc đi vào tử lao khi, Toàn bộ phạm nhân bị lánh ra, đưa tới một khắc gian phong bế thạch lao tạm thời trông giữ. Hoàng thượng, đại sư sơ tỉnh, vi thần cho hắn tìm tới đại phu, nói là bóng đè ở, làm châm mới tỉnh lại. Ngươi lui ra, chẳng muốn thân thẳm, vững trái trung âm khổng toàn bộ khách kính. Lan Ngự tắc xoải bước dọc theo bậc thang mà xuống, đến giai đế khi dừng bước, giương tay ý bảo, "Không, có chấm gọi đến, bất luận kẻ nào khó lường tới gần tử lao nửa bước." Vi thần tuân chỉ. Cao thế trung lặng yên mà lui. Lan Ngự tắc đi vào khi Nhìn đến Nghiệp Tịnh ngồi xếp bằng với trên giường, mặt mày khóa một đạo đỏ đậm, nhìn qua có chút quỷ dị. "Nghiệp Tịnh, ngươi sáng tinh mơ nói muốn gặp chốn, có phải hay không có tin tức tốt?" Hắn thấy Nghiệp Tịnh ngồi, mặt mày bất động, cười lạnh, thâm u trong mắt chung như ẩn ẩn có ánh mắt lưu ly, như vào đông sương lạnh. "Nghiệp Tịnh, chẳng không hi vọng hôm nay tới, vẫn là tay không mà về." Nghiệp Tịnh lạnh lùng cười, ngữ khí bình tĩnh, chỉ là tốc độ hơi chút thong thả mà thanh lãnh. "Hoàng thượng yên tâm, ngươi muốn, lão nạp tự sẽ cho ngươi." Nhưng là lão nạp muốn mượn ngươi chi thân rời đi, hoàng thượng nhưng ứng không. Lan Ngự Tắc hơi hơi lộ ra sáng ngạc thần sắc, nhất thời lý giải bất quá tới nghĩa tình trong lời nói sở thấu chi ý. Nhưng nghĩa tình vô lễ lại môn lan ngự tắc sắc mặt trầm xuống, mắt lịch như quỷ lạnh buốt bắn thẳng đến hướng nghĩa tình, mắng quát một tiếng, lớn mật. Nghĩa tình đã mất tố vẫn thường tăng lư chi tưởng cùng bộ dáng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau, tục lư nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, quả nhiên như thế. Lan Ngự Tắc, tự ngươi đăng cơ sau Vì năm đó lão nạp vô tâm đoạn ngươi vì chân mệnh thiên tử một chuyện, ngươi từng bước ép sát, bước cho lão nạp không thể không ẩn với sự dã, quá thô nhân sinh hoạt. Hiện giờ, ngươi lại vì tư dục, làm lão nạp xuất thế. Ha ha ha, thiên lý sáng tỏ, mượn bệnh hạ long ngân, hiện giờ, lão nạp chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở như núi lửa, dục phun bột mà ra. Ha ha ha, này vẫn là muốn cảm ơn thẩm gia nhị tiểu thư công lao. Lão nạp rốt cuộc mở ra linh hải, tìm được tiên sư di xuống tay nhớ chân lý. Nghĩa Tịnh Người lời này gì nghĩa? Lan ngự tắc cười nhạt như trăng lạnh thanh huy, kia trên mặt sở cụ đế vương sinh ra đã có sắn sát phạt chi khí, tuy là nghĩa tỉnh cũng xem đến hải hùng khiếp vĩa. Nghĩa tỉnh liễm hạ trong lòng hơi ẩm, cao giọng cười, lão nạp sư thừa với mật tông, tiên sư từng ở lúc tuổi già trong lúc vô y đến một quyển ngàn năm bí thuật, chính là linh hồn thay đổi. Đáng tiếc tiên sư được đến khi, trước sau vô pháp phá giải trong đó yếu hại, chuyển tới lao nạp trên người khi, chỉ còn lại có khẩu quyết. Ai ngờ đêm qua thẩm nhị tiểu thư vô tình làm lão nạp phá tu vi, hết thảy trở lại nguyên trạng, lão nạp thử dùng sư tôn đã dạy khẩu quyết tu tập, rốt cuộc mở ra linh đài. Lan Ngự Tắc một thân trải qua vô số mạo hiểm, lúc này lập tức minh bạch nghĩa tình trong lời nói chi ý, hắn lạnh lùng cười, bước chân chút nào không loạn, nhanh chóng rời khỏi, kéo xuống cạnh cửa dây thừng. Nói khi đó, khi đó thì nhanh, nghĩa tình thế nhưng ra tia chớp lực lại đây, trên mặt mang theo âm chắc chắc cười, Lan Ngự Tắc, ngươi làm mười mấy năm hoàng đế cũng đủ rồi. không bằng làm lão nạp cũng thưởng thưởng quân lâm thiên hạ cảm giác, yên tâm, lão nạp sẽ làm ngươi lâm vào ảo cảnh, làm ngươi đồng tâm thượng nhân cùng nhau sống quãng đời còn lại với cảnh trong mơ bên trong. 138 thiên hành dưới trấn úy. Đối mới thời gian 201313017 giờ 31 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 11293. Lan Ngự tắc lạnh lùng cười, ở nghĩa tịnh phác lại đây trong nháy mắt kia, một tay đột nhiên phách về phía cạnh cửa một đạo ám khách, chỉ nghe hoành mà một tiếng vang lớn. Nghiêu Tịnh sở trạm địa phương bỗng nhiên tẢ hựu vỡ ra, Nghiêu Tịnh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, kêu sợ hãi một tiếng, dư âm chưa hết, chỉ nghe phanh mã một tiếng, cảm thấy phía sau lưng hung hăng mà đánh ở gập gần trên mặt đất, nhà giam phía trên kia phiến vách đá cũng đồng thời khép lại, bốn phía thực mau liền lâm vào. Hắc ám. Tu hiểu. Cứu. Cứu Nghiêu Tịnh hơi vừa động đạn, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận vỡ vụn đau đớn, hắn ám đạo không ổn, tưởng dò ra tay đi xem phía sau lưng cổ sống thương ở đâu chỗ. Tự phát hiện đôi tay đã mất pháp nghe theo chỉ huy, hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, dục đôi hoạt động một chút thân mình khi, phương pháp hiện cổ dưới đã mất chi giác. Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến tật tật bước chân thanh âm, hắn kêu lên một tiếng, dục xạ ra tiếng âm kêu to khi, chúng không thắng nổi cự đau đánh ngất lại, đầu một thoai, chết ngất qua đi. Tử lao đại môn thực mau mà bị mở ra, mười mấy lăng vệ bỗng chốc vọt tiến vào, chờ nhìn đến Lan Ngự Tắc Lạnh lùng mà đứng ở nhà giam ở ngoài khi, phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên đơn chi quỳ xuống, "Hoàng thượng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội." Cao Thế Trung cũng thở hổn hển tắc tức mà theo sau vội tiến vào, tiến lên vội vàng quỳ xuống, "Hoàng thượng thứ tội, là vi thần dám thị phạm nhân bất lực, làm hoàng thượng bị sợ hãi." Cao Thế Trung nhìn đến Tử Lao ám đạo đều bị đế vương gõ khai, nói vậy mới vừa có nhiều mạo hiểm, cả kinh trên trán tiết đầy hãn cũng không dám sát. Lan Ngự tắc quanh tay lạnh lùng nhìn xuống, trên mặt không có chút nào kinh loạn, "Các ngươi lui ra, đem địa lao mở ra." chấm muốn thân thẳm. Hoàng thượng, nay chỉ sợ long vệ cả kinh, khuyên nủ, hoàng thượng, nơi này quan đều là tử tù, tội ác trời, hoàng thượng vẫn là làm thuộc hạ hộ giá Tả Hữu. Lan Ngự tắc trong mắt tràn đầy khinh thường, chấm mãi ngồi cửu ngũ, còn sợ một giới bố ý yển hoàng thượng. Các ngươi tất cả đều lui ra, chấm còn có việc muốn hỏi rõ ràng. Cao Thế Trung bất an nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận nói, hoàng thượng, hay không mở ra âm khổng, để ngự chưa chuẩn bị. Cao Thế Trung, không bằng ngươi tới thế chấm thẳm. Lan Ngự Tắc ánh mắt chợt lạnh lùng, mắt phượng đôi đầy sát khí, sau đó, nói cho Trẫm hẳn là như thế nào làm. Hoàng thượng, vi thần không dám. Cao Thế Trung mắt đột nhiên bị chớp một chút, trực giác hôm nay đế vương trên người bắn thúc ra lệ khí không giống bình thường, hắn dập đầu nhất bái sau, đứng dậy cung nhiên lui xuống. Mọi người tán sau, Lan Ngự Tắc một trường đánh về phía Ám Môn, trên mặt đất phiến đá xanh phục vỡ ra, Lan Ngự Tắc cách cửa lao lạnh lùng nhìn hướng địa lao hạ cái kia thân hình, lạnh lùng cười, xoải bước đi vào. Hắn lạnh lùng nhìn xuống một lát sau, đi đến văn tưởng, gỡ xuống một tràng đèn, đèn dầu, chậm rãi đi dạo hồi, như bệ nghệ con kiến nhìn thẳng tấp hôn mê quá khứ nghĩa tịnh, đem trong tay đèn dầu chậm rãi khuynh đảo mà xuống. Kia nóng bỏng nước luộc tưới ở nghĩa tịnh khóe mắt, đau đến nghĩa tịnh hét thảm một tiếng, bị đau tỉnh lại, hắn phía công vô lực mà dãy rựa, Mị Khai bên kia đôi mắt, nhìn phía trên ánh sáng chỗ, một thân áo đen đế vương lan ngự tác, hắn đau đến rên rỉ ra tiếng, "Hoàng thượng, cứu cứu bần tăng." La Ngự Tắc thấy Nghĩa Tịnh liền dễ rũ sức lực cũng không có, trong mắt rốt mãn khinh thường, "Nghĩa Tịnh, ngươi tưởng ngồi trên chấm lông vị, còn muốn nhìn ngươi có hay không cái này mệ." Nghĩa Tịnh dương khẩu thở dốc một lát, nhẫn quá kia khẽ mắt kia nóng rực đau chậm rãi sau khi đi qua, phương mở miệng hoàng thượng, "Bần tăng có nương nương rơi xuống, không biết hoàng thượng có hay không hứng thú?" Phần 210. Lạnh lung cười, La Ngự Tắc phục đem trên tay du lại khuynh đảo đi xuống, phía trước Nghĩa Tịnh hôn mê, đôi mắt là nhắm Chỉ thương tới rồi mí mắt, lúc này đây, Nghĩa Tịnh cho rằng vứt ra dụ hoặc, chính lòng tràn đầy chờ mong mà híp mắt chờ đế vương cũng cứu hắn ra cái này địa lao. Ai ngờ một cỗ bóng cháy du như một cái mớ nước chuẩn sắc mà tới hắn trong mắt, Nghĩa Tịnh đau đến tê thanh, kêu thảm thiết, mạn gì bốn chân vô pháp lúp lích, vô pháp trả lau hốc mắt chúng phỏng. Hắn biết, này một con mắt là xác định vũng chắc dữ không nổi. Phía trên phục truyền đến lan ngữ tắc lạnh đến không hề độ ấm thanh âm, đừng cùng chấm nói điều kiện, chấm muốn biết cái gì? Đại sư trong lòng hiểu rõ. Lão nạp không dám, không dám. Nghiệu Tịnh hoảng sợ mà thảng hô. Hắn rụt mở một khắc chỉ mắt, lại phát hiện kia chỉ mắt bị nước luộc bị bỏng đến ra chóc, đừng nói là mở, chính là mí mắt hơi hơi vừa động, liền đau đến tựa vô số kim đâm hướng hắn hai mắt giống nhau, lúc này hắn cũng bất chấp đau đớn, e sợ cho hơi một chần chờ, kia lăn đãng nước lột sẽ lại lần nữa rót xuống dưới, liền thật thình nói, lão nạp từ thẩm nhị tiểu thư ý niệm trung đọc ra, nương nương tựa hồ đi một cái dị tộc nào đó chốn nhỏ, nơi đó người toàn thuần một sắc lăn mắt. Nghiễu Tịnh nhắm hai mắt, kỹ càng tỉ mỉ mà đem ngày đấy chứng kiến từng giọt từng giọt mà nói ra, nhìn đến người nào, nhìn thấy cái gì vật, thậm chí nghe được cái gì, đều nói được rõ ràng. Lan Ngự Tắc Ngưng thần lắng nghe, lặp lại truy vấn, lặp lại cân nhắc sau, đột nhiên đỉnh mày một linh, khóe môi tùy theo lại nhợt nhạt nhếch lên, chậm rãi chi gian, ánh mắt mỹ nhân, thanh như băng sương, "Nghiễu Tịnh, ngươi cũng coi như là cái đắc đạo cao tăng, như thế dễ dàng trên mặt đất một cái mao đầu nha đầu đường, thượng không tự biết." Nghiễu Tịnh nao nao Liêm Liêm có chút khô khốc cánh môi, bật thốt lên mà hỏi, "Hoàng thượng gì ra lời này, mới vừa rồi bẩn tăng lời nói những câu lạ thật." Ngô Xuân, La Ngự tắc túi đầu lạnh lùng nhìn xuống Nghiệp Tịnh, đôi mắt một liêu, khịt mũi coi thường, "Chấm hỏi ngươi, đã là dị tộc chó nhỏ, kia Thẩm Việt Sơn như thế nào có thể cùng tiểu tiểu thương tự do hỏi giới? Chẳng lẽ ở ngàn dặm ở ngoài dị tộc cũng bị ta Tây Lăng Sở đồng hóa?" Nói một ngụm Tây Lăng Khang. Còn có Ninh Thường An, thế nhưng liền khăn che mặt cũng không mang ở trên phố hành động. Trên đường người đi đường thế nhưng có thể nhìn như không thấy. Linh thường An Mỹ mạo trăm năm cũng khó ra một cái, nếu không mang khăn che mặt hành đến đường cái, tất khiến cho họng dũng tắc nghẽn. Hương Chi bọn họ hai người thật vất vả tránh đi lan ngữ tắc long vệ đuổi bắt, lại như thế nào sẽ đỉnh một đầu tóc bạc cùng Thẩm Việt Sơn tay trong tay ở đầu đường đi dạo. Hiển nhiên, nay nhóm sai sót chồng chất hình ảnh là Lâm Thời Khâu mà thành. Nghiên Tịnh nhắm mắt lại đem trong đầu sở nhớ một ít chi tiết đoạn ngắn một lần nữa suy nghĩ một lần, mặt ra tức thì xấu hổ đến tím hồng. Hắn cả đời này đi khắp nửa cái thiên hà, vô luận là si thân quý tộc vẫn là bình dân áo vải, đều bị đối hắn tôn sùng có giai. Từ trước đến nay chỉ có hắn chứ người, có từng bị một cái năm ấy 17 tuổi tiểu nha đầu hồ đến xoay quanh, còn bị nàng phá một thân tu vi. Cuối cùng, thân rơi vào cái như thế kết cục. Đáng tiếc hắn toàn thân trên dưới vô pháp nhúc nhích, ánh mắt lại tìm được đế vương không hề che giấu khinh thường khí, chỉ hận không được linh hồn lập tức vũ hóa phi thăng, tìm được Thẩm Thiên Nghiễm đem nàng bầm thời vận đoạn. Chính tức giận gian, Trên đầu lại truyền đến đế vương không kiên nhẫn lạnh băng đánh tiếng động, liền như vậy. Nghiêu Tịnh vội vàng mà thở hổn hển vài tiếng, áp xuống suy nghĩ trong lòng trùng vấn hận, suy nghĩ một lát sau nói, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, bần tăng còn thấy được thẩm gia nhị tiểu thư kiếp trước trung chết ở một cái hầm phía trên. Tinh tế nói rõ ràng. Lan Ngữ tắc trong lòng thật mạnh nảy dựng, bất tri bất giác luồn hạ thân. Nghiêu Tịnh cảm thấy một trận rõ ràng long sinh hơi thở truyền đến, trong lòng hiện lên một trận thanh minh, thần sắc hơi đổi. Bất tri bất giác phóng nhẹ trầm lại thanh âm, hầm trung tụi hổ có 4 người, một cái là trung niên phụ nhân, nhìn Siemili tụi hổ là phú quý nhân gia phu nhân, một cái là hơn 50 tuổi mama, xuyên một kiện thể diện nô tài Siemili, một cái chính là Thẩm Nghị tiểu thư, bộ dáng giống Bần Tăng 3 năm trước đây chứng kiến bộ dáng, dường như còn gầy một ít, một cái khác là hải tử, 2, 3 tuổi bộ dáng, cũng là lanh mắt. Chỉ là chợt lóe mà qua, Bần Tăng tưởng nhiều xem một cái khi, kia Thẩm Nghị tiểu thư tụi hổ không muốn nghĩ nhiều. liền nhảy vào qua. Lan Ngự Tắc đi ra khỏi Tử Lao Khi, đã là buổi trưa qua đi, ngẩng đầu gian, đôi mắt bị đau đớn một một chút, hắn hơi hơi mà giơ lên tay trắng trắng ngày mùa hè viêm dương. Một bên hầu hạ Triệu Công công vội tiến lên vì đế vương khởi động hộ dù. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Hình kiếm tứ chúng đại thần đồng thời quỳ xuống. Lan Ngự Tắc con mắt cũng không nhìn trước người quỳ đầy đất hình kiếm tứ lớn nhỏ quan viên, lập tức để đủ xoải bước rời đi. Chúng quan viên cấm một thân mồ hôi lạnh. vội đứng dậy vội vàng túi đầu đi theo đế vương thân ảnh. Hành đến một chỗ, Lan Ngự Tắc nhìn đến phía trước lồng sắt giam giữ mấy cái tử tù, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người, Cao Thế Trung, truyền chấm khẩu dụ, "Miễn thân Nhu giai tử tội, tạm thi hành đem thân Nhu giai thu vĩnh ân chùa đơn độc cấm đoán, đại chấm xử lý." Không có chấm khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Cao Thế Trung cả kinh, bản năng đột nhiên quy xuống, cẩn thinh nói, "Hồi hoàng thượng, lúc này buổi trưa đã qua, phạm nhân thân Nhu giai đã áp giải pháp trường." vndây lang luật pháp, trạm hình canh giờ định vì buổi chiều giờ thân. Lan Ngự tắc đỉnh mày thật mạnh một trọn trừng mắt nhìn Cao Thế Trung liếc mắt một cái, đột nhiên xoay người lạnh lùng đối kỳ ám đạo, tốc phó pháp trường, truyền chấn khẩu dụ. Thuộc hạ tuân chỉ. Kỳ ám theo tiếng sau, người đã lóe đến mười trượng có hơn. Cao Thế Trung. Đế vương bước chân không ngừng xuyên qua hoa gian đường nhỏ, minh hoàng triều phục áo khoác một thân huyền mặc lụa mỏng, bao đằng chín đạo thẳng tới trời cao kim long, dưới ánh mặt trời lóe lên lân lâm ánh sáng. Đâm vào phía sau theo sát mấy cái hình kiếm tứ thị lang liền khẽ mắt cũng không dám ngắm hướng đế vương. Vi thần ở, Cao Thế Trung bước nhanh đi theo, không tiện hành quy lễ, liền đưa tay chắp tay thi lễ ở đế vương phía sau. Đơn độc bắt giữ tội tăng nghĩa tĩnh, không được làm bất luận kẻ nào thăm hỏi. Lan Ngự tắc đi rồi vài bước, ở chỗ rẽ chỗ đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Cao Thế Trung, ánh mắt tiệm thâm, ngữ dây thanh sinh sắc, "Cao Thế Trung, dẫn theo đầu của ngươi cho chấm đen người xem trọng, nếu là có cái gì sơ suất" chấm duy ngươi là hỏi. Vi thần sợ hãi. Cao thế trung bị đế vương trong mắt lang lịch đầm một chút, vội cẩn thinh nói, hoàng thượng yên tâm, việc này vi thần tự mình giám sát. Lan Ngự Tắc không có trực tiếp hồi cùng, mà là phân phó xe ngựa vòng tới rồi Thụy Vương phủ. Thụy Vương phủ thị vệ tự nhiên nhận được hoàng thượng, vừa muốn bẩm báo, Lan Ngự Tắc liền phất tay ngăn lại, cất bước đi vào. Đế vương bước đi vội vàng, mới vừa đi qua cửa chính, bước lên trường khuyết, chỗ ngọ chỗ, một mạt tiểu thân mình đụng phải đi lên. Lan Ngự Tắc đứng không chút sợ mẹ, nhưng thật ra kia tiểu thân mình bị phản xung lực va chạm, một ngum liền chữ mà. Ai da ấu chím mà đồng âm mang theo căm giận khóc nức nở, cái nào đi đường không mang theo đôi mắt, xem bọn mãi vẫn mãi không tán ngươi. Lan Ngự Tắc chưa phản ứng lại đây, trên mặt đất tiểu thân thể đã tượng chỉ tiểu dã miêu mà đụng phải đi lên, một ngụm liền cắn lan vật tắc ống tay áo. Phía sau gắt gao đuổi theo mấy cái nha hoàn, vừa thấy là Lan Ngự Tắc, sợ tới mức đồng thời quỳ xuống, sôi nổi cắn văng đầu. Nô tỳ cấp hoàng thượng Đình An Lan Ngự Tắc thượng tới Thụy Vương phủ, trong phủ trên dưới nha hoàn bà tử đối đế vương cũng không xa lạ. Văn Tú gi mà một tiếng, ngẩng đầu xúc tiến Lan Ngự Tắc hơi mang hàn ý mắt phượng bên trong, hơi hơi co rúm lại một chút sau, biết trước mắt người cũng không phải là nàng có thể tùy tiện cán người, tuy không tính là sợ hãi, nhưng thật ra quy quy cự cự mà hành lễ, ồ ồ mà nói thầm một tiếng, "Hoàng thượng Văn Phúc, Văn Tú cấp hoàng thượng thỉnh an." Lan Ngự Tắc thoáng đánh giá cái này sơ một đôi sừng dê bệnh tiểu mao hài, Nhìn diện mạo cũng không tính đặc xinh đẹp, nhưng một đôi thủy linh linh đại thần tình xem người khi, nhưng thật ra thanh triệt như nước. Phía trước hắn đối cái này tung tăng nhảy nhót tiểu nữ hoa hắn cũng có điều nghe, nghe nói tự mình rời nhà trốn đi, từng bị Lan Cẩm cứu. Ở hoàng cung dạ yến khi, hắn liền gặp qua Lan Cẩm đối này tiểu cô nương hơi có chút không giống bình thường, không thể tưởng được hôm nay lại thấy Lan Cẩm đem nàng mang tiến trong vương phủ, ngươi là văn tướng cháu gái, như thế nào chạy đến thủy vương phủ lan lộn. Lan Ngự cắt thanh tấu tiếng nói thấp mà không trầm. thậm chí có vẻ thực dễ nghe, lại không chút cảm tình. Văn Tú tuy là hài tử, nhưng đối người có một loại trực giác, nàng cho rằng Lan Ngự Tắc cũng không thích tự mình. Đối với không thích tự mình người, Văn Tú cho rằng cũng không cần thiết như vậy tôn kính, nàng chừng hắn một cái, rồi sau đó rất là đắc ý mà ngo lút chiều tự mình một loan, đây là địa bàn của ta, từ ta làm chủ. Lan Ngự Tắc cũng không lo thật, tùy tay vuốt một chút nàng đầu nhỏ, nhìn hướng một cái tiểu nha hoàn, hỏi, "Thụy Vương đâu?" Vương gia đêm qua tiểu nha hoàn rụt một chút cổ, có chút khó xử mà nhìn nhìn Văn Tú. Văn Tú lập tức chiều nàng vây vây tiểu nắm tay, lấy thị uy hiếp. Văn Tú đứng ở Lan Ngự Tắc phía sau, Lan Ngự Tắc tự nhiên nhìn không đến nàng động tác nhỏ. Hắn thấy Nha Hoàn vâng vâng vân dạ dạ chỉ đương Lan Cẩm bệnh cũng không nhẹ, trong lòng lại cấp lại giận, chiếu kia Nha Hoàn ngực liền hung hăng một chân đạp qua đi, tàn nhẫn thanh, đêm qua làm sao vậy? Có phải hay không ngãi đầu lưỡi không nhanh nhẹn. Đế vương khẩu khí lạnh buốt đến cực điểm, trong mắt lộ ra lệ khí. Tiểu nha hoàn cả kinh, đắc tội văn tú nhiều nhất quá mấy ngày náo tâm nhật tử, nếu là va chạm đế vương, rất chính là đầu. Ý niệm chợt lóe gian, đã té ngã lộn nhào mà đứng dậy khái đầu, trong thanh âm mang theo hoàng sợ khóc gầm lơm lớm lo sợ nói: "Hoàng thượng, đêm qua vương gia đang ngủ, văn tiểu thư cầm một chậu thủy bắt vương gia một thân, vương gia hắn buổi sáng cùng nhau tới liền sinh bệnh. Nếu là làm hoàng thượng biết vương gia sinh bệnh, khẳng định sẽ quấy các nàng chiếu cố không chu toàn." Lúc này là văn tú nửa đêm lấy nước lạnh bắt Này liền không thể trách các nàng." Thỉnh ngự y ỉ ẻ. Quả nhiên, La Ngự sắc mặt giận thành tương thanh, Lan Cẩm lúc sinh ra nhân ở cữ không dưỡng hảo, lọt vào băng hà bên trong, tuy rằng ngăn lại đây, nhưng thân thể không phải tự hảo. Đương thời tuy là đầu hạ, nhưng ở ban đêm bị người bắt nước lạnh, này tư vị cũng không phải thực dễ chịu. Đã nhìn, này sẽ vương gia đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tiểu nha hoàng đuôi mắt nhẹ nhàng quét một chút văn thú, nhìn đến kia tiểu nha đầu vẻ mặt căm giận, Mà khi Lan Ngự Tắc mặt còn dám cũng không dám lỗ mãng. Thái y công công nói dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Văn Tú chỉ là bất mãn kia tiểu nha hoàn đem nàng cấp cung ra tới, nàng đảo không phải thực sợ hãi Lan Ngự Tắc, từ nhỏ nhìn quán nhà mình cái kia nhị thúc đánh chửi nhà mình tiểu nha hoàn, còn có một ít không nghe lời tiểu di nương. Nàng có chút chán ngán thất vọng ngồi xổm xuống dưới, nhặt mới vừa rồi đánh ngã khi tản ra tiểu tay mải, thở ngắn than dài mà nhắc đi nhắc lại, a thêu lại không phải cố ý tưởng bắt vương gia thúc thúc. Á đều chỉ là tưởng bắt kia hư tỉ tỉ. Lan Ngự Tắc vô tâm tình nghe một cái hài tử lại nhãi, nếu là người khác, sớm cho hắn chém thành bát đoạn, cố tình gây hỏa chính là một cái hài tử, lại có thể so đo ra cái gì? Lan Ngự Tắc tiến bước lan cầm trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái thiếu nữ ngồi ở một cái bàn vuông thượng, một thân thiển hạnh gấm vóc cung trang, áo khoác ngắn tay mỏng một đoạn lụa trắng lụa mang, phát thượng chế sức phồn đa kim thoa ngọc sức, giữa mày chỗ đỏ thấm đào hoa trang. khóe mắt chỗ Kim Lan sắc nghiêng liếu cắn câu, trang diễm như yêu cơ, chỉnh trương dung nhan hình như có ngàn năm tu hành hồ ly tinh yêu linh giống nhau. Lúc này, khóe miệng nàng hơi hơi thượng trọn, đang dùng trắng tinh băng gạc chính đoái dược, Lan Ngự tất biết, Lan Cẩm Từ nhỏ uống dược có một cái thói quen, uống không được một chút dược tra mạn, đều phải làm người đoái thượng mười mấy thứ, sau đó thêm chút mật ong mới bằng lòng nhập bụng, chỉ là những việc này từ trước đến nay là hồng tệ ở xử lý. Khán hộ một cái người bệnh yêu cầu trang điểm thành như thế thủ diễm Hắn cực đoan chán ghét ngữ tử như vậy hồ ly tính dạng. Tiêu thiếu nữ nhìn thấy một thân đế vương Long Bảo Lan ngữ Tắc Lặng Yên không một tiếng động tiến bước, sợ tới mức trong tay chén nhỏ đang mà một tiếng ròn vang rất ở trên mặt bàn, tất khởi đứng lên quỳ xuống, dấn nữ dung điệp cấp hoàng thượng thỉnh an. Lan ngữ Tắc đôi mắt dư quang cũng không nhìn hướng dung điệp, huy tay áo dương lên ý bảo dung điệp lui ra, trực tiếp đi đến lan cẩm giường biên, ngồi xuống sau, duỗi tay liễn chiều lan cẩm trên trán vô đi. Lan Cẩm mới vừa rồi bị chén sứ đánh thanh âm bừng tỉnh nửa phần, tiếp theo nghe được dung điệp thỉnh an thanh âm, biết tiến vào chính là tự mình phụ hoàng, hôn hôn trầm trầm gian cũng không chớp mắt, cảm thấy một đôi hơi lạnh tay xoa tự mình ngạch tế khi, liền nhẹ giọng nói, "Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần dưỡng 2 ngày liền hảo." Người tu vi cũng không thấp, như thế nào sẽ bị một cái nha đầu bắt nước lạnh? Chính là bởi vì Lan Cẩm từ nhỏ thân yếu, lan ngữ tác phí không ít tâm tư làm người dạy dỗ, nội công tu tập từ nhỏ liền bắt đầu Đừng nói là một cái 7, 8 tuổi tiểu nha đầu, chính là nhất lưu thích khách cũng chưa chắc có thể gần người. Tiểu hài tử, Lam nàng cao hứng liền hảo. Lan cẩm khẽ miệng bất tri bất giác trên mặt đất tròn, cặp kia bởi vì sinh bệnh trở nên có chút ảm đạm lưu ly mắt đột nhiên dạng ra thủy giống nhau gợn sóng, thư tán ra quấn mà tượng cái tuyên oa giống nhau, Lan Ngự tắc nhìn lên, trong lòng liền minh bạch vài phần. Phần 211. Đã nhiều ngày, bởi vì dung điệp tới Hán thủy vương phủ, tiểu nha đầu nhìn bọn họ hai người thường ở bên nhau nói sự. Không vui, chính là nói tự mình địa bàn có kẻ xâm lấn. Đầu tiên là Tiểu Nưu Kế, Tiểu Hám Hại đồng thời ra trận, toàn bộ bị dung điệp nhất nhất nhẹ nhàng hóa giải. Tiểu Nha Đầu không chút nào nhụt chí, liền bắt đầu minh đổi người, nhưng dung điệp tính tình này gần như bách độc bất xâm, cùng bổn không cùng nàng so đo. Cuối cùng, Tiểu Nha Đầu bắt đầu tìm Lan Cẩm chơi xấu, phát hiện Lan Cẩm không thèm để ý sau, liền nhận định là Vương gia che chở cái này kẻ xâm lấn, nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ngủ không được. Nửa đêm liền dẫn theo một hồ thủy tới bắt người. Ai biết, kia kẻ xâm lấn Nguyên Lai chỉ là ba ngày ngốc tại Vương gia Tẩm Phong Trung, ban đêm không ở vương gia trong phòng ngủ, ban đêm quá hắc, nàng cũng không nhìn rõ ràng, bắt sai người. Tiểu Nha Đầu, ngày thứ 2 nghe nói Lan Cẩm sinh bệnh, tâm sinh một tia hối náy, nhưng thật ra sáng sớm liền tới nhìn hắn, còn theo khuôn phép cũ cấp thành an. Nhưng nhìn lên đến Dung Điệp Bưng rược tiến vào, Tiểu Nha Đầu bang không được, lập tức chỉ vào tự mình cái trán, lời thề son sắt nói tự mình không sai. Cuối cùng, hướng tới một bên dung điệp, ném một đôi hướng lên trời sừng châu biện, thở hồng hộc mà, đều là hư tỉ tỉ sai, hư tỉ tỉ tối hôm qua rõ ràng ở vương gia trong phòng ngốc đến trời đã tối rồi, lại không ở vương gia trong phòng ngủ. Ngươi nhất định là biết ta muốn tới bắt ngươi, cố ý bất động thanh sắc mà trộm chốn mất, làm ta bắt sai người. Dung điệp cũng không biện, chỉ đương nàng là trong suốt người, tự hành ở một bên vội vàng đoán dược. Tiểu nha đầu thiếu kiên nhẫn, đột nhiên bắt chân chạy, trước khi đi thở phì phì mà nói, Về sau không tới tìm người chơi, ta đi tìm Ban Nhi để đệ, đệ. Lan Ngự Tắc thấy Lan Cẩm tựa hồ tâm thần bất an, khóe miệng như có như không câu thiện một mặc cười, nhịn không được mở miệng đề điểm, "Cẩm Nhi, ngươi cũng biết đó là cái hại tử. Ngươi nếu không tiếp thu triệu gia kia nha đầu, phụ hoàng cũng sẽ không bức ngươi, nhưng nha đầu này quá." Lan Cẩm lắp bắp kinh hãi, thật dài lông mi rũ xuống, liễm đi tươi cười, biểu tình nháy mắt trở nên cứng đờ, "Phụ hoàng ngươi nghĩ đến đâu đi?" Lan Cẩm tránh đi Lan Ngự Tắc mang theo xem kì ánh mắt. Hơi chống thân thể muốn đứng lên. Lan Ngự vất vội đứng dậy cho hắn phía sau lưng thượng lót một cái gối giữa. Phu Hoàng, Nhi Thần chỉ là thích nàng tiên chân lãng mạn, có khi nhìn đến nàng, Nhi Thần cảm thấy trong lòng thực nhẹ nhàng. Tuy nói mang theo nàng mệt mỏi chút, cũng may nha đầu này cũng có chút đúng mực. Hắn là cực thích văn tú, nhưng kia li tình yêu nam nữ nhưng ngan ngàn vẫn dặm. Nhưng Triệu 17, hắn là thiệt tình không muốn. huống chi, hắn cũng nhìn ra Triệu 17 tâm cũng không ở trên người hắn, ngày ấy Hoàng gia Dạ Yến Hắn nhìn ra, Triệu 17 ở Khiêu Vũ Khê, khóe mắt liên tiếp mà ngắm hướng Lan Đình. Con gọi đúng mực, nửa đêm bên trong lấy nước lạnh bắt người. Lan Ngự tắc đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm mật ong nói rừ sau, bưng chén đi đến Lan Cẩm bên người ngồi xuống, đem rượu uống lên. Lan Cẩm dục tiếp nhận, thấy chén thuốc bên cạnh có nhàn nhạt nữ tử lưu lại phấn mặt son môi, đỉnh mày hơi hơi một mình, ngực chỗ liền nảy lên một cỗ nóng ý, mang theo không chút nào che giấu ghét bỏ đẩy ra nói, "Phụ hoàng, cấp nhi thần thay đổi." Lan Ngự lúc này mới chú ý tới, khóe môi xẹt qua châm chọc đường cong, lạnh nhạt cười, cái kia là Trương Tấn Hà cô nhi đi, tuy nói sinh ra danh môn sĩ gia, nhưng rốt cuộc lưu lạc dân gian nhạc phường, Cẩm Nhi như thế nào đem như vậy nữ tử lưu tại bên cạnh người. Chớp nhìn nàng kia bộ dáng, chỉ sợ chưa chắc là cái an phận chủ. Lan Cẩm ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, Huệ Thái Dương chối nhanh chóng mà chịu nhẩy vài cái, có loại sắp đầu đau muốn nứt ra cảm giác, sau một hồi, Phương Mang theo hờ hững cậu âm, phu hoàng Nhi thần khi còn nhỏ, nếu không phải nàng, Nhi thần bỏ chạy không ra kia ma quật, huống chi, nàng một cái nhược nữ nhữ tử, vì thu nhà, thế nhưng trị ủy thân ở lan lang dưới thân, bị như vậy nhiều khổ, cũng đúng là không dễ. Lan Cẩm tiếp nhận lan ngữ tác lại lần nữa đoái tốt dược, khóe mắt ở chén duyên quét một vòng, phương ngẩng đầu chính xác, huống chi, Nhi thần đây cũng là thừa triệu thừa ân tình. Lan ngữ tác thấy Lan Cẩm thần sắc tuy phi biến, nhưng năm chén đốt ngón tay lại nhân dụng lực, mà lộ ra bạch, hơi hơi run. cười hồ ở cố nén những cái đó cũ sang lang chỉ, đột nhiên kích thích tự mình trong lúc vô ý nhắc tới Lan Cẩm không muốn hồi ức chuyện xưa, vội làm bộ nhẹ nhàng cười, "Ân, ngươi tâm lý minh bạch đó là." Đem rượu uống lên, "Muốn lạnh." Lan Cẩm theo lời, một ngụm uống xong, đem chén đưa cho Lan Ngự Tắc, "Sau này dự hạ, phụ hoàng hôm nay lưu triều, có cái gì đặc biệt sự?" Lan Ngự Tắc không có trả lời, chỉ là lấy mắt nhìn hắn, hồi lâu phương hỏi, "Ngươi thật sự không cần kia Kim Loan điện thượng chi vị?" Lan Cẩm nhẹ nhàng nghiu đầu, Ngữ thanh nhẹ lại lộ ra nghiêm túc, phu hoàng tử nhỏ liền hiểu biết Nhi thần, Nhi thần tâm tư từ trước đến nay không ở kia. "Hùng chi, phải dùng liên hôn đổi cấy, Nhi thần không muốn hủy khuất tự mình." Lan Ngự tắc khe khẽ thở dài, mang theo một loại ảm đạm bất đắc dĩ nhẹ mắng, "Chấm tưởng đem tốt nhất cho ngươi, nhưng ngươi cố tình coi thường." "Phu hoàng, ngươi đã đem tốt nhất cho Nhi thần, dư lại liền cấp Tam ca đi." Lan Cẩm thay một bức không thể nề hà biểu tình, cực hao tổn tâm trí mà thâm nhíu lại mi, "Hùng chi, Tam ca cánh chim đã phong, liền tính nhi thần có triệu ra duy trì, tam ca cũng chưa chắc sẽ chịu từ bỏ, đến lúc đó, sẽ chỉ làm Tây Lăng Triều Cục càng thêm chia năm xẻ bảy. huống chi, Tây Lăng đã có hỏi Nam Vương nhất phái ủng binh tự trọng, nếu là triệu ra hậu đại chúng, thêm hoàng gia huyết mạch, khó bảo toàn dục vọng không tăng, phụ hoàng hà tất dưỡng hổ vì họa. Triệu gia trăm năm tới, nam linh tràn đầy, nữ linh lại cực nhỏ, chính là triệu lão phu cũng chỉ sinh dục quá hai cái nữ nhi, đáng tiếc một cái tuổi nhỏ khi liền mất tích. Một cái khác lại cùng Thành đăng cổ Phật làm bạn. Đến này một thế hệ, cũng gần ra một cái triệu 17. Triệu gia không có nữ nhi gả tiến hoàng tộc, đây cũng là triệu gia không tham với hoàng tử đoạt đích quan trọng nguyên nhân. Nhưng mấy năm nay, bởi vì Lan Cẩm không có mâu tộc dựa vào, Lan Ngự tất cố ý làm Lan Cẩm cùng triệu gia liên hôn, làm triệu gia nếu có thể ra một cái hoàng hậu tự nhiên hảo. Nhưng làm hoàng tộc, lại là dưỡng hổ vì hoạn. Lan Ngự tất nhẹ nhàng thở dài, này đó đạo lý hắn gì thường không biết. Lan Đình hiện giờ bên người có Thẩm Thiên Nhiễm, nếu Tây Lăng thật sự phát sinh xung truyện, liền tính triệu ra cùng Hoài Nam quận liên thủ duy trì lang cẩm, cũng không có tất thắng nắm chắc, rốt cuộc Lan Đình bên người có Thẩm Thiên Nhiễm, một khi đấu tranh nội bộ không thể trong thời gian ngắn kết thúc, Thẩm Thiên Nhiễm tài lực chính là như hổ thêm cánh. Hoài Nam quận lần này cũng chịu Giang Nam tai họa sở ảnh hưởng, Lương Thảo quân lương toàn xuất hiện tạm thiếu, mà Tây Lăng quốc khố lúc này đầy thiếu chút nữa đều bị Thẩm Thiên Nhiễm một ngụm nuốt quang, có thể nghĩ, đều không thể đánh đánh lâu dài. Lan Ngự tác từ trong lòng ngực lấy ra một khối long phù, "Cái này giao cho ngươi, ngươi hảo sinh tu, đối đãi ngươi bệnh dưỡng hảo sau, liền đi Giang Nam trấn hai." Lan Cẩm biết, đây là long phù ấn, có thể bằng này tùy ý sai khiến long vệ. Lan Cẩm vừa định hỏi cái gì, Lan Ngự tác thoáng phóng thấp âm điệu, nhưng một chữ một chữ cực kỳ thận trọng, "Cẩm nhi, ngươi là phụ hoàng đau nhất hài tử, ngươi đi Giang Nam, liền như chứng đích thân tới, kia Giang Nam quan lại phương không dám tầng tầng bóc lột triều đình bắt hạ bạc khoản." Giang Nam sớm một ngày yên ổn xuống dưới, châm cũng sớm một ngày ăn nghỉ. Đại Tân Hoàng đăng cơ Lan Ngự Tắc bỗng nhiên ngắt lời. Tân Hoàng đăng cơ? Lan Cẩm Lực tức thì như bị liệt hỏa giày vò, đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt bất chấp biết trước cảm, hắn túi người tiến lên, tận thanh hỏi: "Phụ hoàng, có phải hay không có việc phát sinh?" Lan Ngự Tắc ngược một đốn, đáy mắt hiện lên một tia ưu sùng, ẩn ẩn hỗn loạn hiếm thấy khó xá, nhưng miệng lưỡi vẫn như cũ nhàn nhạt mà: "Có chuyện gì?" "Phụ hoàng ý tứ là" Ngươi nếu không muốn muốn này thiên hạ, kia sớm hay muộn chính là Lan Đình. Phụ hoàng tưởng, có một ngày Lan Đình đăng cơ, ngươi cùng Thẩm Thiên Nhiễm là thân huynh muội, tương lai ngươi đảo có thể làm tiêu giao vương gia. Lan Ngự tắc trong lòng mạt quá một cổ cay chát, nhớ tới lúc đó cùng Linh Thường An ở Ili lưu những ngày ấy, ánh mắt như nhuộm dần hơi nước, như thế phụ hoàng tuổi trẻ khi nhất nghĩ tới, đáng tiếc nhất thời không có khám phá, ngươi so phụ hoàng thông thấu. Mấy mấy năm qua mỗi ngày lâm triều, ban đêm ngự thư phòng, trừ bỏ quyền khuynh thiên hạ, Hai bàn tay trắng. Lan Ngự Tắc hơi thở dài, trong lòng xẹt qua nhẹ nhẹ mỏi mệt. Tiên này Long phủ vì sao không trực tiếp giao cho Tam ca? Lan Cẩm khó hiểu mà nhìn trong tay Long phủ, đây là đế vương tượng trưng, lịch đại đều từ đế vương bảo quản. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lan Ngự Tắc, lại thấy Lan Ngự Tắc nhìn về phía hắn ánh mắt nhảy ra một mạt hắn xem không hiểu độ vận, tinh tế một biện, chỉ thấy kia ánh mắt hơi lưu gian, thế nhưng ẩn ẩn có mạt lục ý, tuyệt phi ngài thường nhan sắc, Lan Cẩm cả kinh. Trong lòng sở hữu nghi vấn thế nhưng toàn nặng ở nuốt chung. Lại tìm kiếm khi, Lan Ngự tắc ánh mắt đã chỉnh tưởng cùng chi sắc, Lan Cẩm hơi hơi nhắm mắt, thầm nghĩ hoặc là tự mình sinh bệnh, nhất thời hoa mắt. Ngươi lưu lại đi, về sau yêu cầu, ngươi liền tự mình giao cho Lan Đình. Lan Ngự tắc đứng lên, đỡ Lan Cẩm vai làm hắn nằm xuống, chùi hắn sau lưng gối dựa, lại vỗ một chút hắn trán, bị bệnh cũng không cần tưởng như vậy nhiều, phục dược hảo hảo ngủ một giấc. Phu hoàng còn có chút sự muốn xử lý, liền không gọi ngươi. La Ngự Tắc hồi cung sau khi khai sở hữu công nhân, màn đêm buông xuống một mình ở ngự tắc phòng ngây người một đêm, thẳng đến ngày thứ 2 lưu lại chiếu thư, làm Lan Đình Lâm triều xứng chế, đế vương cải trang đi Giang Nam thăm hỏi tình hình tai nạn. 15 ngày sau, Giang Nam. Hoàng thượng qua núi ngồi sơn, liền đến Thiên Hành Sơn. Phía trước giò đường Long vệ ở nơi xa xuống ngựa, thẳng đến đến đế vương trước người, quy một gói. Một đường có hay không gặp được ba cánh. La Ngự Tắc nhìn chung quanh bốn phía, Nơi này sơn hoa rực rỡ, phong cảnh nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc nơi này liền được rồi ba ngày, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn đến thỏ hoang, sóc ngoại, tựa hồ không có người giấu chân. Chưa từng, thuộc hạ nhìn đến phía trước có một cái miếu nhỏ, tựa hồ có người trải qua khi ban đêm thiêu quá cỏ khô phòng lang, lưu lại một trô dư hôi. Trong miếu tơ nhện đôi đầy, không giống là hương khói. Long vệ tế nghĩ kỹ một lát, y lý thuộc hạ xem, tựa dư hôi không giống là quanh năm, hẳn là liền ở gần nhất. Lan Ngự Tắc không hề hỏi, hơi dùng sức kẹp một chút bụng ngựa, tiếp theo chậm rãi đi trước. Con đường này tựa hồ có hơn 20 năm không có dấu chân bước qua, trên đường đã cỏ dại mọc thành cụm, căn bản nhìn không tới lộ nguyên hình, dọc theo đường đi, phía trước Long vệ không ngừng dùng lợi kiếm chảm khai dư thừa thảo, vì đế vương mở đường, được rồi 3 ngày mới đến gần rồi Thiên Hành Sơn. Màn đêm buông xuống đoàn người tới rồi Thiên Hành chân núi, Lan Ngự Tắc nhìn đến hạ đối diện một mặt mỏng manh ánh đèn khi, khóe môi tràn ra một tia dịu dàng ý cười, duyên đến trong mắt Quả nhiên như hắn dự đoán, đem trên tay đèn toan tắt, hắn phân phó long vệ không được cầm đèn, để tránh kinh ngạc trong núi người. Nương nhàn nhạt ánh trăng, hắn dọc theo cũng không bình thản mà trên núi đi rồi đi xuống. Năm đó này Hà từng bị hắn cắt đứt nguồn nước, hiện giờ mười mấy năm qua đi, nơi này thủy tuy so trước kia thẹn bảy phần, nhưng cuối cùng có dòng nước chảy qua. Hắn tưởng, có lẽ lại trải qua 10 năm, cái này tiểu sơn thôn lại sẽ bắt đầu náo nhiệt lên. Qua hả? La ngữ tắc xuống ngựa, Đem trên tay dây cương giao cho bên cạnh Long vệ, mệnh lệnh trừ kỳ á ngoại, cái khắc Long vệ toàn rời khỏi trăm trượng ở ngoài. Chưa đến trước phòng nhỏ, hắn nhìn đến sân trước phơi một sọt rau dại, mà hai bên trong đất, tụa hồ bị khai khẩn ra tới, tụa hồ loại chút cái gì, chỉ là thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể nhìn ra là cây non. Dựa tạm một bên mang đắp cái tiểu cái giá, mặt trên chính lạnh vài món xiêm y, trong đó một kiện màu trắng nam tử khoan bảo dị nhiên chói mắt mà chui vào lan ngữ tất trong lòng. Trước cửa lộ thực bất bình hẳn, Tuy rằng cổ dạ đều bị rửa sạch quá, nhưng giẫm lên đi khi thực khái chân. Đi đến lực bình thản giờ địa phương, đột nhiên nghe được chim mà một tiếng, Lan Ngự Tắc bản năng hướng chỗ tối vừa ẩn, chỉ thấy một cái đầu bạc phụ nhân đẩy cửa ra ra tới, nàng một tay đem chậu đặt tại bên hông, một tay nhẹ nhàng mà giữ cửa khép lại. Như vậy thật cẩn thận động tác, tựa hồ e sợ cho kinh động trong phòng người. Tuy rằng xa xa mà nhìn, nhưng Lan Ngự Tắc liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Ninh Thường An. Tuy là trong ngõ ngoài ngõ hồi ức ngàn và thứ, Đương lại một lần đối mặt kia, hắn vẫn như cũ tâm hồn chấn động, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hướng gương mặt kia. Nàng một tịch đơn giản thanh ý liễu tỏa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh trăng kia, khóe môi chán ra một tia điểm mỹ tươi cười, dưới ánh trăng, lưu ly mắt rượu ra đá quý ánh sáng, sân đến tiểu thả càng thêm thuần tịnh ấy mạch. Nàng hai tay bưng một cái buồn gỗ tử đi đến trước cửa một cái giếng nước, đem chậu gác trên mặt đất, liền cuốn tay áo múc nước. Thùng nước bị giơ đi lên kia, linh thường hoàn có chút cố hết sức mà xách ra tới. Nhưng nàng động tác thực nhẹ, gác trên mặt đất sau, lại từ giếng mặt sau lấy ra một cái tiểu ghế tròn, ngồi xuống sau, liền bắt đầu vãn hảo tay háo rửa sạch trong buồn siêm y rìa. Năm đó ở Giang Nam y rìa lưu khi, hắn cũng nhìn thấy Ninh Thường An để qua thủy, nhưng hắn tới sau sẽ không chịu làm nàng một cái nhược nữ tử làm này đó thể lực sống, thậm chí liền nàng áo lót hắn cũng không chịu làm nàng sơ chạm, đều sấn nàng ra ngoài làm nghề y rìa khi, lén lút giúp nàng cấp rửa sạch sẽ. Phần 212 Hắn nhìn Linh Thường An dùng phế lực tẩy xi mi li, trong mắt hiện lên nùng liệt lệ ý, hắn ngực hơi hơi phập phồng không nghĩ tới, nàng thế nhưng chịu vì một người nam nhân, tại đây đã mất dần cơ thiên hành dưới chân núi quá như thế kham khổ nhẫn tử. Ký ám thấy đế vương quỷ quỷ sùng sùng mà tránh ở tiểu nhà xí, hắn tùy ở ngoài trượng, nhưng hắn nội lực hùng hậu, thị lực cưỡng, đã sử là ở dưới ánh trăng, cũng rành mạch mà nhìn đến đế vương một đôi mắt phượng như cũ rồng mới vừa rồi sắc bén, rồi lại rõ ràng câu lấy đau lòng, đế vương giữa mày khẩn thu Gắt gao banh tượng một cây đao. Ký ám trong lòng thầm than, này Lan Phi, chính là trời cao cấp hoàng thượng một cái nan kham, phàm là gặp được Ninh Thường An, lăn ngự tắc liền không có bình thường quá. Ninh Nhi Thẩm Việt Sơn ngủ đến hôn hôn trầm trầm hết sức, ôm bên người người toàn không, lại phát hiện Ninh Thường An không ở, hắn rễ rủ mà chống thân thể lấn tới tới, hắn một bên khụ một bên tìm rễ rủ mặc vào, bên ngoài Ninh Thường An nghe được hắn kêu gọi, lập tức ném trên tay xiêm y đi, vội vàng mà chạy vội đi vào. Thẩm đại ca, ngươi đừng lên. Ngươi nằm ninh thường an chạy vội qua đi, nửa ôm thẩm Việt Sơn đỡ hắn nằm đi xuống, ôn nu nhẹ hỏi, thẩm đại ca, ngươi muốn uống thủy sao? Thẩm Việt Sơn tóm được thê tử tay, dùng tay háo trả lau đi ninh thường an trên tay thủy, nhẹ nhàng khụ một tiếng, ách thanh mà khuyên, ta nói, những cái đó siêu ý đi hãy lưu trữ cho ta tẩy, ngươi thân mình không tốt, không cần làm những việc này. Ta nơi nào thân thể không hảo. Nhưng thật ra ngươi, khụ đến như vậy lịch hại. Bất quá, thẩm đại ca đừng lo lắng, ngày mai ta lại đi trên núi. Nhất định có thể tìm ra hình phong lan, chỉ cần tìm được hình phong lan, Thẩm lại ca, bệnh của ngươi liền nhất định có thể hảo. Đến lúc đó, chúng ta đi Đông Việt, lại đem Nhiễm Nhi cùng Thần Nhi cùng nhau kế đó. Ngươi có chịu không? Linh Thường An nhẹ nhàng ôm Thẩm Việt Sơn thân thể, hai ngón tay lặng yên đắp thượng hắn mạch đập, cảm giác đến hắn hơi thở so với lần trước càng thêm vặn đục mà hỗn loạn. Ánh mắt của nàng trở nên không hề thần thái, cũng như điêu tản hoa rơi, từ trong ra ngoài lộ ra một phần tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, trong lòng từng đợt xèo đau. đem mặt lặng yên chôn ở hắn bên cạnh người, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, chúng ta một nhà đoàn tụ nàng tưởng, nếu hắn đã chết, nàng liền nằm ở hắn bên người, cứ như vậy lặng lặng mà tùy hắn rời đi thế giới này. "Hảo, ta đều nghe ngươi." Khụ khụ khụ Thẩm Việt Sơn vô vẻ thê tử ngân bạch tóc dài, ngực chỗ buồn đau một đợt một đợt mà đánh út lại, mệt mỏi lại bắt đầu thổi quét thân thể hắn, hắn liền ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái sức lực cũng không có. Hắn mí mắt quá nặng quá nặng, hắn nhịn không được lại nhắm lại hai mắt. Linh Thường An vội nhẹ nhàng vỗ thẩm Việt Sơn ngực, đãi thẩm Việt Sơn hơi thở bình sau, tựa hồ hắn lại đã ngủ. Nàng chịu đựng nước mắt nhìn gầy đến tơi hình hài thẩm Việt Sơn, từ trong lòng móc ra bài khăn, lau đi thẩm Việt Sơn khóe miệng kia một mảng tú hồng, hốc mắt trung bị vòng nước mắt một cái chớp mắt khó khống mà tích bắn xuống. Dưới, Ách Thanh run nói: "Thẩm đại ca, ngươi nhất định phải chờ ta, ta sẽ tìm được hình Phong Lan." Nàng không có nghe theo thẩm giật thần an bài đi Đông Việt cùng huynh thành hội hợp, ở Đông Việt cùng Tây Lăng biên giới khi Nàng lưu lại thư từ cấp thẩm giật thần, trộm ma dẫn dắt Thẩm Việt Sơn rời đi. Bởi vì nàng biết, hiện giờ có thể cứu Thẩm Việt Sơn chỉ có Hình Phong Lan. Nàng cùng Thẩm Việt Sơn cải trang giả dạng thành nông hộ bộ dáng, ngồi thuyền tới đến tới gần Thiên Hành Sơn một cái trấn nhỏ, vừa đến trấn nhỏ khi, Thẩm Việt Sơn bệnh lại bắt đầu tái phát. Nàng không dám trì hoãn, mua một con lừa, mang đủ lương khô, làm nó đà Thẩm Việt Sơn, đi rồi mấy cái ngày đêm đường núi, mới vừa tới Thiên Hành Sơn dưới chân. Tuy rằng nàng tìm vài lần cũng không tìm được hình phong lan, nhưng tới nơi này sau, có thể là thủy chất cùng không khí đều thích hợp dưỡng bệnh nguyên nhân, Thẩm Viễn Sơn bệnh lại bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc mấy ngày trước đây, nàng lên núi tìm kiếm hình phong lan khi, Thẩm Viễn Sơn lo lắng nàng quá vất vả, đem nàng lưu lại tới xiêm y cấp giặt sạch, kết quả đêm đó liền phát sốt, bệnh lại bắt đầu tái phát. Thẩm Viễn Sơn nằm trên giường, phục mở bừng mắt, nhìn đến thệ tử liền ngốc tại tự mình bên người khi, hắn an tâm mà phun ra một hơi. Nguyên bản hoàng hốt ánh mắt bỗng nhiên hoàng khai một tia dao động, vừa rồi dường như lại đã ngủ, thật thực xin lỗi hắn ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung linh thường an, khóe môi tái nhợt lộ ra một cổ chết thanh, lại hàm chứa nhàn nhạt vui mừng, Ngốc Ninh nhi, chúng ta thật vất vả ở bên nhau, không cần. Khóc. Ngoài phòng bên cửa sổ nhìn đến kia hai người tư ôm vào một chỗ khi, La Ngự tắc đột nhiên xoay người súc giựt vào góc tường, hắn gắt gao cắn môi, môi dưới cánh da đã bị cắn đến tan vỡ khai, hắn vẫn như cũ không buông khẩu. cái e sợ cho đau đớn rên rỉ theo hô hấp tràn ra. Trong tay của hắn phát run mà chảo nắm một cái trường hình hộp, run hơi hơi mà mở ra sau, bên trong có hai cây ướp lạnh cỏ xanh. Này hai cây hình phong lan, là năm đó hắn cắt Đức Thiên trì sơn thủy nguyên khi cố ý lưu lại hai cây, lúc ấy gần là để phòng tần chi giao ở 10 năm trăm phát đổi hồng nhan giải dược thượng động tay chân, cho nên, hắn mặt khác làm vạn toàn chuẩn bị. Tu hiểu, hắn vẫn không nhúc nhích mà dựa vào tường đất biên, lắng nghe phòng trong khóc thút thít tiếng động dần dần, dần biến yếu. ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn thấy một vòng minh nguyệt chậm rãi từ mây đen phía sau lộ ra, phảng phất ở cười nhạo hắn si cuồng. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng mang theo kinh tủng quá nhẹ, ai, ai ở kia? Lan Ngự tắc trong lòng cả kinh, hơi hơi nghiêng người khi mới phát hiện tự mình bóng dáng bị chiếu vào nàng phòng trong. Ninh Thường An nhìn đến trên vách tường hắc ảnh tựa hồ giật mình, nàng hoảng sợ vạn phần mà đứng lên, một chút dừng chệ, hai chân liền mềm xuống dưới, nàng biết ngoài cửa sổ có người. Nàng không dám kinh động Thẩm Việt Sơn, cương giường biên một cái gậy gỗ, khẩn mà run mà chảo nắm, cường khởi động tinh thần từng bước một mà hướng cửa đi đến. Nàng nhẹ nhàng mà mở cửa, trong lòng chờ đợi này bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió, ngoài cửa người bất quá là trong thôn tồn tại xuống dưới hậu nhân, trở về nhìn xem, rốt cuộc nơi này quá hẻo lánh, sẽ không có người tìm tới nơi này. Dưới ánh trăng, Lan Ngự Tắc vẫn không nhúc nhích mà đứng, bởi vì đưa lưng về phía quang, nàng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ nhìn đến hắn nhấp chặt khóe miệng. Dao Tước Minh rủa cằm, tức thì tuyệt vọng thẳng như thủy triều ùa vào nàng ngược, nàng biết có ngày này, nhưng không dự đoán được sẽ nhanh như vậy, nàng sẽ không lại cầu hắn, bất quá là vừa chết. Nàng đau khổ cười, ném trong tay một trượng, "Ánh Thanh, đừng xảo hắn, hắn mới vừa ngủ." Nàng không xem hắn, tối đầu hướng ra phía ngoài con sông phương hướng đi đến. Trên mặt đất bất quy tắc tiêm thạch thứ đau hắn đủ tầm, nhưng phía trước người tựa hồ không hề cảm giác mà tối đầu đi tới, thẳng đến bờ sông, rốt cuộc mềm mại kế trên mặt đất Chóp mũi thanh u long tiên hương mẩn danh, trên eo đột hẳn, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy hắn hai tay đã nâng dậy nàng eo, rục đem nàng bế lên. Đường chạm vào ta tay chân hoàng loạn gian, nàng tóm được trên mặt đất một cục đá, hung hăng mà tạm hướng hắn ngu bàn tay, hắn an đầu, lại không có buông ra tay, đem nàng bế lên, làm nàng đứng bước sau, yên lặng mà lui một bước, thế nhưng tượng cái phạm sai lầm hải tử đứng. Nàng trong tay hung hăng mà nắm chặt đá, dường như bắt lấy một cái có thể buộc hắn liền phạm duy nhất dựa vào. Lưu Li mắt lạnh băng, như nhìn một cái người xa lạ, thanh như lưỡi dao sắc bén, "Nếu ngươi tới nói mang ta trở về, vậy miễn, trừ phi ngươi đem ta biến điên biến dốc, nếu không, ta chính là chết ở chỗ này cũng sẽ không theo ngươi đi. Nếu ngươi muốn dùng Thẩm Đại Ca tới uy hiếp ta, không cần, hắn chết ta chết, ta chết hắn cũng muốn bồi ta chết, ta cùng hắn nói tốt." Lan Ngự Tắc Tâm hơi hơi trầm xuống, đem trong tay hộp gấm mở ra, đi phía trước rôi ra, nhàn nhạt nói, "Đây là hình phong lan, có hai cây, ngươi trước dùng." Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, vụn băng thượng phóng hai cây lục ý giạt rào hình phong lan, nàng có tia kinh ngạc mà ngẩng đầu, có cái gì trong lòng Tiềm Dũng, đột nhiên giơ đầu, cứu xuống hắn, lại lấy hắn mệnh tới uy hiếp ta sao? Trong trí nhớ hắn luôn là như vậy, luôn lại như vậy cho nàng hy vọng, lại cuối cùng làm nàng tuyệt vọng. huống chi, hai cây lại có thể có ích lợi gì? Ta mang theo 300 danh long vệ lại đây, trong vòng 3 ngày, ta sẽ làm bọn họ ở chỗ này tìm được hình phong lan. Linh Nghi Ta sẽ không lại lấy bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tới uy hiếm ngươi, chỉ cần ta biết ngươi hảo hảo tồn tại, vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh tồn tại, đối ta đã vậy là đủ rồi. Chầm thấp thanh âm nói, chầm dãi chiều nàng đến gần, ánh mắt thâm như chìm hải, mang theo đế vương nguy nghiêm, cũng mang theo lúc đó y y hả lư lan tắc nguyên thanh tế an ủi. Ngươi nói, có thể tin. Chóc mũi trỗi chưa xót một doanh, nàng trong lòng cay chắt mà tránh đi hắn ánh mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng suy nhiên, ta sẽ không lại tin ngươi. Mặc kệ ngươi là Lan Ngự Tắc cũng hảo, là Lan Tắc cũng thế. Lan Ngự Tắc mắt phượng trung mạt quá ti tự mình phóng lộng, lại cũng là một tiếng thấp thấp bật cười, "Ta lấy chúng ta hài tử tới thế, nếu ta vi phạm này lời thề, khiến cho ta vĩnh sinh không thấy được Cẩm Nhi một mặt." Ninh Thường An sở hữu tâm huyết một cái chớp mắt phảng phất đều nảy lên đỉnh đầu, nàng khó có thể tin mà nhẹ hỏi, "Ngươi thật nguyện buông tha ta?" Ờ hắn thận trọng gật đầu hạ, nàng vẫn là chần chờ không chịu dễ dàng tin tưởng, dường như kia hai cây hình phong lan là Thẩm Việt Sơn lấy mặc phù Như Hải Tử kinh sợ mà đem tay phụ ở phía sau. Đúng vậy, ta coi như là ta thả ta tự mình. Trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm lại có tí lưu quang lạnh lẽo, huống chi ta phải đối Thẩm Việt Sơn bất lợi, hà tất mượn ngươi tay. Nang nhìn hắn, ý đồ muốn tìm ra một tia khả nghi, cuối cùng nàng quyết định lại tin hắn một lần, nàng chậm rãi vươn tay tiếp nhận trên tay hắn hộ gấm, mở ra sau, nhìn đến kia hai cây ngọc mị lấy cầu hình phong lan, ngẩng đầu khi, nhìn về phía hắn. Sở hữu phức tạp cảm giác đều xoa làm một cổ tuyến, bó ở nàng trong lòng, "Hảo, ta tin ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần lại đến tìm nhiu ta, ngươi đi đi, giữ lại hình phong lan ta tự mình sẽ nghi cách tìm được." Hắn ánh mắt âm chi khó phân biệt, ánh mắt lại là nhất phái lạnh lẽo, ngữ khí không dung người cự tuyệt, "Người nhiều trước sau sẽ hảo tìm. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Ninh nhi, nhưng ta tạm thời không thể rời đi, ta còn có chút sự." Ninh Thường hoàn tức khắc rắc trong lòng bị người hung hăng chọc một chút, tê thanh Nói đến nói đi, ngươi chính là không nghĩ làm ta quá đi xuống, cái này trả lại ngươi, ta từ bỏ. Tức giận, hận ý, tuyệt vọng tức thì phát ra, nàng tiến lên một bước, đem hộp gấm hướng trong lòng ngực hắn hung hăng một tát, xoay người liền rời đi. Ta quyết sẽ không tới gần ngươi nhà ở trong trượng. Ta không thể rời đi này, là bởi vì, ngươi trong cơ thể có tần chi giao thực hạ cổ trùng, đã có 20 năm lâu, ta đã phái người đi miêu cương tìm đại pháp vu, làm hắn đem ngươi trong cơ thể cổ trùng dẫn ra tới. Lan Ngự Tắc uy nghiêm trong thanh âm lộ ra một cổ trật vật cần thiết, hắn lại phảng phất không có chút nào cảm thấy, thân xác nhân khẩn trương mà có vẻ sắp bén, không thể lại kéo xuống đi, cổ trùng một khi bị đánh thức liền sẽ nàng tánh mạng đem cùng nàng người tánh mạng buộc chặt ở bên nhau. Ngươi là nói cổ? Ninh Thường An bước chân cứng lại, nghĩ đến Khuynh Thành cũng trúng cổ độc, trong lòng cảm xúc quấy cuồng, cắn răng cười lạnh, ngươi như thế nào sẽ biết ta trúng cổ? La Tần Chi Dao nói cho ngươi. Lan Ngự Tắc trong lòng hơi hơi sắc hộ, hắn biết Là bởi vì nghĩa tình rốt cuộc nói cho hắn, Ninh Thường An ở Thẩm Thiên Nhiễm chưa trọng sinh kia một đời nguyên nhân chết. Là hắn mơ hồ mà ứng một câu, gian nan mà khai khẩu, "Linh Nhi, ta dùng Cẩm Nhi tới thệ, ta hiện tại sẽ không dùng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tới bức ngươi. Ta chỉ là tưởng ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi thích cùng hắn ở bên nhau, ta quyết sẽ không can thiệp. Duy nhất điều kiện, chính là ngươi hảo hảo phối hợp ta, đem cổ trùng dẫn ra tới." Nàng lặng lặng mà nhìn hắn, dường như ở lột tích hắn trong lời nói chân thật. Trong mắt chậm rãi lộ ra tia mông lung xa xăm chi sắc, nhìn lại lại có thương uốc chi sắc, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi nói, sẽ không tới gần nơi này trong chượng, có thể sử dụng Cẩm Nhi danh dự đáp ứng ta sao?" Lan Ngự tắc trong mắt hơi hơi tiết ra lang lịch, trong mắt xâm lược cùng cường thế như ẩn như hiện, thẳng đến Ninh Thường an mẫn cảm mà lui về phía sau một bước, phương ý thức được cái gì, vội theo tiếng: "Hảo, ta đáp ứng, ta, ta nơi này có một cái nữ lang vệ, ngươi có chuyện gì phân phó ta, ngươi làm nàng chuyển đạt là được." Yêu cầu cái gì dư liệu, muốn ăn cái gì, dùng cái gì, ngươi phân phó, ta làm người đi trong núi ngoài ra còn thêm tiến vào." Hắn ánh mắt bất tri bất giác mà dừng ở nàng ngu bàn tay thượng, trong lòng xẹt qua tí lũ cay chát, ngươi cứ việc truyền tâm giúp hắn chữa bệnh liền hảo, dắt quần áo nấu cơm này đó việc nặng, ngươi không cần lo cho. Phần 213. Linh Thường An giật nhẹ khóe miệng, khinh thường cười, không nhỏ quan tâm. Ngươi hiện tại liền đi thôi. Nàng không dám rời đi lâu lắm, sợ Thẩm Việt Sơn ban đêm cụ tỉnh. Phát hiện nàng không ở, khẳng định sẽ nôn nóng. "Hảo, ra đây đi rồi." Hắn xoay người, hắn sợ trong đầu điên triền chấp niệm sẽ lại một lần đem nàng bức hướng tuyệt địa, nhanh chóng đem hộp gấm bỏ vào tay nàng chung, lại không thấy nàng liếc mắt một cái, đành đủ xoải bước rời đi. Nếu phía trước hắn còn nghĩ một ngày kia cùng nàng lại lần nữa gặp nhau, thậm chí nghĩ tới tần chi giao sở phối chế dược bức nàng liên phạm, làm nàng vĩnh viễn cũng không rời đi tự mình nữa bước. Nhưng ngày ấy Tử Lao bên trong, nghĩa tĩnh rốt cuộc nói cho hắn tình hình thực tế. Thẩm Thiên nghiêm trọng sinh trước, hắn cùng Ninh Thường An căn bản là không có 20 năm phu thê duyên phận. Nghiệp Tịnh nói cho hắn, Ninh Thường An chết là bởi vì tần chi giao dùng hai loại nhất chí mạng độc hỗ trợ lẫn nhau ở Ninh Thường An trên người, nếu không, lấy Ninh Thường An y thuật nhất định có thể tự bảo vệ mình. Đệ nhất loại là thế gian nhất âm ngoan cổ độc, cùng sinh cổ, là đến từ miêu cương một loại cổ trùng, bị thi giả vì hai người thấy vào sau, hai người đồng sinh cộng tử. Tần Chi Dao ở Giang Nam ý liễu khi, liên cấp linh thường ăn tới vào, nàng nguyên bản tưởng một khắc chỉ thấy vào tự mình trong cơ thể, mượn này cùng linh thường ăn cùng sinh cộng đồng, làm lăn ngự tắc gián tiếp bị quản chế với nàng. Lại bởi vì tần chi giao từ nhỏ dưỡng cổ, trên người đã có cổ trùng hơi thở, mà cổ trùng trời sinh đối đồng loại bài xích, không muốn tiến vào tần chi giao trong cơ thể. Đệ nhị loại độc, nàng vì đem linh thường ăn vây ở tự mình bên người, không tiếp dụng tần chi giao phối ra tới dược làm linh thường ăn làm nàng hút thượng ẩn, từ đây vô pháp rời đi hắn nửa bước. Linh Thường An bởi vì loại này dược, tinh thần trở nên suy sút, rồi sau đó tâm trí cũng dần dần đã chịu tổn thương. Ở cùng sinh cổ trùng bị đánh thức khi, nàng đã mất pháp tự cứu. Những năm đó, Linh Thường An lấy Lan Phi thân phận lưu tại hắn bên người, bởi vì dược lượng dần dần tăng lớn, cuối cùng một năm chung, nàng thậm chí toàn ở lưu manh ngạc ngạc chung vượt qua, nhưng thẩm thiên nhiễm chết ở hầm chung kia một ngày, Linh Thường An đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng sấn hắn thượng triều hết sức, dịch dung thành tiểu công nữ, đã lừa gạt sở hữu cung nhân cùng long vệ. một mình rời đi thưởng nghiếc điện, ở Lăng Ngự tác nhận được tin tức tới rồi khi, nàng đã bò lên trên hoàng cung tối cao trên thành lâu, án mặc một thân không biết từ đâu được đến hỏa mãn huyết chú xiêm y đi, hè, nhảy xuống trong lâu, trước khi chết niệm, đời này kiếp này, kiếp sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp liền tính tương ngộ, cũng không bên nhau. Long vệ ở cuối cùng rơi xuống đất khi tiếp được Ninh Thường An, lại phát hiện ở rơi xuống khi, nàng đầu khái ở một chỗ nổi lên mái cong thượng, đã đương trưởng mệnh tang. Hán Đế tâm liệt phế tiến lên đem nàng từ long vệ trong tay ôm qua. thân thể của nàng vẫn là ấm áp, hắn ngơ ngác ngơ ngẩn mà đem nàng ôm đến tự mình Thương Nghiệp Điện, cái gì cũng không có làm, cứ như vậy ôm nàng cùng nhau nằm ở trên giường. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, Thương Nghiệp Điện than lửa đốt thật sự đủ, hắn cùng y y cùng nàng ôm nhau, cảm thụ được nàng thân thể mềm ấm cùng hương thơm, thẳng đến nghe được ngoài điện truyền đến Triệu Công công tiểu tâm cẩn thận tiếng động, hoàng thượng, đã là giờ dậu mạn, nô tài khẩn cầu hoàng thượng cùng nương nương dùng bữa. Hắn khư khư thần, vỗ nhẹ nhẹ một chút linh thường ăn mắt thầm giọng dò hỏi, "Linh Nhi, ngươi đói bụng sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì được không?" Trong lòng ngược người không có ứng hắn, hắn nhẹ nhàng cười, như bình thường giống nhau, đem nàng bế lên, "Ngươi cam chịu ta coi như ngươi đáp ứng rồi, đi, chúng ta cùng đi dùng bữa, ăn xong lại đi ngủ." Năm nay đầu xuân tới nay, Ninh Thường an tâm chí đã như hài tử, hắn cùng nàng ở bên nhau khi, cũng là như thế này chiếu cố nàng. Triệu Công công thấy đế vương thần sắc tầm thường mà đem đế phi từ tẩm điện ôm ra tới, Rốt cuộc trộm mà thở dài một hơi, mọi người đều cho rằng chân phi nhảy lầu, may mà ám vệ kịp thời tiếp được. Nếu có tổn thương, bọn họ này một điện nô tài chỉ sợ đầu đều khó bảo toàn. Ngự thiện trên bàn, cung nữ thái giám hầu hạ hai bên, mọi người mới giật mình sá nhìn đến. Đế vương một ngụm một ngụm mà uy, đồ ăn lại từ nương nương trong miệng chảy ra. Đó là một trương rách nát mặt, bên trái mặt lõm vào một nửa, một con mắt đã không có, một khác chỉ mắt không hề tiêu tụ mà. Đế vương sợ uế nàng Siemili Nhẹ nhàng mà dùng môi lưỡi liếm tấn nàng trong miệng chảy ra nước canh. Sở Hữu xem người che miệng, chịu đựng dọa dầy bụng ghê tởm, càng áp lực như con nhện bò tiến lỗ mũi sợ hãi. "Hảo, ngươi không muốn ăn, ta đây không bức ngươi, chúng ta đi ngủ được không?" "Ta biết ngươi vẫn luôn ngủ không được, ban đêm luôn là ác mộng, ta bồi ngươi hắn vì nàng leo tịnh trên mặt nước canh, đem nàng như trẻ con bế lên, chậm rãi đi vào tẩm điện chung." Liên tiếp 3 ngày, các công nhân thấy hắn ôm một khối khủng bố nữ thi mấy ngày liền lại là thân lại là khóc. Một đám sợ tới mức thà chết cũng không chịu tới gần Thừa Nghĩa Điện nửa bước. Thừa Nghĩa Điện thành một mảnh chết vực. Liên tục 3 cái ngày đêm, hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì hoảng hốt, chống rống cung điện trùng, hắn không ăn không uống không miên không nói, tâm như cho tản, vạn sự không để ý tới. Cả 3 cái ngày đêm trùng, 3 ngày, hắn toàn thân như là bị trù gân giống nhau lạnh lẽo sủi lơ ở nàng bên người, gắt gao ôm lấy nàng lãnh mà cương thân thể, ngơ ngẩn không ngừng ánh mắt vẫn luôn vẫn luôn nhìn nàng, ở lạnh băng thú trên đường, cầu thiên không ứng. Cầu mà không linh, thủ một điện bất lực, một điện tuyệt vọng. Ban đêm, hắn không cho người chèn đèn, làm nơi này đen nhẫy một mảnh, hắn ôm nàng, gắt gao mà dán nàng, thậm chí cảm giác được thân thể của nàng dần dần mà mềm xuống dưới, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn hôn môi nàng lạnh lẽo ngắt tế, kỳ cánh, nếu ngươi hồn linh có biết, mặc kệ ngươi có phải hay không tới tìm ta lấy mạng, chỉ cần ngươi hồn linh có biết, ngươi trở về xem ta liếc mắt một cái hắn nhất biến biến mà hôn môi nàng, chỉ hy vọng, như vậy ấy Như vậy tuyệt vọng có lẽ có thể cảm. Thiên đúng mà, có lẽ. Hết thể hết thể có lẽ, linh hồn của nàng cuối cùng sẽ đến cùng hắn gặp nhau. Thang đến 3 ngày sau, hắn rõ ràng mà nhìn đến thân thể của nàng hạ bụng đã bắt đầu chậm rãi phồng lên, kia một khắc lo sợ không yên vô thố, rốt cuộc vô pháp dối gạt mình. Hắn mang theo nàng đi tới hoàng cung hầm băng, ôm nàng sắp chết ở hầm băng bên trong lại suốt ngây người 3 ngày. Cuối cùng đem nàng táng ở thẩm viện sơn bên người. Mà hắn đi bước một mà đi vào đông giao hành cung hoàng lang. buông xuống đoạn long thạch. Nghĩa Tịnh mỗi một câu thế nhưng tượng lăng trì chi hình giống nhau, một tấp tấp, một kia mà đảo rông hắn tâm, máu tươi rơi. Đau đến hắn không cảm giác được nó nhảy lên. Hắn dùng suốt hai cái canh giờ thời gian đi tiêu hóa nghĩa Tịnh sở trần thuật mỗi một cái đoạn ngắn, hoàn hoàn tương cấu, tìm không thấy bất luận cái gì bị lẩu, cho nên, hắn biết nghĩa Tịnh theo như lời tất cả đều là sự thật. Kia một cái chớp mắt hắn lần đầu tiên cảm thấy nội tâm yếu ớt, hoàn quyền hèn mọn. Gia Lộng kiểm tư tử lao khi Hắn đã khám phá này một đời trách nhiệm, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hắn hà tất nhất định phải đem nàng cường cưỡng cấm đến tự mình bên người, cuối cùng rơi xuống khống không được xong việc. Hắn được cứu trợ nàng, đã sử từ đây buông ra nàng. Hắn không biết Thẩm Thiên Nhiễm trọng sinh có phải hay không đã thay đổi này đó. Hắn chỉ biết, hắn không thể mạo hiểm như vậy, may mắn bây giờ còn có thời gian đi ngăn cơn sóng dữ. Kinh thành. Lan Ngự Tắc đột nhiên không có bất luận cái gì giao đãi ly kỳ, mà phía trước không hề dự triệu mà giải Linh Vương binh quyền. làm Triệu thừa ân tiếp quản binh bộ. Ngay sau đó, lại tứ hôn Triệu 17 cùng Lan Cẩm, đem Bạch Phượng vòng ban cho Triệu 17, này đó đều biểu thị Lan Cẩm đem bước lên thái tử bảo tọa. Nhưng hôm nay triều đình, đương Triệu công công ở Kim Loan điện thượng tướng Hoàng thượng lưu lại thánh chỉ tuyên đọc, làm Linh Vương điện hạ giáng quốc, Thủy Vương điện hạ phó giang Nam chấn thay khi, triều tiếp theo phiến ồn ào. Các phái nghị luận sôi nổi, đặc biệt là lấy văn thừa tướng nhất phái Thanh Lưu, từ trước đến nay đối triều đình việc, có nghi vấn liền ngay tại chỗ đưa ra. Nếu hoàng thượng hạ chỉ làm Thụy vương phó giang nam trấn hai, kia hoàng thượng cần gì phải muốn cải trang vi hành, này không thể nào nói nổi. Triệu Công công, hoàng thượng ly cung phía trước, có từng nhắc mặt nói cái gì đó. Triệu Công công là đế vương thân tín, mọi người đều dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe, đáng tiếc nên đón chỉ là một câu, nhà ta không biết hoàng thượng khi nào ly cung. Các vị không cần nhiều ngờ vực, nay xác xác thật thật là hoàng thượng tự tay viết đích. Thụy vương đâu? Triệu Công công, Thụy vương điện hạ như thế nào không thượng triều? Triệu Công công nghiêng mắt một liếc, chấm điều tư lý nói, nhà ta có buồn sự này sao? Không bằng, quên đại nhân thử đi thỉnh tất điện hạ tới thượng triều. Thụy Vương thượng triều từ trước đến nay tùy tâm, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, liền tính là ngẫu nhiên tâm huyết tới triều tới Kim Loan điện thượng đi dạo, cũng là một thân thường phục, nghe hai câu, muốn đi thì đi, Liền Lan Ngự Tắc cũng là mạc khả loại hạ. Cũng may mấy năm nay hộ bộ ở trên tay hắn cũng không có ra bất luận cái gì chẳng huống, Lan Ngự Tắc cũng chỉ hảo mở một con mắt nhắm một con mắt. Hộ bộ quách đại nhân không để ý tới triệu công công ngự trung lộ ra minh phúng, xoay người triều văn tương không người nói, văn thừa tướng, hạ quan sợ hãi, lo lắng hoàng thượng hắn trong lời nói lộ ra ẩn hế không rõ, lại được đến chúng quan hô ứng, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đối đế vương lo lắng. Triệu công công, không biết hôm qua hoàng thượng hưu triều, đi gặp người nào. Lại một cái thanh lưu phái quan viên chạm ra nghi ngờ. Triệu công công chừng hắn một cái, đơn giản đóng mắt không để ý tới. Cao thế trung gắt gao như mày, đứng dậy nói. Hoàng thượng hôm qua từng đến lão phu hình kiểm tư tử lao, cùng tử tù biết mấy cái canh giờ, rồi sau đó hạ khẩu dụ, sá thân nu giai chém đầu chi hình. Có người báo hoại nghi thanh âm nhỏ giọng mà nói thầm một câu, này liền càng kỳ, hoàng thượng như thế nào sẽ hạ đạo ý chỉ này? Khó hiểu việc liên tục, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn nghe thấy được triều cục muốn dung chuyển hư vị. Hạ quan có không xin hỏi Ninh Vương điện hạ, hoàng thượng có từng đôn độc chiếu gặp qua Ninh Vương điện hạ? Văn Tương rốt cuộc không chịu nổi, đi đến lan đình trước người. Tuối người hành lễ, nghiêm mặt nói, Thỉnh Linh Vương điện hạ nói thẳng. Lan Đình Phóng nhìn Văn Chí Bân, mắt phượng trung là một mảnh kỳ dị khiếp sợ qua mang, đạo thu quán có bí tính, chính chính thân xác, chưa từng, bổn vương cũng là hiện tại mới biết, phụ hoàng hạ chỉ làm bổn vương giáng quốc, văn đương nếu là nhìn ra cái gì nên đoan, bổn vương chăm chú lắng nghe. Tức thì, trong điện vang lên như trùng thanh âm, hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ, các ngươi nếu là có nghi ngờ, trực tiếp có thể cho ngự thư phòng mấy cái tham sự tới bệnh đường một chút hoàng thượng bức tích. quan ở xảo có ích lợi gì? Ôn áo đến lão phu nhĩ phiền, nếu là không chuyện khác, lão phu liền đi rồi." Văn Chí bấn nghẹn lời, khom người hơi hơi cười khổ, "Không, dám, lão phu chỉ là nhất thời khó hiểu thánh tông." Bổn vương cũng dục cầu giải. Lan Đình hơi hơi mị mắt, cười như không cười, Lan Ngự Tắc đột nhiên ly kinh, cái này làm cho hắn cũng có lượng trước không đến. Càng muốn không đến Lan Ngự Tắc sẽ làm hắn giáng quốc. Thánh chỉ khẳng định là thật sự Hoàng cung có hắn ám vệ không có thu được bất luận cái gì hoàng cung dị động tin tức, mà Lan Ngự Tắc bên người lại có long vệ bảo hộ, này thiên hạ, còn không có người có thể buộc đế vương hạ đạo thánh chỉ này. Làm hắn khó hiểu ngoại, còn có đối Lan Ngự Tắc này thiên cô y khó xử cảm thấy giận dữ, nếu là thật làm hắn giáng quốc, coi như dành mạch mà lưu lại thánh ý, như vậy làm chúng thần ngờ vực sôi nổi thánh ý, không phải cố ý khảo nghiệm hắn sao? Làm hắn mệt mỏi ứng phó mọi người hoài nghi sao? Nhưng hắn cố tình liền không muốn ấn Lan Ngự Tắc kịch bản đi. Hàn Tĩnh chữa một bên, vẻ mặt cười như không cười, không tiếp chỉ, không giải thích, làm trong triều đình mọi người càng thêm sợ không được đầu óc. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không có thảo luận ra cái gì thực chất, nhưng thật ra nhất tri đối đế vương lưu lại thánh chỉ tỏ vẻ khả nghi. Chỉ là triệu ra mấy cái huynh đệ đều im lặng, long vệ không có bất luận cái gì dị động, Triệu Thừa Ân tự nhiên biết, đế vương an toàn không thành vấn đề. Một khi đã như vậy, này thánh chỉ tuy quỷ dị chút, nhưng xác thật là hoàng thượng thân thủ lệnh ra. Thụy vương đến, Thời gian tiêm tế thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng truyền hướng cửa đại điện, chỉ thấy Lan Cẩm vẫn như cũ là một thân ngọc bạch thường phục bước vào trong điện, chỉ là mấy ngày không thấy, mọi người thấy Lan Cẩm sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua tựa hồ gầy ốm rất nhiều. Triệu Thư Ân tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi chờ, "Tam điện hạ, ngươi bệnh chưa lành, hà tất tự mình tới thượng triều, có nói cái gì làm người truyền đạt một tiếng đó là?" Lan Cẩm nghiêng đi mặt, cười khẽ, "Tin tức của ngươi nhưng thật ra rất nhanh, liền Lan Ngự Tắc cũng gần là hôm qua thăm hắn khi." biết hắn sinh bệnh. Triệu Thừa Ân nao nao, biết không thể gạt được, đương thời triều cục thay đổi thất thường, hắn cũng là lo lắng Lan Cẩm An nguy, lén phái mấy cái long vệ đi bảo hộ hắn. Hắn bừng tỉnh cười, ngữ thanh cũng không để ý mà, này không phải quan tâm ngươi sao? Triệu Thừa Ân, đem ngươi người mang đi, nếu không làm bổn vương bắt được tới, liền phải ngươi đẹp. Phần 214. Chư vị không cần kinh hoảng, hoàng, phu hoàng xác thật là hạ giang nam, cũng chính miệng đối bổn vương nói, làm linh vương giáng quốc, mệnh bổn vương hạ giang nam trấn hai. Hắn đạm đạm cười, liêu li ánh mắt ở Lan Đình trước mắt hơi dừng lại sau, lười biếng mà lưu lại một câu, lời nói đã đưa tới. Lan Cẩm rời đi, Lan Đình cũng không nhiều lắm lời nói, theo sau liền đi, kim loan điện hạ, giám quốc Ninh Vương không ở, này chiều cũng không biết muốn nghỉ cái gì. Văn Tương vẻ mặt xấu hổ mà phân phó mọi người tan. Kinh thành Thủy Nguyệt Am. Vào đêm, Thủy Nguyệt Am ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Triệu 17 tinh tế mà từ nhỏ rở che chọn tô màu tranh hoa tươi cánh, về một chỗ sau, Dùng ngọc múc trang, sau đó thật cẩn thận đảo thành hồ trạng, đem nước lụa ra dự phòng. Lại chọn lựa cánh bạch tinh tế trân châu, chầm rãi ma thành tế phấn, đem chế tốt nước ngã vào, rảo thành hồ trạng, hong khô sau, liền thành phấn mặt. Người giàu có ra nhưng dùng trân châu vì bổn, người bình thường đa số là chọn màu trắng nghệ vì bổn. Nàng tư nhỏ rời nhà sau, ở trong núi Nhật Tử thanh tĩnh, liền học được tự mình động thủ làm một ít các màu son phấn, nhàn hạ khi liền làm một ít tống cổ thời gian. Hơn nữa là nàng thân thủ chế tác son phấn, có thể coi như lễ vật đưa cho nàng một đống thầm thầm cùng di nương. "Tiểu thư, năm nay hoa khai đến không có năm rồi diễm, nghĩ đến làm ra tới cũng sẽ không đẹp, không bằng nghỉ ngơi đi." Chắp hạc lại đây đem bức đèn trộn một chút, tầm phòng trung sáng vài phần. "Sớm như vậy nghỉ ngơi, ta cũng ngủ không được." Triệu 17 nắm liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh mơ màng sắp ngủ chấp nghiên, vươn tay đẩy nàng một phen, đánh thức nàng, "Không cần bồi ta, đi ngủ đi." Chấp nghiên đánh cái ngáp Hấm hực điệu đạo, tiểu tiểu thương, ta đây nhưng đi ngủ, ta hôm nay quét tức một ngày mà đâu. Hoàng cung dạ yến sau, triệu 17 từ biệt cha mẹ sau, liền đi thăm Thủy Nguyệt Tam cô cô, ai ngờ cô cô gần đây thân thể không tốt, triệu 17 tâm hệ cô cô, liền giữ lại làm bạn. Triệu 17 cô cô là triệu láo phu nhân tiểu nữ, khuê danh gọi triệu Đức Dung, ở 18 tuổi tốt nhất nghiên hoa khi, đột nhiên rảo tóc xuất ra, ai cũng khuyên không được. Triệu ra thương tiếp nữ nhi, lại không lay chuyển được nàng khăng khăng xuất ra, Nếu không chịu tử, Tình nguyện vừa chết quyết tâm, đành phải ở kinh thành phụ cận tu sửa một cái thủy nguyệt am, làm nàng tĩnh tâm lễ Phật. Lúc ấy cũng chỉ là tạm thích hứng chi sách, muốn cho Triệu Đức Dung tĩnh một trận, chờ hối hận, liền đem phát xúc trở về, ai ngờ Triệu Đức Dung ở thủy nguyệt am ngẩn ngơ chính là mười mấy năm. Hiện giờ Triệu Đức Dung trừ bỏ còn nguyện ý cùng cái này chất nữ Triệu 17 liên hệ, cái khác Triệu gia người, đó là Triệu lão phu nhân nàng cũng là không muốn thấy. Triệu lão phu nhân chỉ cần nhắc tới khởi cái này nữ nhi, Đó là lão lệ tung hoành, nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ ra, vì cái gì tự mình nữ nhi như thế luận quần trong lòng. Triệu lão phu nhân ở tuổi trẻ khi, tùy trượng phu đi Miêu Cương Bình loạn khi, vô ý thư nữ bị người Miêu bắt cóc, tìm vài thập niên vẫn như cũng làm hiểu vô tin tức, năm ấy lại mạc danh mất tiểu nữ, trong lòng bi thống, một đêm đờ bạc, may mắn 2 năm sau, Triệu Truyền Minh vợ cả giêu niệm khanh rốt cuộc vì Triệu gia sinh hạ một nữ Triệu 17. Qua giờ hợi, Triệu 17 rốt cuộc không lay chuyển được chấp họa, liền nằm xuống ngủ. Có lẽ hôm nay hầu hạ cô cô hơn phân nửa cái buổi sáng, nàng cũng có chút mỏi mệnh, đóng mắt sau, thực mau liền ngủ rồi. Ở một mảnh mênh mang sương mù dày đặc trung, triệu 17 một thân ám nâu hồng đại bào, một thân châu quang bảo khí, và áo chỗ, cổ tay áo chỗ, toàn dùng chỉ vàng theo mãn phúc tự. Nàng biết kia không phải tân nương phục sức, mà là tượng người khi chết, bị thân nhân tế bái khi áo liệm cái loại này đỏ thấm. Nàng sợ hãi cực kỳ, hoàng bừng tỉnh mà cởi xem ý đi hề. Nhưng kia siêu vi thế nhưng tượng như ảnh mà tùy giống nhau, ở sau, trên người lại biến ra một kiện. Cô cô nàng sợ cực kỳ, mọi nơi tìm kiếm đường ra, lại luôn là vấp phải chắc chở, quanh mình một mảnh yên lặng, liền gió thổi có lây tiếng động đều không có, có chỉ nồng đầm tán không khai sương ngủ. Cô cô, ngươi ở đâu? Chấp hoạn. Các ngươi ở đâu nàng càng ngày càng sợ hãi loại này trầm tịch tiết lặng, tự tiến vào một cái cùng nhân loại ngăn cách thời không. 17 nhi, chạy mau. Đừng làm cho bọn họ bắt được nghĩa tỉnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, như sóng đảo mãnh liệt mà đến. Triệu mười bảy hung hăng mà chạy vội, lại như thế nào cũng chạy không thoát, cuối cùng bị mấy cái thân hình thấp bé hắc y y hẻ nhân dã đến một cái trống trải địa phương. Sương mù quán đồng, nàng cái gì cũng thấy không rõ, duy thấy cách đó không xa, minh áo vàng mây ở phiêu phiêu. "Là ai?" Vây khốn nàng tứ chi hắc y H. y hẻ nhân đột nhiên biến mất không thấy, nàng tứ chi giải phóng ra tới, liền lớn gan chiều Kiêu Minh hoàng thân ảnh tới gần. Đó là cái cao giải thân thể, nàng tưởng, nhất định là cái nam tử. Sương mù dày đặc trung còn bay như có như không thấp khóc tiếng động, dường như chính là kia nam tử phát ra tới. Nàng trong lòng bất an tăng lên, nam nhân như thế nào có thể khóc đâu? Từ nhỏ phụ trợ cùng huynh trưởng liền nói cho nàng, nam tử có nước mắt không nhẹ dạ. Hoàng chi, hắn ăn mặc minh hoàng chi sắc phục sức, này dường như chỉ có hoàng đế mới có thể xuyên. Nàng tưởng, hắn khẳng định có cực bi thương sự. Nàng bị như vậy thống khổ thanh âm sở cảm nhiễm. Nàng buông ra tay, nàng nhìn chung quanh bốn phía, muốn chạy đến hắn trước mặt an ủi hắn vài câu, "Uy, ngươi khỏe không?" Nàng vội lần tiến lên dục thấy do hắn, lại thấy thế nào cũng chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Kia nam tử chậm rãi xoay người, xương mủ dày đặc tiệp tán, nàng rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai là Ninh Vương điện hạ, tức thì kinh hỉ đôi đầy nội tâm, nàng rất muốn tiến lên hỏi, "Ngươi có phải hay không cũng mơ thấy ta, cho nên, ngươi tới tìm ta?" có phải hay không cũng muốn biết chúng ta kiếp trước chúng đến tọt cùng có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Nhưng Lan Đình trong mắt vô hỷ, như vậy bi thương làm nàng bước chân cứng lại, Sở Hữu vui mừng một cái chớp mắt mà không. Nàng vô thố mà đứng, mang theo tham lam ánh mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn minh áo vàng mẹ không gió mà động, nàng nghi hoặc, Ninh Vương điện hạ khi nào đang cơ làm hoàng đế đâu? Người cứu cứu nàng. Lan Đình trên mặt vỡ ra một tiếng ý cười, ánh mắt mang theo ý vị thăm trưởng, đột nhiên tiến lên một bước. Triệu 17 lúc này mới nhìn đến, nguyên lai like hắn trên tay chính ôm một nữ tử, an mặc màu xanh lục siêm y hề, nàng nghi hoặc mà muốn nhìn thanh nàng kia bộ răng khi, đào hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy nàng kia mà huyệt thái dương chỗ tất cả đều là màu tươi. Ta, ta sẽ không y hề thuật, bằng không, ta giúp ngươi kêu đại phu. Nàng tượng cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, rào tay háo khâm, vô thố mà lui một bước. Đại phu cứu không được, chỉ có ngươi có thể cứu nàng lan đình ánh mắt sông u, tham hướng nàng ngực bên trong. Cơ ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nàng làn da thẳng đến nội phủ, từ đồng tử bốn phía thấm ra phóng xạ trạng tơ máu, như tu la ác quỷ. Vì cái gì hắn muốn như vậy đối nàng? Nàng gian nan mà nhắm mắt, muốn khóc lại không có nước mắt, hốc mắt sáp đau đến mức hại, nhưng ta nàng trái tim một nắng căng thẳng, ức chế đau kịch liệt ngực, trong mắt ba quang trở nên mơ hồ không xong, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất tường, bên tai tựa hồ vang lên sư phụ làm nàng chạy mau tiếng la, cũng không hề hỏi cái gì, trực tiếp bắt chân điên cuồng mà tránh thoát. Lan Đình lại như quỷ mị mà vọt đến nàng trước mặt, "Lịch Thanh Hí, ta muốn ngươi ngũ tạng cho ta." Vì cái gì bước chân cứng lại, nàng sau lưng mạch buốc lên một cổ hạc khí, hắn lại là muốn lấy nàng ngũ tạng tới cứu hắn trong lòng ngược nữ tử. Nếu nàng vô zơ không có, nàng lại như thế nào sống? Nàng chạy vội, phía sau người như bóng với hình, vô luận nàng như thế nào che lại hai lỗ thai, cái kia thanh âm tượng vô không bất nhập u linh chui vào, rồi sau đó xuyên qua nàng huyết mạch, thẳng tới trái tim, ở nơi đó xoay quanh, quanh quẩn quẩn. Như vạn tiễn xuyên tâm, đột nhiên ngực chỗ một trận tê tâm liệt phế, nàng túi đầu vừa thấy, một bàn tay từ nàng phía sau lưng chung đi qua đến trước ngực, máu tươi tức thì chẳng ngập. Nàng ngừng đầu, nhìn đến lan đình mặt, vẫn như cũ là như trong ngộng như vậy mê người, như vậy xúc động lòng người. Nhưng kêu mắt phượng, môi tế, ánh vào trong mắt phản phất là đồng tử vô tình cười lạnh, ta muốn lấy ngươi ngũ tạng tế thiên, chỉ có như vậy, nàng mới có thể mượn ngươi thỏ nguyên sống sót, triệu 17, muốn trách thì trách ngươi vận khí không t Thế gian này, chỉ có ngươi mệnh có thể kéo dài nàng mệnh." A Triệu 17 hét lên một tiếng động thân dựng lên, nàng đôi tay như cũng dùng sức mà che lại hai lỗ tai, nàng không muốn nghe, bởi vì vừa nghe đến thanh âm này, nàng ngực liền tựa muốn nổ tung mà đau đớn. "Không cần nha." "An tĩnh." "Ta không nghe, không nghe." Nàng toàn thân thần kinh khoảnh khắc đứt gãy khai, hắn thế nhưng ở trong ngộng tác muốn nàng ngủ tạm tới cứu cái kia nữ tử. Sư phụ từng nói qua, nàng cả đời này sẽ bị người ngũ tạng tế thiên. Sau khi chết hồn linh không vào luân hồi, chẳng lẽ này hết thảy là thật sự, mà làm hủy diệt tự mình thế nhưng là hắn. Tuy rằng rõ ràng biết gần là rắc ngộng, nhưng nàng tâm vẫn là lạnh thắm hơn phân nửa, liền khóc cũng khóc không được, như lão tăng nhập định mà ngồi. Nghiên Tịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, biểu tình nhẹ nhàng mà địch, tựa ở Giang Nam tiểu ưu cư khi vô về nàng đầu, "17 nhi, ngươi lại làm ác ngộng, đừng sợ, sư phụ ở đâu?" "Sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Nàng tượng tìm được cứu mạng rơm dạ đột nhiên chui vào sư phụ trong lòng ngực, chiu xúc liên tục, lại ủy khuất lại thương tâm, "Sư phụ, ta chán ghét cái kiêu ngạo, ta không cần mơ thấy hắn." "Hảo, có sư phụ ở, không sợ, không sợ." Nghiện Tịnh nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng trấn an, lẩm bẩm tự nói như niệm thiền âm, làm nàng tâm trầm dãi trầm tĩnh xuống dưới. Nàng kê tại sư phụ trong lòng ngực vẫn không lúc nhích, an tĩnh đến tượng không khí, nàng khẽ mắt thủy ý tuy rằng tràn ngập không tiêu tan, bởi vì chỉ cần một nhắm mắt Liên sẽ nhớ tới Lan Đình đuổi theo nàng kia vẻ huyết bộ dáng, nàng sợ cực kỳ cái loại cảm giác này. Tiểu 17 hảo chút sao? Còn muốn sư phụ cho ngươi niệm thành tâm chú sao? Niệm tịnh nhẹ nhàng vung ra triệu 17. Đột nhiên nàng khó hiểu mà nhìn chung quanh bốn phía, bên cửa sổ treo nàng làm tiểu trung rõ, trên bàn còn đặt nàng từ đầu đường mua tới tiểu trông trống. Sư phụ, ta như thế nào tới nơi này? Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng ở cô cô thủy nguyệt tâm trùng, nhưng hiện tại Nơi này hết thảy là nàng ở Giang Nam nàng tiểu u cư trung. Nghiệp Tịnh Vũ về nàng mép tóc, trong mắt tất cả đều là đau lòng, "17, ngươi nguyên là loan phượng số mệnh, có thiên định tam thế nhân duyên, lại bị người sửa lại thiên mệnh, luôn rơi xuống như thế nóng nổi." "Sư phụ, 17 nhi nhân duyên vốn là Ninh Vương điện hạ sao?" Đông Dương, triệu 17 nguyên bản liền băng khẩn tiếng lòng, tựa bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. "Nàng nhớ rõ, nàng lúc đầu làm cái này mục ghi, sư phụ nói cho nàng" trong mộng người về sau nàng sẽ gặp được, hiện giờ quả nhiên tương ngộ. Như vậy, cảnh trong mơ, nàng cùng hắn ở động phòng ban đêm tình cảnh, đó chính là tương lai cũng sẽ đã xảy ra. Mà nay ngày cảnh trong mơ, hắn truy đuổi sát nàng, tương lai cũng sẽ phát sinh. Sư phụ, ngươi nói 17 nhi bị người sửa lại thiên mệnh, là hắn sửa sao? Là hắn không cần 17 nhi, chỉ nghĩ muốn cứu tỉnh hắn người trong lòng, có phải hay không? Hắn người trong lòng đã chết, hắn tưởng cho nàng tục mệnh. lại muốn 17 nhi mệnh tới đổi nàng mệnh sao? Mắt giống như một mảnh yên tĩnh hồ nước, chấm dốt cuộc mà tĩnh mịch, giống như tử hình phạm sắp bị tử hình đang đợi thu sau hỏi trạm giống nhau, vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, sư phụ, nếu là như thế này, kia 17 nhi không cần sống, 17 nhi đem mệnh cho hắn đó là. Nghiên Tịnh thở dài một hơi nhắm lại hai mắt, không tỏ ý kiến. Đột nhiên, Nghiên đem hai tròng mắt trợn trừng, mắt liễm khắc kiêu, trong mắt tiết ra lực ý, "17 nhi, ngươi nghe." Hiện giờ ngươi chỉ có tìm về tự mình số mệnh, ngươi liền có thể né qua tương lai tai nạn, ngươi nghe, kia Thẩm Thiên Nhiễm mệnh trung chú định sống không quá 19 tuổi mùa đông, ngươi chỉ cần nghĩ cách cùng nàng. Nghiệp Tịnh đang muốn tiếp theo nói khi, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, qué ngã trên mặt đất. Triệu 17 vội tiến lên đỡ, Nghiệp Tịnh đầy mặt mặt đỏ sưng, hai mắt chó như bị nhân sinh sinh moi ra trong mắt, hắn tật thênh tê, 17 nhi, ngươi mới vừa rồi nhìn đến chính là ngươi tương lai muốn đối mặt, sư phụ cực lực tưởng thay đổi vận mệnh của ngươi. Hiện tại sư phụ đã bị người sở khống, nhốt ở hình kiểm tư địa lao bên trong, ngươi đi nói cho ngươi cô cô một tiếng, làm nàng nghi cách. Hình kiểm tư nhà tù. Lại ai đem ngươi nhốt ở bên trong? Lại ai như vậy nhẫn tâm đem sư phụ thương thành như vậy triệu 17 kinh hoàng thất thố, uy xuống thân tưởng kéo nghĩa tình, nhìn đến giao tình như thế thảm trạng, nàng nhớ tới trong ngộng Lan Đình như vậy tàn khốc bộ dáng, nàng tưởng nhất định là Ninh Vương bị thương sư phụ, nhất định là hắn. Cái tiếp theo, có phải hay không đến với nàng? Một cái chớp mắt tới sợ hãi, nàng đồng tử đều ở cấp số, nàng anh anh mà khóc, khóc đến lông mi toàn dính vào cùng nhau, từng tiếng mà lên án, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tìm ngươi cô cô, nàng sẽ nghĩ cách nghĩa Tịnh hơi thở thở gấp gáp, đau đến hí một tiếng, "17 nhi, cứu cứu sư phụ." Phần 215. "Sư phụ, sư phụ, người đi đâu?" Triệu 17 đột nhiên nhìn đến nghĩa Tịnh thân thể trở nên trong suốt, một chút một chút mà ở trước mắt biến mất. Nàng kinh sợ mà cả người nhào qua đi, muốn ôm trụ Ngã Tịnh, trước mắt đột nhiên giống sương mù dày đặc cuồn cuộn, cuốn Ngã Tịnh biến mất vô tung. Triệu 17 cả kinh, đột nhiên mà tỉnh, nam ở một bên chớp họa nghe được động tĩnh, vội chống thân mình lên, nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu tiểu thư, lại phát tác ngọ?" "Sư phụ, sư phụ Triệu 17 phảng phất đắm chìm ở mới vừa rồi hoảng sợ chung," nàng môi run đến lực hại, cứ thế ngữ không thành tiếng, "Sư phụ đôi mắt, ta muốn cứu sư phụ." Chớp họa nhanh chóng xuống đất, Để chân trần bay nhanh mà chạy đến triệu 17 bên người, đẩy nàng, tật thanh nói, tiểu tiểu thương, đừng sợ, làm hộng, làm hộng. Triệu 17 mênh mang nhiên mà dương mắt, ánh mắt có chút không mê, dường như bồi hồi ở hiện thực cùng cảnh trong mơ chi gian, phản phất không quen biết mà nhìn chấp hoạ. Sau một hồi, đột nhiên nảy sinh ác độc mang theo trí khí mà khắp một chút tự mình tay, tức thì đau đến triệu 17 không không được mà rên rỉ một tiếng. Phương xác định, lúc này, nàng là thật sự đã tỉnh. 140 chương Đổi mới thời gian 2013-21-18 giờ 5 phút 21 giây tấu trương số lượng từ 10264. Chấp hỏa, ta muốn chết triệu 17 làm cực nhanh nhẹn mà bế lên chấp hỏa một cánh tay ở ngực, nàng trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng thống khổ, nàng cả người cuộn tròn thành đoàn, cằm chỗ lại là không không được mà run dẩy, tuy là ác mộng, lại quá quỷ dị, thả trong mọi người, mỗi một đoạn biểu tình, thậm chí ánh mắt đều như thế rất thật, giống mắt chi nhớ người, một ngày nào đó đột nhiên hồi tưởng khởi sở trải qua quá sự. Tôi hiểu. Châm Hỏa nghĩ tới đi cầm đèn, lại nhất thời tránh không khai tay, hơi dùng một chút lực, Triệu 17 liền như chấn kinh tiểu thú run đến càng lịch hại. Nang danh phải nằm xuống, ôm Triệu 17 như ôm một cái hài tử mà vỗ nàng phía sau lưng, Ôn Nhu tê an ủi, "Tiểu tiểu thư, nào có người nằm mơ sẽ muôn chiếc đầu." Ngậm chính là ngậm, cái gọi là là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, tiểu thư buổi sáng chiều cố nửa ngày cô tiểu thư, mệt muốn chết rồi. Cho nên ban đêm đầu mới có thể nằm mơ. Triệu Mười Bảy nàng che lại mặt, liều mạng mà loạn choáng đầu, muốn đi phủ định, đi kháng cự, nàng toàn thân run rẩy, thanh âm phủ phiếm như mỏng vân, mang theo tựa như ảo mộng hư vô mà mịt, "Chan, ngươi vì cái gì luôn là khi ta là hài tử, ta đã đại giải quá, ta phân rõ cái gì là cảnh trong mơ, chuyện gì chân thật nàng quá tưởng có một người chia sẻ nàng trong lòng đau khổ, nhưng trừ bở sư phụ có thể minh bạch, những người khác đều chỉ đương nàng là hài tử ác mộng tỉnh lại sau làm âm mĩ." toàn không để trong lòng, chính là chớp hạ ôm không ngừng run rẩy nàng, lau nàng trên trán không ngừng chảy ra hãn, nhìn triệu 17 vẻ mặt bi thống bộ dáng, còn lại nói vẫn là nuốt trở lại trong bụng. Chấp Nghiên ngủ đến tương đối trầm, cũng nghe tới rồi động tĩnh, nàng ngáp một cái chẩm gì gì mà đứng lên, hai chân lung lay vài cái sau, chạm được giường đế rải. Đứng lên sau, duỗi người, phương đi đến cửa sổ biên, thắp đèn, quay đầu, lại ngáp một cái hỏi, tiểu thư, muốn uống thủy sao? Nô tỳ đi bên ngoài đánh một cái Chấp Họa vẫn luôn lạnh lùng nhìn Chấp Nghiên chậm điều tư lý bộ dáng, nghe tiếng cười lạnh, chờ ngươi đi bên ngoài đánh thủy trở về, chỉ sợ hôm nay đều phải sáng. Chấp Nghiên nguyên chính là cái vô tâm không phủ chủ, cũng không nghe ra Chấp Họa lời nói lộ ra trào phúng, còn thật sự mà đẩy ra cửa sổ, "Di mà một tiếng, ló đầu ra, nhìn nhìn đen kịt không trung, hôm nay còn sớm, không nhanh như vậy lượt." Nang gác xuống chống chân đấm nước, lại thăng cái lười eo, quyện quyện nói, "Nếu tiểu thư không uống, ta đây liền tiếp theo ngủ." Ai Hôm nay quét một ngày mà, thật là mệt chết. Lúc này bên ngoài vang lên gõ cửa tiếng động, Châm Nghiên bất mãn mà gầm nhẹ một câu, "Ai nha, khuya khoắt muốn hay không làm người ngủ, gõ cái gì môn?" Bên ngoài vang lên tể ma ma mang theo tức giận thanh âm, "Châm Nghiên, ngươi này lãng đễ, ngươi tận nhưng cho ta lớn tiếng mà gào, ngày khác, ta trở về lao thái thái, đem ngươi đuổi, hồi ngươi ở nông thôn làm ruộng đi." Nang Liên ngủ ở cách vách, nghe được chút tiếng vang, liền dự đoán được định là Triệu 17 lại phát tác động. Vội đến dưới lầu phòng bếp bưng canh đi lên. Châm Nghiên trong miệng hừ lạnh một tiếng, dưới chân đảo không dám chần chờ, hấp tấp mà vọt qua đi mở cửa, co rúm lại mà nhìn một chút vẻ mặt tức giận tề ma ma, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta làm sai cái gì, mở miệng ngậm miệng suốt ngày hồi lao thái thái đuổi đi ta, hôm nay còn làm ta quét một ngày mà. Rốt cuộc ta là hầu hạ tiểu thư, vẫn là hầu hạ ngươi tới. Bất quá là dính tiểu thư uống ngươi mấy ngày lại, mỗi ngày bưng cái giá khi dễ người. Châm Nghiên, ngươi đủ rồi không? Không thấy được tiểu thư này sẽ khó chịu sao? Chấp Họa không thể nhịn được nữa cũng hung một câu. Các ngươi không cần xảo được không, ta không muốn nghe đến thanh âm nàng đột nhiên sinh ra một loại tức giận, vì cái gì tự mình đều thương tâm thành như vậy, này đó nô tài còn có tâm tư cái nhau. Thanh âm lại bị nghẹn ở giọng nói, cái gì cũng nói không nên lời, nàng nước mắt không ngừng rơi xuống háng lực, nàng trong lòng phiền đến mức hại, nhưng nàng nguyên chính là cái tùy tính người, tức giận cũng giống không hết giận thế, đảo tượng làm nũng hài tử. Chấp Nghiên nghĩ thầm, Tiểu thư ban đêm phát ác mộng lại không phải một hồi hai lần, tỉnh lại khi khóc thành cái lệ nhân, tới rồi ngày hôm sau còn không phải sinh long hoa hổ, gì đến nỗi đại kinh tiểu quái. Tế ma ma bưng một ông thanh thâu an thần canh đi đến, đi vào giường biên, chấp họa vội đem triệu 17 nâng dậy, tế ma ma nhẹ nhàng thổi khí, ở búp hơi màu trắng hơi nước trung đầy mặt từ ái mà nhìn nàng, thấp giọng nói, tiểu tiểu thư, nô tỷ lo lắng tiểu thư ngủ bất an gối, chạm vạng tiến liền ngao an thần canh vẫn luôn đặt ở tiểu lò đấu. Này sẽ vừa vặn có thể uống, ngài uống chút ngủ tiếp đi." Triệu 17 hưu khí vô lực mà ngẩng đầu, ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng liền tề ma ma tay, cái miệng nhỏ mà suýt một chút, ngọt ngào nhưng một chút cũng không khổ, nhịn không được khuôn mặt nhỏ chán ra một tia ý cười, "Cảm ơn bà vú." Tề ma ma trên giường biên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt một chút Triệu 17 tay nhỏ, mỉm cười, "Bỏ thêm đỏ thơm táo, lạ này trong chùa tự mình loại, tiểu tiểu thư xưa nay hái ngọt, vừa vặn tốt." Triệu 17 gật gật đầu, lại uống một hớp lớn. Ấm áp mà chạy vào dạ dày bụng bên trong, như vậy ấm áp lập tức xua tan trong lòng quấn quanh sợ hãi cảm. Châm Họa đẩy ra triệu 17 cái trán gian tóc mái, thấy nàng giữa trán tất cả đều là hãn, quay đầu tưởng phân phó châm nghiên đoan buồn nước ấm tới, lại thấy châm nghiên rựa vào bên cửa sổ, nhàn nhã mà dùng tay dương phong phun khí, khí lại không đánh một chỗ tới, châm nghiên còn không đi mà đem nước ấm, cấp tiểu tiểu thư rửa cái mặt, trên đời này không nhìn thấy người như vậy đương nô tài, có phải hay không khinh tiểu thư tính tình mềm. Châm Họa thì Người có việc phân phó chính là, hà tất lấy lời nói đỉnh ta. Chấp nghiên đối chấp họa đảo không dám nói cái gì, vội bưng không chậu rửa mặt đi ra ngoài múc nước. Tế ma ma là triệu lao phu nhân trong phòng, lần này triệu 17 trở về, triệu lao phu nhân nhìn triệu 17 bên người nhà hoàn dường như càng ngày càng không quý cự, liền kém tế ma ma qua đi quan tâm, lập lập quý cự. Tế ma ma tới mấy ngày sau, phát hiện chấp nghiên đối chiếu cô triệu 17 cũng không để bụng, nguyên bản là tưởng đuổi đi người. Nhưng thật ra Triệu 17 tưởng chấp Nghiên cũng bạn nàng nhiều năm như vậy, tuy nói tính tình thô chút, làm việc cũng có chút lười, nhưng tóm lại đối tự mình còn tính trung tâm. Nếu đuổi, đổi một cái nói, một là không quen thuộc, nhị cũng không chừng có thể tìm đối nàng thiệt tình hảo. Tề Ma Ma ngẫm lại cũng có đạo lý, lúc này mới phạt chấp Nghiên đi quét tước chỗ triển. Triệu 17 uống lên một chén ấm áp canh, trong lòng đảo thoải mái chút, nàng dựa vào chớp hỏa trong lồng ngực, bạn ngẫu nhiên một tiếng hai tiếng trừ xúc, cũng đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghiêm Túc hồi tưởng khởi mới vừa rồi trong ngọng có quan hệ sư phụ công đạo quá hết thảy. Sư phụ thực sự có khó báo ngọng với nàng, cũng là thắc nàng tìm phụ trợ hoặc là nàng huynh trưởng đi cứu, như thế nào sẽ thắc nàng tìm Coco. Sư phụ làm nàng tìm kiếm Coco, nhưng Coco bao nhiêu năm rồi cũng không lý thế gian thế tục, này thủy nguyệt nam trừ bỏ tự mình ngẫu nhiên tới ở vài ngày, cơ hồ không thấy người ngoài, liền tính là tổ mẫu tưởng tiến vào nhìn xem tự mình nữ nhi, cũng bị Coco cử chi ngoài cửa. Như vậy ngăn cách với thế nhân người Cô cái gì năng lực đi cứu một cái nút ở hình kiểm tư tử lao chung người? Sư phụ gặp nạn, nàng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhưng nếu chỉ là tự mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chưa kinh chứng thực liền qua loa suất suất mà đi theo cô cô thương lượng việc này, liền có vẻ quá trò đùa. Nhưng vì thận trọng, nàng vẫn là đến đem sự tình lộng cái minh bạch. Nàng tưởng, chỉ cần chứng thực sư phụ có phải hay không thật bị quan vào hình kiểm tư tử lao, là có thể chứng thực mới vừa rồi cảnh trong mơ là thật hay là giả. Chân, ngươi ngày mai sáng sớm liền hồi phủ tìm đại ca, liền nói ta có việc gấp tìm hắn. Làm đại ca lại đây một chuyến. Chấp Hỏa vừa định ứng, Chấp Nghiên đột nhiên bưng nửa bồn thủy giáng vẻ vội vàng mà đẩy cửa tiến vào, sắc mặt tái nhợt, một đường bưng thủy nửa chạy tới, thủy nơi nơi bắn đến đầy đất đều là, "Tiểu tiểu thư, không hảo, chúng ta dám khẩn rời đi nơi này đi, nơi này không thể ngốc người." Chấp Hỏa thấy Chấp Nghiên sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển tắt tức bộ dáng, nghi thanh hỏi, "Ra chuyện gì?" Chấp Nghiên đem thủy gác ở bên gối tiểu án thượng, đè thấp thanh tuyền nói: "Ta nghe được có nữ quỷ tiếng khóc." Thực Thế Thảm mới vừa nói xong, không trung đột nhiên một đạo tia chớp xuống dưới, chấn đến trong phòng người toàn hoàn sợ. A triệu 17 này xem mới vừa làm quỷ dị ngộng, nghe Chấp Nghiên vẻ mặt hoảng sợ biểu tình nói nơi này ná quỷ, trùng hợp nửa đêm sấm sét, chỉ sợ tới mức hét lên một tiếng lại hướng chấp họa trong lòng lực xúc. Tế Ma Ma nghe vậy cổ mà một tiếng nhảy dựng lên, chiếu Chấp Nghiên mặt hung hăng phiến qua đi: "Đánh ngươi cái này táo chân!" Suốt ngày không làm việc, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi mà liền tới dọa tiểu tiểu thư, không nhìn thấy tiểu tiểu thư này mới vừa hoan quá mức sao? Tế ma ma người tuy qua 40, lực đạo không nhỏ, mới vừa mang xong, một phen liền nắm chớp Nghiên Lộ hai đem nàng cả người hướng ngoài cửa phòng xả, "Ngươi cho ta ở bên ngoài lốc, không, kêu ngươi không được tiến vào." Chớp Nghiên cả kinh khóc thành tiếng tới, "Ta không cần, ta không cần, Chớp Hoạ tỷ, cứu cứu ta, ta sợ hãi, ta là thật sự nghe được xô đẩy ran." Chấp Nghiên cùng tề ma ma thanh âm càng đi càng xa. Chấp Họa không phản ứng, Vũ Triệu 17 phía sau lưng nhẹ giọng nói, "Tiểu tiểu thư, đêm nay đặc biệt oi bức, mới vừa rồi sẽ đánh, khả năng một hồi liền phải trời mưa." Hạ Khê ngược, "Ban đêm mát mẻ chút, còn càng có thể ngủ ngon, ngài đừng nghe Chấp Nghiên khẩu vô cấm kỵ nói. Kia tiếng khóc lại sao lại thế này?" Triệu 17 lại nhớ tới trong ngực nàng cái gì cũng nhìn không thấy, lại nghe thấy lan đỉnh rơi lệ thanh âm, một giọt một giọt mà bắn tung tóe tại nàng trong lòng. Trâm Hỏa bật cười nói, khả năng thật là nghe được cái gì tiếng khóc, nhưng không phải là thần thần quỷ quỷ. Nô tỳ nghe nói viện này cách vách là Vĩnh Ân chùa, chuyên môn giam giữ một ít tội thần nữ quyến. Nay đó vốn cũng là thiên kim tiểu thư, trong nhà hưởng phí bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, khó tránh khỏi sẽ thương tâm, ban đêm đầu ngủ không được khóc vừa khóc, cũng thuộc tầm thường. Tiểu tiểu thư chớ nghe chấp miên kia nha đầu chết tiệt kia loạn nói bậy, nàng liền một cái không đứng đắn tỉnh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng buông triệu 17, giả một fan canon. Giúp Đỗ Triệu 17 rửa mặt, lại nói, "Này sẽ rời đi lượng còn sớm, tiểu tiểu thư ngủ tiếp một hồi, đến thiên sáng rồi, nô tỳ này liền đi tìm đại công tử." Triệu 17 gật gật đầu, phòng tụi vô hạn phòng hoàng sợ, thật sâu hít một hơi mới nói, "Vậy ngươi đừng rời khỏi, đèn cũng không cần tắt, ta sợ hãi." Một nhắm mắt lại liền nhìn đến hắn. "Tiểu tiểu thư yên tâm, nô tỳ liền tại đây dựa vào." Tiểu thư vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến nô tỳ. Triệu 17 lúc này mới yên tâm, một tay tóm được chắp hỏa tay đặt ở trên ngực. Nhưng một nhắm mắt, liền nhìn đến Lan Đình kia phình lên tơ máu đôi mắt, vội mở mắt ra, tiếng khóc lại tràn ra tới, ta không dám nhắm mắt, Chấp Hỏa, Ninh Vương hắn muốn đảo ta tâm. Chấp Hỏa cũng không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể an ủi, nô tỳ cảm thấy, người đây là tâm bệnh. Triệu Mộ Thất từ từ thở dài, nàng trong lòng trống rỗng, Chấp Hỏa tuy tri kỷ, nhưng lại vô pháp cùng nàng chia sẻ tâm sự. Ninh Vương phủ, ngày mùa hè bầu trời xanh trong, tới rồi buổi trưa thời gian, Một vòng hồng diễm diễm mặt trời chói chang trên cao chiếu rọi, mấy trận hơi nhiệt gió ấm thổi qua, ngày mùa hè nhiệt liệt thực mau hiện hiện ra. Trung quản gia đôi tay xoè eo, lớn tiếng phân phó chính hướng đại môn dọn gỗ nam già cụ tiểu nhị, "Tiểu tâm chút, đêm qua hạ một hồi mưa to, trên mặt đất có chút hoạn, các ngươi đều phải tiểu tâm cẩn thận chút, ngã ngã người không có việc gì, khái này đó bảo bối đã có thể có việc, này đó đều là vương gia phái người đến giang nam định chế." Phần 216. Trung đại gia Ngài liền phóng một trăm tâm đi, liền tính bọn họ khái chặt đứt chân, cũng không dám đụng tới này quý trọng ngoạn ý nhi. Lộ trưởng quầy một bên túi đầu không lưng, một bên cầm giấy phiến liều mạng giúp đỡ trung quản gia phiên phong. Trung quản gia lau một phen giữa chắn hãn, đối với trên tay hấm trà miệng, đột nhiên uống mấy khẩu trà hoa cúc, lại lau một phen cổ hãn. Người nói thời tiết này nhiệt đến cũng quá tà môn, cũng không có quá độ, một chút liền nhiệt lên. Là nha, hôn kêu nhi đi đến trên đường cái, còn cảm thấy mát mẻ. Từ hôm qua bắt đầu đột nhiên liền biến nhiệt. Lộ trưởng quay tùy thanh hô hợp lại. Trung quản gia đi rồi vài bước, vỗ một chút cao lớn hình trụ thượng Kim Sơn, qua mấy ngày lại đem trong phủ trọng soát thượng một lần, là có thể làm hỉ sự. Làm hỉ sự? Lộ trưởng quay lấy lòng tiếp nhận trung quản gia trên tay ấm trà, vẻ mặt tò mò mà hỏi thăm, nhìn này chân thế, nên không phải là Ninh Vương điện hạ muốn nạp phi đi. Trung quản gia vui tươi hơn hở cười, từ lộ trưởng quay cầm trên tay giấy phiến, liều mạng mà phiến vài cái. mang theo đề điểm khẩu khí nói: "Là, đến lúc đó không chừng ngươi còn có thể dính điểm quang, nhiều kiếm vài lần bạc. Bất quá, nay đến xem ngươi này sai sự làm được làm vương gia vừa lòng không? Kia còn không phải dính chung quản gia quang, lần này tiểu nhân cũng không dám nhiều kiếm, có thể lấy về vốn là hành." Lộ trưởng quay nói, chạm được trung quản gia cười như không cười hài hước ánh mắt, chồm nuốt một chút nước miếng, ha eo chuyển đề tài, không biết Ninh Vương điện hạ muốn cưới chính là nào một nhà thiên kim tiểu thư đâu. Lộ trưởng quay này vừa hỏi, rất nhiều người bất tri bất giác đến dừng lại bước chân, đây chính là mới nhất tin tức, Linh Vương điện hạ đều 20 có tăng, nhiều năm qua chẳng những ở Tây Lăng chưa truyền ra một tia đảo phấn sự kiện, thậm chí có một trận còn bị người truyền thành có đoạn tụ chi phích. Lúc này cũng không biết là cái nào Thiên Kim tiểu thư có loại này mị lực. Chung quản gia cảm thấy việc này cũng không có gì hảo dấu, nhìn nhà mình vương gia kia sủng thẩm nhị tiểu thư kính, kia thẩm nhị tiểu thư lên làm Linh Vương phi là xác định vững chắc sự là trước hộ bộ thẩm thượng thư Lĩnh nữ, Thẩm Nhị tiểu thư. Mọi người hơ than, thằng nói này Thẩm Nhị tiểu thư có phúc khí, hiện giờ ai chẳng biết hoàng thượng cải trang hạ giang nam, Ninh Vương giáng quốc, này nói rõ Ninh Vương điện hạ chính là tương lai thái tử, ngay Thẩm Nhị tiểu thư gả lại đây, chính là cái chuẩn thái tử phi, tương lai không chừng chính là một quốc gia hoàng hậu. Ninh Vương phủ phủ ngoài cửa thạch sư bên, Thẩm lão phu nhân xúc thân mình, trong lòng tựa như đè nặng một mảnh trầm trọng mây đen, chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới. Hoàng cung dạ yến tan sau, nàng bị thái giám lãnh ra cửa cùng, cũng không biết nên đi đâu, một người tới lui tới rồi thẩm phủ trước cửa, nhưng đại môn khóa, nàng cũng vào không được, lại không dám ở kia nhiều buổi hồi, miễn cho bị người nhận ra trở thành chê cười. Trên người nàng lại vô ngữ lượng, tuy nói trên đầu mang hoa hoa đều thực đáng giá, nhưng này hơn phân nửa đêm thượng nào đi cầm đồ, đành phải căng ra đầu tìm một gian tốt một chút khách điếm, đem trên đầu đầu tóc tháo xuống, hỏi tiểu nhị có thể ở lại mấy ngày. Tiểu nhị xem nàng xem ý gì hay không tội. Không giống cái lưu lạc lao thái thái, đầy mặt hồ nghi mà tiếp nhận khi, Thẩm lão phu nhân rốt cuộc tuổi trẻ khi ở phố phường thượng hơn quá, vội cố ý túi đầu gạt lệ nói cùng nhi tử tức phụ thượng kinh thành tới chơi mấy ngày, ai ngờ không cẩn thận cùng người nhà đi rời ra, ngày sẽ thiên cũng đen, nàng cũng không hiểu đến lộ, cho nên chỉ có thể tạm thời ở chỗ này tìm một chút trước nghỉ một đêm. Thẩm lão phu nhân khắc ghi, còn cố ý dùng giọng nam giọng nói quê hương, kia tiểu nhị nghe cũng, cũng cảm thấy đồng tình, nghi thẩm Có lẽ là người giàu có gia lão Thái Thái, liền khai một gian thượng phòng, lại bưng nước gấm cùng một ít ăn. Thẩm lão phu nhân liền an tâm mà ở khách điếm ở xuống dưới. Tới rồi ngày thứ 2, Thẩm lão phu nhân liền đi cửa cung hỏi thăm Thẩm Dật thần rơi xuống. Hoang cung cửa thị vệ vừa nghe là Thẩm Dật thần tổ mẫu, đảo cũng nhượng tâm, nói cho nàng, Thẩm đại nhân tiếp Ninh Vương sai sự, đến Đông Việt đi, khả năng một chốc một lát sẽ không trở về, làm nàng đi Ninh Vương phủ tìm Ninh Vương hỏi thăm hỏi thăm. Trảm lão phu nhân liền đi trước tiệm cầm đồ đem trên đầu trầm, trên tay vòng tay toàn chết đường, thay đổi hơn 220 hiệp bạc. Trở lại khách điếm khi trộm vùng vào nội ý yả nàng trong lòng tưởng, nếu có thể tìm được thẩm giật thần tự nhiên là hảo, nếu là tìm không thấy, lâu dài ngốc tại khách điếm cũng không phải kế lâu dài, liền nghĩ, cầm này bạc đi bắt ngông tìm con thứ hai. Nàng hoài chủy bất an tâm, nghe được Ninh Vương phủ nơi chỗ, vì tỉnh tiền, còn cố ý sáng sớm đi đường lại đây, ai biết Ninh Vương phủ sáng sớm cửa như vậy náo nhiệt. Nàng Đào không dám man dâm tiến lên, miễn cho trọc người chú ý, nháo ra chê cười. Nàng Sắt Hoa ở kia nghe được Ninh Vương chuẩn bị muốn nạp Thẩm Thiên Nhiễm vị Ninh Vương phi, lại nghe nói Ninh Vương đương giáng quốc, tương lai có thể là hoàng đế sau, đột nhiên bị tự mình nước miếng sặc một chút, phụ tự mình hết hầu tưởng khụ lại sợ kinh động bốn phía người, thẳng nghẹn đến mức nước mắt thật lưu, trong lòng hối hận đến mau nôn xuất huyết ấy, hận không quăng ngã tự mình một cái tát. Nàng lúc trước như thế nào sẽ không nhìn ra này cháu gái phúc phận đâu? Liên Tính là trước kia Thẩm Thiên Nhiễm đỉnh một bước xấu nhan, nàng không hướng này chỗ tưởng cũng là đương nhiên. Nhưng ở nàng Đông Việt khi trở về, ở Thẩm gia mang lên Dạ Yến khi, mọi như vậy nhiều hoàng tử sĩ thân khi, nàng cũng hẳn là nhìn ra này cháu gái về sau khẳng định là không tầm thường người nha. Khi đó tự mình thật là bị mỡ heo che tầm, chỉ nói là những cái đó khách quý là nhìn Thẩm Dật thần mặt mũi hoặc là Thụy An mặt mũi tới, hiện giờ xem ra, bọn họ hướng chính là Thẩm Thiên Nhiễm mặt mũi đi. Nếu nàng lúc trước không cần như thế khó xử nàng, hiện tại, nàng chính là nải Tây Lăng trong thành tôn quý nhất Lao Thái thái, ngày đó ở cung yên cái kiêu cười nhạo nàng Lao Thái thái có thể cùng nàng so sao. Nếu nàng cháu gái thành thái tử phi, tương lai lại thành hoàng hậu, kia nàng chính là hoàng hậu tổ mẫu. Đột nhiên, nàng trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nàng hỏi tự mình, nếu Thẩm Thiên Nhiễm chịu tha thứ nàng, nàng tội gì còn muốn ngàn rặm xa xôi đi tìm con thứ hai đâu. Nơi đó dù sao cũng là chưa khai hóa tộc nhân. Dân phong nghe nói tuy thực chất pháp, nhưng nơi đó ăn chính là dùng làm sao có thể cùng Tây Lăng so sánh với. Cách luôn nói rất đúng, đều là người một nhà không có cách đem thủ, nếu nàng chịu buông thể diện đi cầu một cầu, có lẽ Thẩm Thiên Nhiễm có thể xem ở Thẩm Việt Sơn trên mặt tha thứ nàng cũng chưa chắc cũng biết. Trước kia nàng là sai rồi, nhưng cũng là chịu người lừa bịp, nàng nào biết đâu rằng thân như là cái dạng này ác liệt tâm địa. Lại nơi nào sẽ biết thân nhu nhại một lòng tưởng hãm hại nàng. Huống hồ Nàng cũng không có làm cái gì quá mức sự, nhiều năm như vậy, Thẩm Thiên Nhiễm ăn dùng nào giống nhau lại so nhà Khác Thiên Kim tiểu thư kém. Bất quá là không cho nàng thượng tư thuộc tôi, kia cũng là sợ nàng bị hài tử khác giễu cợt, cũng coi như là một mảnh hảo tâm. Hiện giờ Thẩm Thiên Nhiễm cũng coi như là cái bé gái mồ côi, nếu nếu là gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ không một người cũng nhìn làm người chơi cười, thêm một cái tổ mẫu tóm lại cũng coi như là cái thân nhân. Như vậy tưởng tượng, Thẩm lão phu nhân trong lòng tự tin liền đủ chút. Nàng nặng nghề mà hừ một hừ, kéo một chút trên người quái bảo, thuận tuôn tóc, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, này đồ trang sức đương đến quá nhanh, lúc này đi lên, không biết bọn họ có thể hay không cho rằng nàng là giả mạo. Thẩm lão phu nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy, dĩnh sống lưng đi hướng Ninh Vương phủ đại môn, đi chưa được mấy bước, liền nghe được mặt sau người thét to lên, uy, lão thái bà, đi đường đừng đi chung, gian, không thấy được chúng ta chính vội vàng sao, đừng chán nói nha. Thẩm lão phu nhân vừa nghe, bác nhiên giận dữ xoay người liền chỉ vào kia tiểu nhị quát lạnh, mù ngươi mắt chó, lão thân là đương triều thẩm thượng thư mẹ cả, đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tới cửa tìm ta ra thân cháu gái Thẩm Thiên Nhiễm, ngươi một cái nô tài dám đối lão thân vô lễ. Thẩm lão phu nhân rốt cuộc làm hơn 20 năm thẩm gia đương gia người, này một tiếng rất có khí thế, trung khí 10 phần, hợp với đứng ở bậc thang trung quản gia cũng nghe tới rồi, vội bước xuống bậc thang trước một cung lễ, lão phu nhân, ngài là tuy nhìn không giống, thẩm thượng thư tuy nói đa quá thế. Nhưng thẩm gia lại là linh gia quan hệ thông, gia tài đại khí thô, như thế nào thẩm lão phu nhân ra cửa trước không nói liền cái ngồi kiệu không có, bên người lại liền cái hầu hạ nha hoàn. Bà tử cũng không thấy được. Nhưng nhìn kia thân siem ý kia, nhưng thật ra tốt nhất cầm ti, ma khí thế tựa hổ cũng không giống bình thường lão thái thái. Lão thân là đường triều trước thượng thư thẩm Việt Sơn mẹ cả, chỉ vì lão thân cháu gái mấy ngày chưa từng hồi phủ, lão thân đặc đến xem nàng, người đi thông báo một thân, nói tổ mẫu tới thăm nàng, nàng liền biết Thẩm lão phu nhân trên mặt bưng hơi hơi nghiêm túc gợi, hướng tới vẻ mặt buồn bực hầu nghi Trung quản gia lại hỏi một câu, không biết ta kia từng tiểu cháu ngoại Nhi Ninh trời cho đã nhiều ngày tốt không. Trung quản gia này vừa nghe liền biết không giả, có lẽ Thẩm Nghị tiểu thư tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người biết, nhưng trong phủ đối tiểu thế tử chính là trông giữ thật sự nghiêm, nay người ngoài là không biết. Nga, nguyên lai là Thẩm lão phu nhân, nô tài đây là chậm trễ, Thẩm lão phu nhân ngài trước hết mời bên trong ngồi. Trung quản gia lập tức thay đổi một bộ biểu tình, túi đầu khom lưng mà là một cái thỉnh động tác. Lúc này, đang ở nâng một cái tủ quần áo mấy cái tiểu nhị vội tránh ra một cái lộ, mỗi người ha eo, liền biên bổi không phải, đối không thỉnh, đối không thỉnh, là tiểu nhẫn mới vừa có mắt vô trâu, mạo phạm ngài già rồi, ngài lão đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu nhẫn so đo. Thẩm lão phu nhân cười lạnh một tiếng, sống lưng vẫn luôn, liền theo trung quản gia đi vào Ninh Vân phủ. Tiên phủ, Thẩm lão phu nhân nhịn không được hít một hơi. Cùng thẩm gia bất đồng, vương phủ phía trước là một cái trống trải đại viện tử, bốn phía bãi đầy các mẫu kỳ hoa dị thảo. Mà đại đường phong cách cùng thẩm gia càng là bất đồng ngày mà ngự, khí phái phái quả thực đuổi kịp hoàng cung đại viện. Thẩm lão phu nhân nhịn không được toàn thân nhiệt huyết bùng ngông, nàng nói cho tự mình, hôm nay chính là đâm chết tại đây đại đường phía trên, cũng muốn cầu được thẩm thiên nhiễu tha thứ. Nàng lúc tuổi già, nhất định phải ở tại như vậy phủ đệ, kia mới kêu chân chính đại trạch môn. Nhi tiểu thư, đêm qua hạ vũ, Hôm nay như thế nào còn như vậy nhiệt. Thủy Tim ở đường hành lang thượng sửa sang lại hoa chi, cái trán đã hơi hơi xinh hẳn, không khỏi đoán giận nói, còn trông cậy vào ngày hôm qua Vũ Mát mẹ một trận, nhanh như vậy lại nhiệt đi lên. Thẩm Thiên Nhiễm dắt tiểu tứ nhi ra tới, hôm nay thời tiết nhiệt, Thẩm Thiên Nhiễm cho hắn thay đổi một kiện thiên lam sắc hơi mỏng tám đoàn khởi hoa toàn thân hoa bảo, cổ tay áo là thâm lam, sấn đến một trương phấn bạch khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu nộn. Ban Nhi đã tỉnh, Tiểu Gia Hỏa dùng xong cơm trưa liền bị Thẩm Thiên Nhiễm hống đi ngủ một giấc, này sẽ lên cả người tinh thần sáng láng mà. Tim Di Hảo, Vương gia nói hôm nay muốn mang ta đi cưỡi ngựa. Tiểu Gia Hỏa vui dạo dục mà hướng tới thủy tìm cười. "Cái gì Vương gia, Đêu phụ vương?" Lan Đình tự mình rắc một con đỏ thấm tiểu áo mã, hướng tới hai mẹ con đi tới. Hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Nhiễm một bộ xanh nhạt bạch hợp như ý lụa mỏng cung váy, váy đuôi phi vân tua đón gió đông đưa, những ánh sáng từ tả hành lang trốn đi ra tới. Ngay mùa hè ánh mặt trời sáng lạn như kim, ở nàng tố bạch khuôn mặt nhỏ hình dáng thượng phát họa ra một vòng nhạt nhẽo vầng sáng, hoảng tựa dính nhẹ nhẹ đám mây hơi thở mà đến. Bất tri bất giác liền ném trong tay ngựa con, tiến lên liền ôm thầm thiên nhiễu meo thon. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến con ngựa, cao hứng đến ném mâu thân tay, tượng chỉ tiểu tuyết nhạn mà đã đâm tới. Liêu mạn mà duỗi tay tưởng sờ sờ đầu ngựa lấy kỳ hữu hảo, đáng tiếc cái đầu quá lùn, nhạy vài cái cũng với không tới, gấp đến độ vây quanh con ngựa xoay quanh. Cao Tô thấy Ha ha cười, hai tay xoa ở tiểu gia hỏa tiểu phỉ trên eo giá đến giữa không trung. Tiểu gia hỏa rốt cuộc hài lòng mà sờ đến con ngựa đầu, rất cẩn thận cẩn thận mà công đạo, con ngựa muốn ngoan nga, hảo hảo kỵ nga. Ngoan ngoãn kỵ nga. Thụy Nguyệt Tử trong lòng ngực móc ra mấy khối đường, mở ra một viên phóng tới ban nhi lòng bàn tay thượng, "Ban nhi, ngươi cắp con ngựa ăn đường đường, nó liền nghe ngươi." Lan Đình thấy Thẩm Thiên Nhiễm liếc mắt một cái ưu sắc mà nhìn, thấp hèn tuôn nhan, chớp độc mắt vượng tử lóe thanh quang. thăm hỏi nàng hai vai dưới lo no đủ bộ phận. Không có hảo ý mà nhìn chằm chằm hồi lâu, hôm nay như vậy xuyên thật là đẹp. Thẩm Thiên Nghiễm thiếu mặt tường hồng, tránh Lan Đình mà tay, đi đến con ngựa biên, Ban Nhi lần đầu tiên học mã, Mộ Thân vẫn là đi theo đi mới yên tâm. Tiểu tứ Nhi càng vui, lập tức từ cao tố trong lòng ngực tránh xuống, dưới ôm Thẩm Thiên Nghiễm chân, ngẩng mặt liền cọ làm nũng, Ban Nhi nhất tưởng Mộ Thân bồi, Mộ Thân cũng thích nhất đổi Ban Nhi chơi. Lan Đình vài bước tiến lên, đem tiểu tứ Nhi xách lên. trực tiếp phóng tới trên lưng ngựa, ở tiểu gia hỏa thượng không kịp kháng nghị trước, bay nhanh phủ đến tiểu gia hỏa bên thay hỏi, Ban Nhi một hồi có nghĩ tự mình buông ra kỵ, không cần người khác nắm. Tiểu trời cho mở liu li mắt to, nhưng thật ra thực thông minh mà đè thấp thanh tuyến thương lương, Mẫu thân nói không thể nga. Mẫu thân nếu là nhìn không tới, là được. Ngươi không nói, Cao Tố thúc thúc không nói, ai biết được. Chờ tiểu tứ nhi học xong, kỵ cấp Mẫu thân nhìn, Mẫu thân có phải hay không càng cao hứng, nói Ban Nhi nhất động. Phần 217. Tiểu tứ Nhi đôi mắt cố thầm thì mà xoay vài vòng, đột nhiên chỉ vào bầu trời mặt trời chói chang, lớn tiếng kêu Thẩm Thiên Nhiễm tỏ vẻ, "Mẫu thân, Thái Dương công công quá nhiệt, mẫu thân tiểu tâm phơi không xinh đẹp nga." Buổi sáng tiểu gia hỏa lên khi, Lan Đình đưa ra làm cao tố dẫn hắn đi cỡi ngựa, Thẩm Thiên Nhiễm liền nói Thái Dương quá phơi, "Đừng đi." Tiểu gia hỏa này sẽ không nghĩ làm Thẩm Thiên Nhiễm đi theo, lung lay nửa ngày đầu nhỏ cũng chỉ có thể tìm ra này một cái lý do. Lan Đình chiều thầm thiên nhiễm chớp trước mắt, cười nói: "Này con ngựa thực ôn thuần, ngươi yên tâm, có cao tố mang theo, sẽ không có việc gì. Tiểu gia hỏa cũng có 3 tuổi, có thể học chút cưỡi ngựa bản tên." Thẩm Thiên Nhiễm đối ban nhi từ trước đến nay vạn sự cẩn thận, vừa mới bắt đầu Lan Đình đưa ra, nàng là cầm một trăm phản đối. Nhưng Lan Đình khăng khăng, Nam Hải tử bất đồng với nữ Hoa Nhi, vẫn là sớm chút, hai tử quá nuông chiều dưỡng đều không phải là chuyên tốt, tổng không thể cả đời hộ tại thân hạ dưỡng. Thẩm Thiên Nhiễm nào không biết định là Lan Đình nói chút cái gì thu mua tiểu gia hỏa, liền tiến lên vài bước đem Ban Nhi bế lên, tránh ra vài bước, tinh tế công đạo vài câu sau hỏi, Mộ thân nói nhớ rõ sao? Nhớ rõ, không thể kỵ quá nhanh, cũng không thể hướng Thủy Biên đi tiểu gia hỏa mồm miệng lanh lợi mà bối ra một trò chạy, chớp đến Lan Đình ở kia liên tiếp giơ đầu, cuối cùng tiến lên một phen ôm quá Ban Nhi, hướng Cao Tố trong lòng ngực một tác, hôm nay muốn cho hắn học được ở trên ngựa nắm giữ cân bằng. Thủy Nguyệt kéo qua tiểu mã Để cái An uỷ ánh mắt cấp thẩm thiên nhiễm, dung khẩu hình An uỷ nói, yên tâm, có ta ở đây. Cao Tố cùng Thủy Nguyệt mang theo Ban Nhi rời đi. Lan Đình liền lôi kéo Thẩm Thiên Nhiễm hướng tẩm phòng lôi kéo, mới vừa thân thượng mấy khẩu, bên ngoài liền vang lên vội vàng tiếng bước chân. Nhi tiểu thư, ta có thể tiến vào sao? Trước kia Thủy Nguyệt cùng Thủy Ngọc đều giống nhau tùy tiện vào, gần đây không dám, bởi vì ai cũng không biết Linh Vương điện hạ có phải hay không lại lăn lộn tiến vào. Thẩm Thiên Nhiễm vội đứng ở gương đồng trước sửa sang lại một chút hỗn độn xiêm y, nhẹ nhàng ấn một chút nóng lên hai má, giận liếc mắt một cái Lan Đình, "Phương hô, Ngụy tỷ, vào đi." Thụy Nguyệt đôi tay đẩy môn tiến vào, nhìn liếc mắt một cái dự vào trên giường vẻ mặt không thỏa mãn Lan Đình, cũng không thèm để ý mà thẻ lưới. Nàng đội vàng đi đến Thẩm Thiên Nhiễm bên người, trước giúp đỡ Thẩm Thiên Nhiễm sửa sang lại hơi hỗn độn đầu tóc, cố khẩn sau đầu châm, thấp giọng nói, "Nhị tiểu thư, Thương Nguyệt mới vừa rồi lại tỉnh, nói có chuyện gấp tìm nhị tiểu thư." lại xoay người nhìn thoáng qua lan đỉnh, nói: "Vương gia, Thương Nguyệt cũng làm vương gia ngài qua đi." Hắn nói: "Hắn nhớ ra rồi, nói sự tình không giống tầm thường, làm ngài cần phải cùng qua đi một chuyến." Thương Nguyệt tuy rằng phía trước đã bị ban nhi cứu tỉnh, nhưng ký ức đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa, thường xuyên vừa ở vào mộng liền vô pháp tỉnh lại, tuy làm châm phục tỉnh lại, nhưng lập đi lập lại vài lần sau, Thẩm Thiên Nhiễm ngược lại lo lắng trưởng này đi xuống, ngược lại tổn thương gân mạch, liền làm ban nhi đỉnh châm Thẩm Thiên Nhiễm cùng Lan Đình cầm tay đi vào Thương Nguyệt trong phòng khi, Thương Nguyệt chính ngồi sếp bà ngồi. "Thương Nguyệt, ngươi nhớ lại." Thẩm Thiên Nhiễm đi đến Thương Nguyệt bên người ngồi xuống. Thương Nguyệt mở hai mắt, gầy nhưng rắn chắc trên mặt mang theo vài sợi tái nhợt, hắn hơi thở vẫn là có chút không xong. "Đúng vậy, nhị tiểu thư, ngày ấy ở Dương Châu Thương Nguyệt cùng đại công tử tách ra sau, Thương Nguyệt liền chạy về kinh thành, tới rồi thẩm gia phu nhân Đông viện, Thương Nguyệt nhìn đến một cái áo bảo cho hòa thượng tiến vào phu nhân trong phòng." Thương Nguyệt tần hơi thở theo Nhìn đến kia hòa thượng ở phu nhân trên giường đả tọa, Thương Nguyệt tranh luận ra kia hòa thượng đả tọa phương thức là mật tông suy nghĩ. Cho nên, Thương Nguyệt ẩn ở hắn phía sau, tưởng dò ra mục đích của hắn. "Ngươi là thần đạo giáo?" Lan Đình phách khẩu liền hỏi, thân xác đột nhiên trở nên tản lảnh âm khốc, trong mắt lưu quang thế nhưng mơ hồ mạt quá một tia sát phạt chi ý, tuy là Thương Nguyệt cả đời thần kinh bác chiến, cửu tử nhất sinh lại nơi người, cũng bị hắn ánh mắt trấn trụ. Thương Nguyệt thu thu tâm thần, bội phục mà nhìn liếc mắt một cái Lan Đình, nghiêm mặt nói: Điện hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi, không tồi, ta sư thừa đông lỏa, tự nhiên học quá đông lỏa thần đạo giáo. Nhưng Thẩm Vương ra yên tâm, nhị tiểu thư là Thương Nguyệt tân nhân, Thương Nguyệt đối nhị tiểu thư quyết vô ác ý, cũng quyết không có khả năng dùng này ta giáo chi thuật tới nhìn trộm nhị tiểu thư tâm tư. Lan Đình, Thương Nguyệt cùng ta chi gian, liền tượng ta cùng Ngọc tỷ các nàng giống nhau, chúng ta đều là cùng nhau hoạn quá khó. Thẩm Thiên Nghiễm năm Thương Nguyệt tay lấy kỳ nàng vẫn luôn tín nhiệm, hai người cho nhau cười. Trong đến Lan Đình bất mãn hừ một tiếng. Thương Nguyệt Thần sắp tự nhiên mà thu hồi tay, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ta đạo hành tiễn, tuy rằng rình coi đến kia hòa thượng suy nghĩ một ít đoan ngắn, nhưng lại bị hắn phản phệ, ẩn ở trong ngực ra không được. Lan Đình nhớ tới ngày ấy Thẩm Thiên Nhiễm cùng Nghĩa Tịnh đánh giáp lá cà, nếu là Thẩm Thiên Nhiễm một cái vô ý, chẳng phải cũng rơi vào thương nguyệt như vậy kết cục. Vừa nhớ tới, cả người âm trầm đến mức hại, Mạch Khẩn Linh mất vẫn thường nhẫn nại, dống chốc một câu đánh gãy thương nguyệt càng khái, trực tiếp hỏi Ngươi ngày ấy nhìn thấy gì? Thương Nguyệt không để ý tới Lan Đình đối hắn đột nhiên tới địch ý, hắn nhìn ngoài cửa sổ, mắt lẽ nghi hoặc, làm như ở tự nói, ở thẩm phu nhân trong phòng hơi thở không thông thấu, nhiều ra tới hơi thở rất khó che giấu trụ, ta không dám rửa thân cận quá, cho nên không có nhìn đến. Nhưng thật ra sau lại, ta nhìn đến hỏa thượng tới rồi Bắc Viên. Ta lặng lẽ đi theo, nhìn đến kia hỏa thượng tiên tiến Bắc Viên phá phòng, ở bên trong tựa hầu ngây người một hồi, cuối cùng hắn ra tới, ngồi ở cây hỏe hạ đà tọa. gia nương gió thổi lá cây khi mang đến dòng khí nhất thời hoành loạn, trốn đến hắn phía sau, tìm được kia hỏa thượng linh ngải. Linh ngải? Thẩm Thiên Nhiễm khó hiểu hỏi một câu. Thương Nguyệt gật gật đầu, giải thích nói, thần đạo giáo có thể thông qua xúc người linh ngải, cùng nhân tâm linh tương thông, chỉ là ta ở đồng thắng thời gian không giải, công lực không thâm, cho nên, nhìn đến đồ vật không hoàn chỉnh, chỉ là một ít đoản ngắn. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Thẩm Thiên Nhiễm minh bạch Phương thức này kỳ thật cùng ngày đấy nghĩa tình muốn nhìn đến nàng trong đầu đổ vật giống nhau, Nguyên Lai Thương Nguyệt cũng có bực này bản lĩnh, khó trách mới vừa rồi Lan Đình phản ứng như vậy mãnh liệt. Ta thấy được Tam Điện hạ đi vào Bắc Viên cây hoài hạ, chém đứt Bắc Viên kia một gốc cây cây hoè, sau đó làm người trở đi cây hoè. Thương Nguyệt nhìn Lan Đình liếc mắt một cái, Tam Điện hạ, ngươi lúc ấy xuyên chính là Long Bảo. Tiếp theo đâu? Thẩm Thiên Nghiệm hơi kinh hãi, nàng trước khi chết, Lan Đình vẫn chưa đăng cơ, nếu Lan Đình xuyên Long Bảo Kia thuyết minh là ở tự mình sau khi chết sự. Lan đỉnh vì cái gì tới sắc kia viên cây hòe, kia cây hòe chẳng lẽ cùng tự mình lại có cái gì liên hệ. Tiếp theo Thương Nguyệt đang muốn nói, đột nhiên vô ở ngực, thầm thiên nhiệm thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, ẩn ẩn mang theo một đoàn lánh sưng mù, thấy rõ không ổn, tiến lên đáp mạch khi, phát hiện Thương Nguyệt trái tim đã sậu đỉnh. 141 miêu cương cổ động. Đổi mới thời gian 2013-2015h31 phút 8 giây tấu trương số lượng từ 9572. Thủy Nguyệt, đem hồng thuốc châm cho ta." Thẩm Thiên nhiễm hét lớn một tiếng, liền gọi bỏ thương nguyệt ngực theo khẩu thời gian cũng không có, trực tiếp hai tay xé mở thương nguyệt táo lót, nàng nắm tay đầu hung hăng mà triều thương nguyệt ngực trái một chút một chút mà đỗ tạ, trong miệng liên tục kêu gọi, "Thương Nguyệt, tỉnh lại chút, Thương Nguyệt, Thương Nguyệt." Nhi tiểu thư, châm tới. Thủy Nguyệt đệ châm, liền bắt đầu từ hồng thuốc lấy ra diệu thuốc, đặt ở giường bên tiểu án thượng bị. Tu hiểu. Lan đỉnh tóm được thương nguyệt tay trái, đem nội lực chậm rãi truyền vào. Một đường thông thuận, lại là không hề lực cản, hắn trong lòng thất kinh, bình thường hàng nam luyện võ người, liền tính là nhất thời hôn huyết, ở gặp được ngoại lực xâm lấn trong cơ thể khi, thân thể cũng sẽ bản năng đối đến từ ngoại lai nội lực sinh ra bài xích, có thể thấy được thương nguyệt trong cơ thể, rõ ràng đã trình chết bại. Thẩm Thiên Nhiễm nhanh chóng đem ngân châm đâm vào thương nguyệt các đại huyệt, ma thủy nguyên thúc tua thương nguyệt hơi thở hạ khi, phát hiện thương nguyệt hô hấp đã đình chỉ, nàng nhanh chóng lấy một chuông tẩm quá nước thuốc băng gạc, nhẹ nhàng ngâm ở thương nguyệt ngoài miệng, nắm thương nguyệt cái mũi. Hít sâu một hơi, chậm rãi đưa vào. Lan Đình biết, đây là ngư dân người thường xuyên dùng phương thức này cứu trị chết đuối người. Ba người từng người vội sau khi phát hiện Thương Nguyệt thân thể đối bất luận cái gì kích thích đều không hề phản ứng. Sở Hưu hết thảy đều có vẻ tốn công vô ích. Thẩm Thiên Nhiễm trong mắt nổi lên một tầng hơi mỏng huyết sắc, nàng gắt gao ngăn chặn tự mình hô hấp, lúc này tâm tình của nàng phức tạp phân loạn, chỉ cảm thấy chính mình giống như là một khối bị độc rỗng tấm ván gỗ, chỉ cần hơi bị ngoại lực đánh sâu vào, liền sẽ đứt gãy. Rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, nhưng nàng chưa từ bỏ ý định. Đó là Thương Nguyệt, không gì làm không được Thương Nguyệt nha. Nàng vẫn luôn coi hắn vì thế gian cường đại nhất lực lượng, ẩn ở nàng cùng Ban Nhi bên cạnh, hộ các nàng mẫu tử Tả Hữu. Nàng một phen liền kéo xuống Thương Nguyệt quần lót, làm Thương Nguyệt lật nghiêng nằm, lấy ra một cây nhất thô dài nhất ngân châm, đâm Thương Nguyệt xương cùng huyện, nhưng Thương Nguyệt vẫn như cũ liền hừ một tiếng cũng không có. Thụy Nguyệt hơi đến dị trạng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng xốc lên mông ở Thương Nguyệt ngoài miệng sa mỏng, hơi chau đỉnh mày, nhị tiểu thư, dường như hơi thở có chút tắc. Thẩm Thiên Nhiễm ánh mắt chính dừng ở Thương Nguyệt trên ngực, Thủy Nguyệt lúc này mới phát hiện, Thương Nguyệt bụng nhỏ duyên thực quản có hơi hơi dị động. Hai người ánh mắt lược một giao hội, biểu tình đều là tất cả ngưng trọng, Thẩm Thiên Nhiễm tiến lên căng ra Thương Nguyệt mí mắt ghi, phát hiện đồng tử đã phóng đại, cung đình ra dị sắc, trong lòng dùng mình, quay đầu đối Lan Đình quát một tiếng, các ngươi nhanh chóng lui lại. Lan Đình mắt liễm cấp kêu, Trực giác có chút không ổn khi, Thẩm Thiên Nhiễm đã cúi xuống lỗ tai ở thương nguyệt ngực chỗ cẩn thận mà lắng nghe. Thụy Nguyệt cùng Lan Đình đại khí cũng không dám ra, e sợ cho quá nhiều Thẩm Thiên Nhiễm trần bệnh. Thẩm Thiên Nhiễm nhắm hai mắt, mày đẹp tú khẩn, điều hoãn hô hấp, chậm rãi cảm giác thương nguyệt trong cơ thể hay không còn có một tia sinh mệnh hơi thở. Giữa trán mồ hôi như hạt đậu dọc theo nàng huyệt thái dương lưu hỗn lượn mà theo nàng hốc mắt xẹt qua mũi cuối cùng nhỏ giọt ở thương nguyệt nhỏ gầy trên ngực, một giọt hai giọt tan tích. Đột nhiên Thẩm Thiên Nhiễm kêu sợ hãi một tiếng, như lở so tựa mà nhảy khai, bắt lấy trên bàn diệu thuốc chiêu thương nguyệt thân thể bắt đi, đồng thời, trong miệng kêu to, mau lấy hỏa tới. Lan Đình sớm đã dự đoán được thương nguyệt thân thể đã trình dị trạng, giống một loại thi biến, hắn nhanh chóng đánh đá lấy lửa ném tới thương nguyệt trên người, gặp diệu thuốc, lập tức bập lửa, chỉ thấy u chấm như ma chơi trùng, thương nguyệt trong lỗ núi chậm rãi bò ra một con rắn bạch như kiến tầm tiểu sâu, cái đầu chỉ gặp đại, tiếp theo lỗ hai bên, hốc mắt một con một con mã bò ra tới. Thẩm Thiên Nhiễm đứng ở lan đình bên cạnh người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thư Nguyệt, lúc này, nàng trong mắt bắn ra hoán giận hàn quang giống như mang độc dây đằng, tùy ý sinh trưởng tốt, đêm này phong ở tiêu, ở phòng ở bốn phía ba trượng nội phụ một tầng thôi. Lan đình bế lên Thẩm Thiên Nhiễm từ cửa sổ chỗ phi thân nhảy ra, Thủy Nguyệt tùy theo mà nhảy xuống. Ám vệ tiếp lệnh, tức thì từ các nơi ổn ra, không đến nửa chén trà nhỏ khi, linh vương phủ về vân các đã toát ra nồng đậm khói đen, tiếp theo ánh lửa tận trời. Tinh động Ninh Vương trong phủ Hạ Nô tài thị vệ toàn dẫn theo thùng nước hướng bốn phương tám hướng xung tới. Đối với hở lên Ninh Vương phủ phó chúng, hơn 10 người ám vệ một chữ đẩy ra lập kín thông đạo. Ninh Vương phủ thị vệ thấy trống rống xuất hiện như thế đông đảo hắc y giả nhân, tưởng thích khách, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, muốn tiến lên chém giết, trong đó một cái ám vệ lãnh đậm nói, "Chúng ta là vương phi hộ vệ, vương phi có lệnh, thiếu này lâu." Ninh Vương phủ thị vệ trưởng lắc bắp kinh hãi, nhìn ra xa nơi xa. Chỉ thấy Ninh Vương ôm Vương phi đứng ở hùng hùng thiêu đốt vẻ vân các trước, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng tức khắc hiểu rõ, xoay người đối thuộc hạ mệnh lệnh nói, toàn bộ lui ra. Ninh Vương phủ thị vệ trưởng mang theo bọn thị vệ ra bên ngoài rút lui, trên đường đi gặp thở hỗn hển tắc tức mà đến trung quàng ra, hắn này sẽ chính bồi thẩm lão phu nhân tại nội đường uống trà, phía trước phân phó nô tài đi vương gia tẩm lâu hướng Vương phi thông báo thẩm lão phu nhân tới vương phủ, ai ngờ bọn nô tài hồi báo, nói vương gia đang cùng Vương phi ở tẩm phòng. cô nàng không dám dễ dàng quấy rầy. Thẩm lão phu nhân tâm trí thường thấp thoáng, đang lo một hồi nhìn thấy Thẩm Thiên Nhiễm khi như thế nào mở miệng chi khai nảy đó nô tài, tổng không thể làm nàng làm cho nô tài mặt hướng Thẩm Thiên Nhiễm nhận sai, kia đã là nàng thành công giữ lại, nàng ở trong vương phủ tương lai còn có gì uy tín cùng mặt mũi. Phần 218. Lúc này vừa nghe nô tài nói, đảo chồm nhẹ nhàng thở ra, hướng lưng ghế thượng thoải mái một dựa, sờ sờ vỗ trên tay tinh xảo khắc hoa, trên mặt hàm chứa vừa lòng mỉm cười. Vậy vây tay ra vẻ thoải mái, ai đã là bọn họ tiểu phu thê ở bên nhau chỗ, cũng không hảo cái gì, lão thân cũng không đổi, tại đây uống một ngụm trà làm như là ở nhà mình giống nhau. Vị này quả ra, mới vừa lại đã quên xưng hô, ngươi là nàng nhưng người, mang theo dò hỏi khẩu khí, mới vừa rồi đã hỏi qua trung quản gia họ, nhất thời lại đã quên. Trung quản gia minh bạch, vội đứng lên nói, nô tài là chân phi nương nương bả con sa thân thích, cũng là họ chung. Thầm nghĩ, lúc này sẽ không hỏi lại hắn họ gì đi. "Ha, trung quản gia thẩm lão phu nhân hơi xấu hổ cười, sau này lại gần một chút, nhìn nhìn bốn phía đầy đủ mọi thứ gỗ nam gia cụ, đầu lưỡi liếm một chút nha chu thượng lưu táo hương, ha hả cười nói, "Trung quản gia ngươi nếu là vội, liền vội đi. Nếu là không vội, tại đây buổi lao thân trò chuyện." Thẩm lão phu nhân nói, lại cầm xiên che chọn một tiểu khối mức táo bánh ăn. Không ngọt lại không nhị, lại tốt hơn khẩu không dính nha, thẩm lão phu nhân ăn đến vừa lòng, oai thân mình nhìn đến trung mọi nhà tựa hồ muốn đứng lên, liền mở miệng nói: Này sẽ ứng cũng không, có việc gì, không bằng bồi ta này lão thái bà nói một câu, ta kia cháu gái ở trong phủ qua đến được không? Cái này người hầu hạ đến có phải hay không chu toàn? Thẩm lão phu nhân từ bị thẩm thiên nhiễm tù ở bắc viên hơn 10 ngày sau, ra tới chính là cái làm nhảm tử, nhẩm là nhìn đến ai đều tưởng lại nhải vài câu. Trung quản gia tự nhiên không dám chậm trễ, vừa định theo tiếng hào khí, bên ngoài vang lên nổi lên hỏa hoạn thanh âm. Trung quản gia cổ mà một chút ngẩng lên, này con phải, vương gia đang chuẩn bị lại hôn. Nếu là thiêu đến lịch hại, phá hủy vương gia kế hoạch, kia cái thứ nhất hay mắng chính là hắn. Chung quản gia gấp đến độ liền tiếp đón cũng không đánh, liền bước ra chân hướng phía ngoài chạy đi. Thẩm lão phu nhân vừa nghe hỏa hoạn, trong lòng lộp bộ một tiếng, nghĩ thầm, trong phủ nhiều người như vậy, hỏa hoạn cũng ứng sẽ không ra cái gì đại sự, nhưng vạn nhất thẩm thiên nhiễm bởi vì việc này tâm tình không tốt, đến lúc đó trực tiếp đem nàng oanh đi ra ngoài, kia nàng không phải bạch trà trộn vào tới sao? Nàng trong lòng cũng có chút nóng nảy. Vội ném trên tay nửa khối mực tàu bánh, chạy ra nội đường đi theo đám người muốn đi xem cái đến to cùng. Thẩm lão phu nhân chạy chậm chậm, vội vàng mà không chạy bao lâu, liền nhìn đến trung quản gia chậm điểu tư lý mà trở về đi, phía sau nô tài nha hoàn bà tử nói nói cười cười, vẻ mặt thoải mái mà dẫn theo thủy trở về đi. Nàng nhìn đến cách đó không xa ánh lửa lại thịnh, không khỏi càng kỳ quái, tiến lên hỏi, như thế nào không ai đi dập tắt lửa? Trung quản gia ha hả cười, thân xác mang theo vài phần lấy lòng. Hỏi một đàng trả lời một nẻo mà, Thẩm lão phu nhân nghe nói qua phong hỏa diễn trừ hầu chuyện xưa sao? Ông hỏa diễn heo hầu. Ai? Có phải hay không long mặt sinh khí muốn chết lợn chết cùng con khỉ? Thẩm lão phu nhân nơi nào từng nghiệm qua cái gì thư, càng miễn bản phong hỏa diễn trừ hầu. Chung quản gia cách hướng một chút, cũng không dám cười ra tới, Đảo nghiêm trang mà đem điện cố nói một lần. Đại nói xong khi, hai người không sai biệt lắm cũng về tới nội đường đại điện thượng. Thẩm lão phu nhân nghe được mùi ngon, Mới vừa ngồi định rồi, liền bưng mới vừa rồi uống lên một nửa trà súc khởi khẩu tới, kế tiếp đâu? Kế tiếp không có. Trung quản gia điểm đến mới thôi, tự nhiên không dám lại nói kia quốc quân sau lại vì thế vâng quốc. Thẩm lão phu nhân trầm lắng nửa ngày, sờ không được đầu óc, lại hỏi, kia này chuyện xưa cùng này hỏa hoạn có quan hệ gì đâu? Trung quản gia đạm đạm cười nói, hơi một hành lên nói, quan hệ lớn, là vương phi hạ lệnh phóng hỏa, cho nên cho nên vương gia không cho bọn nô tài dập tắt lửa. Thẩm lão phu nhân tuy không nhậm thư, nhưng lại không phải chết cân não, vừa nghe liền thong, chậm rãi buông trong tay chén trà, đĩnh đĩnh eo, phảng phất này phong hóa diễn chưa hầu lấy lòng chính là tự mình giống nhau, đầy mặt đắc ý phi phàm, nguyên lai like là Ninh Vương vì trọc ta kia cháu gái cười, không tiếc thiêu toàn bộ lâu nha. Về Vân các trước, Thụy Nguyên sắc mặt tái nhợt, khóe mắt trong suốt nước mắt ốn lượn chảy xuống, nàng một tay che miệng, một tay vô vẻ ngực chịu xúc đến liền mồm miệng đều không rõ, nhị tiểu thư, mới vừa rồi Thương nguyệt trên người chính là cái gì? Gần đây đều là thủy nguyệt ở chiếu cố thương nguyệt, nhìn mới vừa rồi còn sống sờ sờ người, cứ như vậy táng thân biệt lửa. Hôm trước thương nguyệt thượng có một lát thanh tỉnh, hai người liêu khởi khi, thủy nguyệt còn cho hắn sướng quê nhà tiểu khúc. Nhưng hiện tại, thủy nguyệt tâm linh thành một đoàn, đau đến cơ hồ tạc suất huyết tới. Cổ thanh âm giống từ yết hầu chỗ liều mạng bài trừ, còn lại nói hoàn toàn bị nàng cắn vào môi lưỡi chi gian, nàng tựa hồ nhìn không tới trước mắt hùng hùng thiêu đốt lửa lớn. Nàng trong đầu hoàn toàn là mấy năm nay Thương Nguyệt hộ ở tự mình trước người điểm điểm tích tích. Kia một năm, sơ ngộ, Thương Nguyệt một thân là huyết nằm ở nàng tiệm thuốc cửa sau, nàng cùng huynh thành tưởng cái hài tử, liền đem hắn ôm hồi trong tiệm, hồi siêu ý cứu trị khi, mới biết là thân thể hình có dị người trưởng thành. Thương Nguyệt có ân tất báo, hứa hẹn hộ nàng chu toàn, ở có 1 năm cùng Đông Việt dược thương thế, nhưng tranh bắt lấy cung đỉnh ngự dược mua sắm tạm thời, nàng lọt vào thế, nhưng tranh đối thủ mời một đám sát thủ đổi giết, nàng bị nhốt ở dược cốc bên trong. La Thương Nguyệt cứu nàng, cũng mang theo nàng lao ra thật mạnh với tiệt, như vậy tiểu nhân thân hình thế, nhưng ở núi sâu dã trong rừng, có nàng chạy thoát một đêm. Trở lại Tây Lăng, Thương Nguyệt Tiên lặng làm bạn, vẫn luôn ẩn thân không ngủ không nghỉ mà bảo hộ nàng cùng Bân Nhi. Ở nàng nhất cô độc bất lực khi, La Thương Nguyệt mang theo nàng cùng đi Đông Dao Hoàng Lăng, chi thân mạo hiểm đi nổ tung Lan Lăng thiết hạ phục kích. Mấy mấy năm đao nhọn thượng nhật tử hắn đều đỉnh lại đây, nhưng hôm nay, nàng thậm chí liền hắn sát chết cũng vô pháp giữ được, cứ như vậy làm hắn tán thân ở dị quốc tha hương. Hôi phi yên diệt. Nàng đột nhiên tránh ra Lan Đình ôm ấp, thất tha thất thể mà chạy vội tới một thân cây hạ, một tay chống ở trên thân cây, mấy khẩu liền đem dạ dày bụng đồ vật phun tĩnh, tiếp theo nôn khan không ngừng, giống như muốn đem nàng ngũ tạng năm phủ đều nhổ ra. Lan Đình xanh cả mặt, trên trán gân xanh gi lộ, theo sát mà ở nàng bên người, nhìn đến Thẩm Thiên Nhiễm căng đơ ở trên thân cây, móng tay toàn mỏi tiến thô ráp vỏ cây trùng, thủ tiết đâm vào chỉ trong lòng, máu tươi đem toàn bộ móng tay nhuộm hồng. lại không chút nào tự biết, hắn thần kinh chợt căng thẳng, giống như một cái sắp đứt gãy sợi tơ sông lên trước căng đỡ lấy nàng. Hắn trên mặt lại một chút chưa động, chỉ ôn nhu mà đem tay nàng nắm tiến lòng bàn tay bên trong, một tay vô về nàng phía sau lưng dục đồ làm nàng thuận quá khí. Lúc này, Sở Hữu tưởng an ủi nói tất cả đều ngạnh ở ngực, bởi vì hắn biết, lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều có vẻ thực tế nhợt vô lực. Nghiện tình này cử ác độc đến lợi người giận sôi, hắn ở thương nguyệt trên người hạ cổ, chí thương nguyệt bất tỉnh nhân sự. Làm gỗ chung ở Thương Nguyệt trong cơ thể chậm rãi phụ hóa thành trùng, ở Lạc Uyên vô tức trùng, cổ trùng phá thể mà ra, ở trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm tân ký chủ. Chỉ là nghĩa tịnh không dự đoán được, Ban Nhi y thuật làm Thương Nguyệt thanh tỉnh lại đây, làm Nhiễm Nhi sớm cho kịp hủy diệt Thương Nguyệt sát chết, nếu không, hắn linh vương phủ sẽ trở thành một mảnh chết vực. Giống cuối cùng một hồi cáo biệt, Thẩm Thiên Nhiễm, Thủy Nguyệt, Lan Đình Ai đều không có rời đi, thẳng đến hoàng hôn khi, ánh lửa một chút một chút mà tắt. Hóa thành từng đoàn khói đen bao phủ ở Ninh Vương phủ trên không. Thẩm Thiên Nhiễm ngẩng đầu, nhìn khắp huyết tà dương, một cổ triệt nhiên chua xót, từ ngực gian tập thượng, nuốt xuống đầy miệng tanh hẩm, Dương Dương cười thảm một tiếng, "Nghĩa Tịnh, ngươi chờ, thương nguyệt mệnh ta sẽ từ trên người của ngươi gấp trăm lần ngàn lần mà đoạt lại." Thẩm Thiên Nhiễm cùng Lan Đình trở lại Tẩm Phong Trung, Thủy Tim cùng Thủy Ngọc hai người chính ngồi xổm giường biên đối với giường đế nhẹ giọng hống, "Ban nhi, ra tới, bên trong không hảo chơi nga." Thẩm Thiên nhiễm cho rằng Ban Nhi cùng Thủy Tầm đang ở chơi trốn tìm, thực mau mà bình phục tâm tình, miễn cưỡng cười, đi qua, túi xuống thân, vừa định gọi hắn ra tới, lại nghe đến Ban Nhi thấp thấp chịu xúc thanh. "Tối Tam hạ, một mạt tiểu thân ảnh tượng tép ríu giống nhau quần thân mình, ở giường phía dưới một góc nhỏ chung, tay nhỏ che miệng ồ ồ mà rên rỉ, bạn ủy khuất tiếng khóc tiểu bả vai run lên động run lên mà trĩu động." Lan Đình nắm thật chặt Thẩm Thiên những tay, đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn thanh tuyến mang theo làm người bình tĩnh ôn âm. Nhiêm Nhi, đừng lo lắng, để cho ta tới." Lan Đình đem cảm xúc ngăn chặn, hướng tới Thẩm Thiên Nhiễm trấn an cười, chui vào giường đế. Hắn thân thể thon dài, ở hiệp lùn tháp hạ chỉ có thể miễn cưỡng mà phủ chống đi vào, tới gần Tiểu Gia Hỏa thời tiết, hắn đại trưởng đem tiểu tứ nhi vất tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng che phủ hắn tiểu phía sau lưng, ôn nhu tê an ủi, "Ban Nhi, hôm nay tiểu con ngỡ có hay không nghe người chỉ huy?" Tiểu Gia Hỏa trở tay đem Lan Đình cổ gắt ga ôm, ở hắn trong lòng ngực nhẹ giọng thực nghiêm túc mà nói, Trung trung cắn Thương Nguyệt ca ca, Ban Nhi mang mắng. Thẩm Thiên Nhiễm nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Thủy Ngọc, dè thấp thanh tuyến hỏi Thủy Ngọc, có phải hay không Ban Nhi biết Thương Nguyệt xảy ra chuyện. Thủy Ngọc thần sắc một cẩn, đầu tiên là nghi hoặc mà dùng ánh mắt hỏi, Thương Nguyệt xảy ra chuyện. Ở Thẩm Thiên Nhiễm tái nhợt mặt sau khi gật đầu. Thủy Ngọc vành mắt chậm rãi phiếm ra thủy ý, than nhẹ giương đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, Ban Nhi như thế nào sẽ biết. Chúng ta mới vừa hồi phủ, Ban Nhi nhìn đến Thương Nguyệt trụ lâu cháy, liền khóc, ta tự nhiên không dám dẫn hắn trừ hỏa chẳng xem, hắn đã lâu cũng không gặp hảo, trở lại tẩm phòng, Ban Nhi liền trốn đến giường phía dưới không chịu ra tới, ta cũng không biết là vì cái gì. Ban Nhi thẩm thiên nhẹ nhẹ gọi một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ cảm thấy lồng ngực kia cổ cảm xúc giống cự thạch ném tiến giữa hồ, trận phiếm đang khởi một cổ lốc xoáy, trái tim kia ần ần nặng nề dường như muốn đem nàng hoàn toàn nuốt chôn vùi giống nhau. Lúc này, Lan Đình đã đem Tiểu Gia Hỏa ôm ra tới, Tiểu Gia Hỏa vừa ra tới liền xoắn tiểu phi eo run run hơi hơi mà muốn hướng Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng nữ tế, Thẩm Thiên Nhiễm ban tiếp nhận, tiểu gia hỏa mềm mại bạch béo tay nhỏ nhẹ nhàng xoa Thẩm Thiên Nhiễm xong mặt, chớp chớp thủy ý chưa tịnh lưu ly mắt to, trừu xúc một tiếng, nhăn tiểu mày vẻ mặt ủ rũ cục đôi, "Mẫu thân, Ban Nhi sẽ thực ngoan từng ngoan." Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng một tịch tận lãnh, không cấm nghiêm túc nâng lên Ban Nhi mặt, trong mắt mang theo ức ác, "Ban Nhi, ngươi nói cho Mẫu thân, thương nguyệt thúc thúc bệnh ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết?" Tiểu gia hỏa vành mắt nhi đỏ lên, hít hít cái mũi, bẹp bẹp liệm nhỏ, ủy khuất mà chạy xuống nước mắt, "Mẫu thân, Ban nhi, Ban nhi cứu không được Thư Nguyệt ca ca." Hắn, hắn trong bụng trùng trùng, thật nhiều thật nhiều, "Ban nhi, Ban nhi lấy không ra." Ô, Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng uổng phí dâng lên một cổ hối náy cùng đau thương, hai mắt đẫm lệ nhanh chóng mê ly đôi mắt, mang theo một loại cực hạn tự trách, quấn quanh nhẹ nhẹ ấy náy, "Bảo bối, bảo bối đừng khóc, không phải ngươi sai, là phóng trùng trùng người sai, về sau Mẫu thân đem phóng trùng trùng người bắt tới, làm Ban Nhi mắng mắng được không? Thẩm Thiên Nhiễm ngực sắp đau khó làm, nàng tiểu bảo bối thế, nhưng vì sợ nàng thương tâm, một người một mình gạt thương nguyệt bệnh tình. Đáng thương Ban Nhi, bất quá là cái 3 tuổi tiểu hài tử, Thiên, nàng không nên làm như vậy tiểu nhân hài tử học y y thuật, quá đã sớm bắt đầu nhấm nháp sinh ly tử biệt. Mẫu thân không khóc, Ban Nhi sẽ ngoan ngoãn, Ban Nhi về sau phải hảo hảo học y y thuật tiểu gia hỏa đem áp lực bi thương phóng xuất ra tới, rộng mở giọng oa oa khóc lớn. Cố Thẩm Thiên Nhiễm cúi khóc đến cái kinh thiên động địa. Lan Đình từ Thẩm Thiên Nhiễm trong thanh âm nghe ra hối hận cùng tự trách, hắn từ Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng lượt tiếp nhận Ban Nhi, đệ một cái ánh mắt cấp nước ngọc, ta mang Ban Nhi đi ra ngoài, Thủy Nguyệt kia chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi hầu hạ tiểu thư tắm gọi. Mới vừa rồi Thẩm Thiên Nhiễm cùng Thủy Nguyệt đều có gần người tiếp xúc quá thương nguyệt thân thể, Thủy Nguyệt chuẩn bị thuốc tắm để người vận nhất. Lan Đình ôm tiểu tứ nhi chậm rãi đi ra Thẩm Thiên Nhiễm tẩm phòng, lúc này, sắc trời đã tối núng. chỉ có phía chân trời dư quang đem cuối cùng một sợi mỏng manh quang mang huy chiếu vào nhân gian, hắn đem Ban Nhi đưa tới tự mình thư phòng, cũng bất an an ủi, trực tiếp đem tiểu gia hỏa thường thường cao cao trên án thư một phóng, Lan Đình ngồi ở ghế, hai cha con nhìn thẳng. Lan Đình thần sắc nghiêm trọng, trong thanh ém lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở, nói cho phụ vương, Ban Nhi khi nào bắt đầu biết thương nguyệt trong thân thể có trùng trùng. Tiểu gia hỏa mẫn cảm mà ý thức được Lan Đình tức giận, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn Lan Đình, thấy đỉnh mày khẩn ninh Ánh mắt lăng lịch mà ép sát hắn, Tiểu Gia Hỏa ủy khuất mà cúi đầu, với ánh mắt bắt đầu phิếm hồng, bẹp miệng vừa định khóc, làn đỉnh khóe môi đông lạnh trụ, lạnh lùng mà hừ một tiếng, "Ngươi biết, ngươi mẫu thân vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị trùng trùng cắn." Tiểu Gia Hỏa vừa nghe, hoàn toàn không có vẻ thường không sợ trời không sợ đất tiểu bộ dáng, một đôi hoảng sợ mắt to hoảng sợ mà nhìn chung quanh bốn phía, lại tượng chấn kinh tiểu miễn trừng mắt hắn. Sau một hồi, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, oa mà một tiếng khóc ra tới. lí nước chưa trưởng toàn hàm răng, Ban Nhi cũng muốn cắn chủ trùng, trùng. Phần 219. Lan Đình nhìn nho nhỏ Ban Nhi, than nhẹ một tiếng, trong lòng quay cuồng đủ loại kiểu dáng suy nghĩ, lần đầu tiên do dự, Ban Nhi chung quy là quá tiểu, hắn còn không có ý thức được, hắn vì không cho Thẩm Thiên Nhiễm lo lắng, giấu hạ thương nguyệt bệnh tình, thiếu chút nữa dẫn tới một hồi tai nạn, tuy rằng hắn cũng không đành lòng làm tiểu gia hỏa quá sớm mà đề cập sinh lão bệnh tử, nhưng nếu Ban Nhi đã là một cái y ỉ giả, phải cho hắn biết Có một số việc tự tiện làm chủ hậu quả. Lan Đình chần chờ thật lâu sau, hai hàng lông mày nhíu chặt, khẽ cắn môi, cuối cùng ngoan hạ tông, không để ý tới tiểu tứ nhi nức nở ra tiếng sợ hãi cùng ủy khuất, cô ý vận mặt đem hôm nay sự tự thuật một lần, cuối cùng tàn nhẫn hỏi, nếu là hôm nay ngươi mẫu thân không trước tiên phát hiện thương nguyệt thân thể có sâu muốn ra tới, làm kia sâu vào ngươi mẫu thân thân thể, Ban nhi, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Thốt ra lời này, Lan Đình đánh cái rung mình, sắc mặt bỗng chốc hóa thành chết sắc. Đúng vậy, hắn cùng Ban Nhi làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa nghẹn một chút, đột nhiên đờ đẫn, trứng mắt hoảng sợ hai mắt, liền hô hấp nhất thời cũng đã quên. Lan Đình nhìn đến tiểu gia hỏa càng ngày càng xanh tím nôi môi, cảm thấy dị thường, vội vỗ nhẹ nhẹ vài cái hắn mặt, tiểu gia hỏa lại không hề phản ứng. Lan Đình tức thì liền luôn cuống, liên tục kêu vài tiếng sau, tiểu gia hỏa cũng không phản ứng, chỉ là thân thể bắt đầu kịch liệt mà rút gân. Lan Đình trong lòng đột nhiên sinh ra một khổ khó có thể miêu tả sợ hãi cùng đau đ Hắn cực hối hận tự mình nóng vội. Đột nhiên đạo nhắc tới tiểu gia hỏa hai chân, làm đầu của hắn chiều hạ, rồi sau đó hơi dùng sức mà chụp một chút tiểu gia hỏa phía sau lưng, phương nghe được tiểu gia hỏa oa mà một tiếng khóc ra tới. Kia trong nháy mắt, làn đỉnh khóe mắt thấm ra ướt át, khóe miệng một loăn, đem tiểu gia hỏa tượng trẻ con giống nhau ôm vào trong ngực, như chân tựa bảo điệu nhẹ vô về tiểu gia hỏa phía sau lưng, sùng hãi luôn với giật biểu, cũng không biết là an ủi tự mình vẫn là an ủi ban nhi, ban nhi, mẫu thân sẽ không có việc gì. Ban Nhi mẫu thân như vậy thông minh, nàng sẽ bảo vệ tốt tự mình. Lan Đình không ngừng lau tiểu gia hỏa Xuân sao lăn xuống kim đầu đầu, trấn an. Tiểu gia hỏa mở to một đôi u hoán liu li mắt, sớm đã khóc đến liền lời nói đều nói không thành. Đại trấn an xong tiểu gia hỏa sau, Lan Đình mới đem Ban Nhi ôm hồi, Thẩm Thiên Nhiễm thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, nàng cùng Thủy Nguyệt từng người ăn vào một chén lược, lại buộc Lan Đình cùng Ban Nhi cũng uống một chén nhỏ. Thủy Ngọc ở tẩm phòng ngoại phòng nghị sự cấm hôm nay Ban Nhi cỡi ngựa khi, Ở Thảo Sơn Núi Thượng hái xuống hoa dại, chuẩn bị chuẩn bị cho tốt đưa đến tầm phòng làm thẩm thiên nhiễm tâm tình khôi phục một chút. Nô tải Quế Thanh cấp vương gia vương phi thỉnh An Thủy Ngọc chính bưng lên bình hoa, đột nhiên nghe được viện môn khẩu có nô tải thanh âm, liền đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Chuyện gì? Thủy Ngọc nhận được Quế Thanh, thông thường trung quản gia có việc đều sai khiến cái này nô tải tới đi một chuyến. Nghe được trung quản gia phái người tới nói thẩm lao phu nhân đến thăm thẩm nhị tiểu thư. Thủy Ngọc một đôi lạnh buốt mà đôi mắt thẳng nhìn đến kia Quế Thanh đẩy người nhút nhát, "Tế nửa ngày phương bài trừ một câu, Thẩm lão phu nhân muốn gặp Thẩm Nhị tiểu thư một mặt, Trung quản gia là muốn hỏi một chút vương phi ý tứ, hiện giờ sắc trời đã luật vãn, là muốn lưu lão phu nhân, vẫn là?" Thủy Ngọc lãnh đạm nói, "Ngươi hồi một chút Trung quản gia, liền nói nhà ta Nhị tiểu thư hiện tại người không thoải mái, không nên gặp khách." Quế Thanh thấy Thủy Ngọc cũng không hồi báo, trực tiếp đại chủ tử làm chủ, nhất thời phản ứng không kịp. Như vậy chỉ có thể thật cẩn thận mà thêm câu, kia nô tài ứng như thế nào hồi phục? Thủy Ngọc Lệnh phúng cười, cũng không giải thích, đầy mặt băng sương, ngươi liền trực tiếp đối thẩm lão phu nhân nói, làm nàng đánh đâu ra, đánh nào trở về. Ninh Vương phủ nô tài biết này thẩm Nghị tiểu thư mang đến mấy cái nha hoàn, trước nay liền không nửa phần nha hoàn bộ dáng, kia tiểu thế tử ngày thường kêu các nàng đều kêu gì, hắn tất nhiên là không dám nhiều lời nửa câu không phải. Trở lại nội đường khi, thẩm lão phu nhân lúc này ở chỗ này uống lên ban ngày nước trà, Gan Bụng cũng nhét đầy mức táo, ở hầu hạ nha hoàn thấp thấp khó hiểu phun trong tiếng, sớm đã toàn thân không được tự nhiên. Nàng lúc này cảm giác tự mình liền tượng nước gấm ít xanh, bị chậm rãi ngao tục. Rốt cuộc chờ đến kia nô tài trở về, trung quản gia cũng là cố nén vẻ mặt không kiên nhẫn, còn chưa chờ kia Quế Sinan, liền trực tiếp hỏi, cấp Vương phi truyền tới lời nói. Vương phi cùng vương gia ở tẩm phòng, nô tài không dám vào đi, là Vương phi bên người đại nha hoàn ra tới, "Lưu." Để lại lời nói. Quế Thanh gãi gãi đầu, Chính trước ứng như thế nào hồi lời này khi, Tiên Xương Trung quản gia đã không kiên nhẫn mà gõ một cái hắn bạo túc, "Cọ sát cái gì? Có chuyện dám cần hồi, chẳng lẽ còn muốn lao phu cho ngươi phao ly trà nhượn nhượn hầu không thành." Hắn một buổi trưa bồi một cái lẩm nhảm tử cắn nửa ngày nhàm chán nói, uống lên đầy mình trà, đã sớm một bụng không kiên nhẫn, này sẽ hận không thể vương phi một câu sum dưới, nên như thế nào an bài hắn lập tức liền chiếu làm. Quế Thanh ăn đau, trong lòng quĩnh lên, cũng không nhìn thẩm lão mà người, trực tiếp hoa khẩu giật quân. Vương phi trong phòng Thủy Ngọc Nha hòa nói, "Làm thẩm lão phu nhân đánh đâu ra hồi nào đi?" Thẩm lão phu nhân cọ mà một chút nhảy dựng lên, một trương mặt già tượng bị sống nước tiểu nghẹn chừ tựa hồ mà, mày các kiêu, nghẹn ngào thanh âm, "Nói cái gì? Kia không quy cự nha đầu dám như thế làm càn." Trung quản gia có chút không có cách, hắn cũng tưởng nhanh lên đuổi rồi này lão thái thái, nhưng Thủy Ngọc nói quá vô lễ, chứ không nói thẩm lão phu nhân là Thẩm Thiên Nhiễm tổ mẫu, liền hướng này là nhất phẩm cáo mệnh thân phận. hắn cũng không dám như thế Lô Mãng. Kê Vương phi đâu? Vương phi có nói cái gì? Trung quản gia lại hỏi một câu. Nô tài liền môn đều vào không được, làm sao nhìn thấy Vương phi? Lần trước Thẩm Thiên Nhiễm lập quý cử, lại đuổi mấy cái nha hoàn cùng bà tử, lúc này, trong phủ trên dưới nhất trí cho rằng, tha răng đắc tội vương gia, cũng không cần chọc tới Vương phi không thư thái. Nếu là Vương phi lên tiếng tống cổ người, trung quản gia là không chút do dự lập tức đổi người, nhưng đây là Thủy Ngọc nói, trung quản gia liền khó xử. Hắn đôi tay hướng tới Thẩm lão phu nhân vái chào, hơi xấu hổ mà cười nói, "Thẩm lão phu nhân ngài xem, nếu không ngài trùng quản gia vốn dĩ từng nói, làm Thẩm lão phu nhân ngài mai lại đến nhìn một cái." Ai biết Thẩm lão phu nhân hai mắt đột nhiên chuyển thượng vừa lật, nam tử mình ngực vội vàng mà thở phi phò, trong miệng liên tục mắng, "Tức chết lão thân, tức chết lão thân." Nay không quy cự nha hoàn, ỷ vào bồi chủ tử đi 3 năm Đông Việt, không đem tự mình đưa nô tải, học thi hảo phát lệnh. Hiện giờ liền ta cái này, Lao Thái bà cũng không bỏ ở trong mắt nói, khóe miệng liên tục trĩu vài cái, đầu một vai, liền ngất đi. Trung quản gia nóng nảy, một bên kêu nha hoàn nhóm đi têu đại phu, một bên phân phó mọi người đem Thẩm lão phu nhân trước ngưng đến trong khách phòng nằm. Ninh Vương phủ nội đường nhất thời loạn thành một toa cháo. Lan Đình Thực Mao liền nhận được ám vệ hồi báo, hắn câu môi cười, một mạn khắc sâu trảo phúng từ khóe miệng ốn lượn mà qua, đối Thẩm lão phu nhân mặt dày vô sỉ hắn cuối cùng cảm nhận được Hắn mệnh lệnh ám vệ giám sát chặt ché chút, đừng làm cho kia thẩm lao phu nhân hướng bên này tới gần, miễn cho phiền tới rồi thẩm thiên nhiễm, chờ thương nguyệt sự làm thẩm thiên nhiễm hoan quá mức sau, như thế nào tống cổ kia lao thái bà, hắn tưởng, thẩm thiên nhiễm đều có chú ý. Giữa hẹ đêm, ánh trăng sơ lánh, từ hình quạt chạm rồng khắc hoa khổng trung lẩu vài tia tiến vào, chiếu vào hắn một thân áo đen thượng, vơn ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, hắn mắt phượng hẹp dài, giữa mày ngưng thốc. Lẳng lặng mà nhìn trăm chú án trên bản lăn ngự tắc để lại cho hắn mật chỉ. Thứ nhất, lập tức chu sát tần chi giao, san bằng hoàng cung tối cao trọng lâu. Thứ hai, giam lỏng thân Nhu giai, ba năm nội không được làm nàng có bất luận cái gì tổn thương. Thứ ba, đế vương nếu nửa năm không về, đã khắc đăng cơ, cùng Lan Cẩm hợp lực tru diệt Miêu Cương. Mấy ngày liền tới, hắn cũng phái ra ám vệ thăm dò tần chi giao khả năng giấu kín chỗ Lục Trúc tiểu cư, phát hiện nơi đó hơi thở dị thường. Ám vệ đều không dám dễ dàng đi vào điều tra. Nhưng thật ra hôm nay, Thẩm Thiên Nhiễm lại người đem vôi rơi tại về Vân lâu chung quanh, đạo nhắc nhở hắn, có lẽ đây là bước đi lục trúc tiểu cơ độc trùng tốt nhất biện pháp. Cao Mạc, ra tới. Lan Đình giương tay gọi ra Cao Mạc. Tam điện hạ. Cao Mạc đơn chi quỳ xuống, tự cao tố bảo hạ hắn lúc sau, hắn bắt đầu từ tầng chốt nhất ám vệ làm lên, bằng năng lực của hắn, lại một lần tấn chức tới rồi Lan Đình bên người nhất đẳng ám vệ. Lan Đình khuôn mặt giống như sương lạnh, Mệnh lệnh, ngươi đi lộng mấy trong chiếc voi, hướng lục chúc tiểu cư bốn phía hướng trung tâm khuynh đảo, bước ra tần chi dao. Điện hạ, nơi đó khẳng định có ám đạo, trước mắt chưa tra ra ám đạo thông hướng cái nào giao lộ, rất khó thành công gây đổ. Bọn họ chỉ cần một hành động, tần chi dao khẳng định sẽ biết, liền tính bọn họ thành công xâm lấn, tần chi dao sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lan Đình hai tay quán thánh chỉ, chiêu áo như thâm huyệt ánh mắt dừng ở giam lỏng thân nhu giai phía trên, hồi lâu mới hở hững nhấc nhở. Nhưng cái đó độc trùng là tần chi giao nuôi dưỡng, chúng nó ở đã chịu uy là khi, bản năng sẽ cùng theo hơi thở tìm kiếm chủ nhân, các ngươi đuổi theo này đó độc trùng, liền có thể tìm được tần chi giao. Nhớ rõ, ngươi không cần mang nhiều, mang nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ. Cao Mạc vui vẻ một số hổ, bọn họ mấy ngày liền tới, tưởng đã muộn biện pháp trước sau vô pháp đột phá, nghĩ ra chu toàn chi kế. Nếu nói đơn thuần tưởng đột phá lục trúc tiểu cư cũng không phải việc khó, chỉ cần dùng hỏa công là được. nhưng là lại cực dễ tạo thành trung quanh bá cánh tao hương. Thứ hai, hỏa công sau, rất nhiều dấu vết sẽ bị hủy hoại, đem càng khó truy tung đến tần chi giao rơi xuống. Dùng đôi tắc bằng không, một không sẽ phá hư hiện trường, nhị sẽ không toàn bộ tiêu chết những cái đó độc trùng, cấp độc trùng cũng đủ thời gian đi chạy trốn. Thuộc Hạ Minh Bạch, Cao Mạc lui ra sau, Lăng Đình Lâm vào chấm 4, hắn có một loại cảm giác, Thư Nguyệt tưởng nói rất có thể đối thẩm thiên nhiễm cùng tự mình có cực kỳ quan trọng quan hệ. Hiện tại Thương Nguyệt đã chết, này đáp án chỉ có thể ở nghĩa tịnh trên người tìm được. Mã Lan Ngự tắc lưu lại mật chiếu chung, Lan Đình trước sau suy đoán không đến lưu lại thân nhu dài 3 năm là ý gì, hắn phỏng đoán, đáp án vẫn như cũ vẫn là ở nghĩa tịnh trên người. Chỉ là nghĩa tịnh vẫn luôn lưu tại hình kiểm tư tử lao bên trong, nơi đó ám đạo đông đảo, cơ quan thật mạnh, nếu làm ám vệ xung vào, chỉ sợ trả giá thương vong đại giới đem cực đại. Nếu là khác tích con đường, hắn có một loại cảm giác Ngư Tịnh duy nhất quan môn đệ tử triệu 17 rất có thể chính là cái đột phá khẩu. Chỉ là cứ như vậy, hắn nhất định cùng Triệu gia khiên thượng. Gió đêm phơ phất, tương so lên qua, đêm nay thiên bóng đêm mông lung, nhiệt độ không khí thấp lạnh. Tàng Ngạc Phúc hiểu Ninh Vương Tẩm Cơ hoanh mãn nhàn nhạt dư hương, đặc thù hương khí mờ mịt như tơ, tràn ngập tán đến các góc. Thẩm Thiên Nhiễm ngủ đến cũng không yên định, trong ngực lão cảm thấy tự mình ở phiêu, dường như một con có người ở kêu gọi nàng, nàng sơ xoạng, giống ở trong sương mù tìm tìm kiếm kiếm. Liên cái phương hướng cũng nắm chắc không được. Tỉnh lại khi, liên cái giảm sóc cũng không có, cứ như vậy mở hai mắt. Lan Đình không biết khi nào đã trở về, đang ngồi ở nàng bên người, một bên nhìn xem ám vệ từ trong hoàng cung mang về tới tân triết, một bên tay đắp ở nàng phát thượng, nhẹ nhàng mà vu vẻ, có khi sẽ thực thói quen mà nhẹ nhàng vu vu, giống hống trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ khi động tác, nhưng chính là những cái đó rất nhỏ tứ chi động tác, làm nàng một lòng như ngâm ở mật trung. Nàng lặng lặng mà nhìn hắn, Lặng Yên Nếu Thủy Hắn xem đến thực chuyên chú, cũng không có phát giác nàng đã tỉnh lại. Hắn chỉ một kiện ngọc sắc áo đơn, văn áo hơi xưởng, nhàn tản mà chiều hai bên phô khai, mi nếu núi xa sơ triển, hẹp dài tà phi mắt phượng an tĩnh mà buông xuống, khóe mắt lông mi ảnh hơi hơi thượt tròn, hắn môi dày mỏng vừa phải, mặt bên tượng xem, lang giác rõ ràng, tóc đen hướng hai bên rơi rộng khai lẳng lặng mà rủ ở bạch ngọc trên da thịt, dạ minh châu quang hạ, càng khiến đến hắn dung nhan thanh sáng trong như nguyệt, như vậy quang hoa cơ hồ làm nàng luyến tiếc rời đi mắt. Ta đẹp sao?" Lan Đình ánh mắt vẫn như cũ lưu tại trong tay Triết Tần thượng, khóe miệng vui sướng mà hơi hơi thọ tròn, viết ra hắn hảo tâm tình. Thẩm Thiên Nhiễm thói quen Lan Đình ở nam nữ tình sự thượng hướng không tùy tính, đơn giản thuận miệng hướng thanh, "Ân, huynh quốc huynh thành." Lan Đình đầy mặt biếng nhác ý mà chiều nàng cười, đa tạ tướng công khích lệ. Thẩm Thiên Nhiễm bổ suy một tiếng bật cười, tức thì nhớ tới lúc đó Lan Đình vì hống nàng cao hứng, cố ý giả trang nữ trang bồi nàng một ngày. Trong lòng đoản nhẹ nhẹ bất tri bất giác hướng trên người hắn cuộn lại gần một chút, than nhẹ, "Lan Đình, có ngươi, thật tốt." Phần 220. "Đại ca ngươi cũng nên trở về, trở về chúng ta liền thành thân." Hắn nằm tần chít gác trên giường bên tiểu án kỳ thượng, hơi hơi nghiêng thân, một tay chống ở gối thượng, một cái tay khác thực tự nhiên mà liền xoa nàng mặt, "Tuy nói cha mẹ ngươi đều mạnh khỏe, nhưng chúng ta dù sao cũng phải thủ chút lao quy cử, ở áo đại tang đem thành hôn." Hắn ngăn chặn trụ dâng lên dục vọng, Tay bao trùm nàng đầu túi người hôn đi xuống. Ân. Hắn không nghe được nàng đáp ứng thanh âm, hơi dùng sức mà nâng nàng đầu để hướng tự mình, hắn đã ngậm lấy nàng. Hắn tách ra nàng môi, tham nhập cùng nàng truyền miên đầu lưỡi biểu hiện hắn chấp nhất, thẳng đến nghe nàng nàng ư một tiếng tựa hồ là ứng, phương thoáng buông ra nàng, làm nàng hoan quá khí. Ta làm người nhìn nhợ tử, liền tháng này, thừa dịp ngày còn không phải thực động. Càng kéo dài tóm lại không tốt, ngươi ngẫm lại, khi đó ngươi an mặc vương phi trang phục chỉ sợ sẽ che ra một thân ron. Nàng nửa ngồi dậy, dựa vào hắn một gian, vươn tay nắm lấy hắn tay, năm ngón tay khẩn gấu, vui đầu ở trong lòng ngực hắn nhẹ điểm vài cái. Hắn đem nàng ôm chặt chút, đầu gác lên nàng bả vai, mặt dán ở bên nhau, ngươi đến làm ban nhi sửa sửa miệng, này vương gia vương gia mà gọi, kêu đến ta rất biển mữu. Hắn ở môi nàng hôn một chút, như chuồn chuồn lướt nước. Dậy, chỉ là tiểu hải tử không hướng trong lòng nhớ, qua liền đã quên. Hướng chi, ở trong lòng hắn đầu Vương gia cùng phụ vương cũng không có gì khác nhau. Hắn không khác nhau, ta khác nhau nhưng lớn. Lan Đình thấy Thẩm Thiên Nghiễm cũng không thế nào để bụng bộ dáng, mặt trầm xuống, ngữ điệu không tự giác nghiêm túc lên, "Nghiễm Nhi, đây chính là nguyên tắc tính vấn đề, ngày đó tiểu gia hỏa còn cùng Cao Tố nói, hắn trưởng thành phải làm ngươi tướng công, này đều nói cái gì, ngươi lại như thế nào giáo?" Tiểu hài tử nói ngươi so đo cái gì? Đến hắn lớn, tự nhiên liền biết mẫu thân cùng tức phụ phân biệt. Thẩm Thiên Nghiễm có chút miệng khô lời khô, Một tay chống lan đỉnh ngực, một tay vươn suy nghĩ lấy rượng biên án kỳ thượng nước trà. Bên này còn không có với tới, nhị vương liền truyền đến lan đỉnh khản khàn rên rỉ, Thẩm Thiên Nhiễm nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hướng lan đỉnh, lúc này hắn, tóc dài rối tung ở ngực mặt sắc trên da thịt, ánh mắt trầm mịch, mà gái chung nhượng say một mặt cực diễm phong tình, chạm đến cặp kia sáng quắc ánh mắt, không hề chớp mắt, lộ liêu dục vọng gần như tham lam, nàng lại có chút sợ hãi mà đứng thẳng thân thể. Lan đỉnh hô hấp tưởng bình thường thong thả mà có tiết tố. nhưng nóng rực hơi thở lại dấu không được hắn lúc này yêu cầu. Nhưng hôm nay, hắn cùng Thẩm Thiên Nhiễm đều biết không phải thời cơ. Hắn rũ xuống mắt, ánh mắt dừng ở Thẩm Thiên Nhiễm một bàn tay thượng. Thẩm Thiên Nhiễm theo hắn ánh mắt nhìn lên, chỉ thấy tự mình một con trắng non tay nhỏ, đại thứ thứ mà ấn ở lan đỉnh trên ngực, trong giây lát cảm thấy trong lòng bàn tay hơi hơi huyết mạch nhảy lên. Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt hồng, tức thì như tao lửa nóng mà thu hồi tay. Lan Đỉnh ha ha cười, vươn tay cầm nước trà phóng tới Thẩm Thiên Nhiễm bên môi. Thẩm Thiên Nhiễm liền hắn tay uống một ngụm, liền bước ra ra tới, đưa lưng về phía hắn nằm thẳng ở một bên. Lan Đình đem còn lại nước trà uống tịnh, nhưng kia ngực thỉnh thịch buốc cháy lên hỏa, nhất thời lại áp chế không xuống dưới. Lan Đình nhìn ra Thẩm Thiên Nhiễm nói rõ kháng cự, kỳ thật hắn cũng không muốn làm cái gì, rốt cuộc hôm nay phát sinh thương nguyệt sự, Thẩm Thiên Nhiễm khẳng định vô tâm tình, nhưng hiện tại này trạng huống khẳng định không thể trách hắn. Nhiễm Nhi, ngươi muốn ngủ. Đêm nay khó được tiểu gia hỏa cùng Thủy Ngọc cùng nhau ngủ. Lan Đình hậm hực mà nằm xuống, không cam lòng mà vươn tay, cũng không dám quá lỗ mãng, chỉ tượng trưng tính mà gác ở Thẩm Thiên Nhiễm eo thon thượng. Thẩm Thiên Nhiễm không muốn cùng hắn dây dưa ở cái này vấn đề thượng, sợ vô ý lại chọn hắn thích thú, vội xoay đề tài, nghĩ đến biện pháp bắt tần chi dao. Ân. Lan Đình thấp thấp kêu lên một tiếng, hắn vô tâm tình cùng nàng trên giường đệ gian nói này đó mất hứng sự. Thẩm Thiên Nhiễm đợi nửa ngày không gặp Lan Đình cùng nàng nói rõ, phía sau truyền đến không bình thường hô hấp tần suất. liên nghĩ hoặc mà xoay người xem hắn. Xoay người hết sức, hai người thân thể hơi hơi ma sát, nàng tức thì cảm thấy thân thể hắn cơ bắp căng chặt đến run rẩy, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, mắt phụng một mảnh hồng, tràn ngập thiêu đốt tình dục, ngực biên tiết mệt mệt mồ hôi, chậm rãi kết thành tích, dừng ở nàng trên mặt. Thẩm Thiên Nhiễm đầu một chút liền lớn, mới vừa rồi nàng bất quá là không cẩn thận chạm vào hắn một chút, này thân thể cũng quá không cấm trêu chọc đi. Lan Đình giống đoán được Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng chửi thầm. Hắn dùng sức mà một cái cuối người, đơn giản ôm gối đầu nằm bò nằm, hắn cực hạn mà ở ẩn nhẫn, huyết thái dương trố mạch máu thỉnh thịch mà nhảy, lại thật lâu không có nhúc nhích. Hồi lâu mới buồn ra một câu, ngủ. Thẩm Thiên Nghiễm mới vừa rồi ngủ một giấc, lúc này tinh thần thật sự, hơn nữa trong lòng động lại sự quá nhiều, trừ bỏ thương người chết, còn có lân ngự tác đi lên lưu lại mặt chiếu, trong lòng tổng cảm thấy trống không, luôn là cảm thấy có một số việc bị tự mình bỏ lỡ, nhẹ nhàng thở dài gần tự nói, thân nhu giai sự. Ta có bất hảo dự cảm. Lan Đình này sẽ đang muốn cầu bất mãn, lại không thể tưởng ngày thường như vậy hậu mặt đối nàng làm chút vô lại sự, liền không có ứng nàng. Nàng ngồi dậy, xuyên thấu qua hơi mỏng màn lụa, nhìn đến ngoài cửa sổ ánh trăng chính nùng, trong lòng đột nhiên tưởng, này rất rất nhiều như vậy bình thường ban đêm, nàng cùng ban nhi ngủ, Thương Nguyệt lại một mình canh giữ ở một cái nhìn không thấy góc, yên lặng mà bảo hộ. Liễm Hạ Hảm Đạo, hạ giường, cầm một kiện màu trắng váy áo, Lan Đình đem đầu hơi nâng lên, xúc lên mềm lụa. Hỏi một câu, đi đâu? Ngủ không được, muốn đi trên lầu ngồi ngồi. Thầm thiên nhiễm chậm rãi đối kính thủ sắn eo trên bụng trình bài chân châu theo khấu, sửa sang lại tà váy thượng tua sau, cầm một cây thiển sắc đai ngọc, đem tóc dài đơn giản mà hệ ở sau đầu. Ta bồi ngươi. Lan Đình thầm nghĩ, dù sao đêm nay hắn là ngủ không được, nằm ở chỗ này miền màn suy nghĩ, chi bằng đi bên ngoài hóng gió thanh tỉnh chút. Lan Đình chỉ khoác một kiện đơn giản áo ngoài, dắt nàng đi ra đình viện. Mang theo nàng hướng Tây Viên bên kia vòng quanh. Qua hành lang dài, hai người tùy ý nhàn tản mà đi tới, Thẩm Thiên nhịn ánh mắt thả xuống ở một chỗ như gương bích hồ thượng, phát hiện bóng đêm hạ, nơi này cảnh trí hết sức tinh xảo tú lệ, không giống là Tây Lăng lâm viên phong cách, đảo giống giang nam tiểu tiểu nước chảy. Nàng tới Ninh Vương phủ cũng có đoạn thời gian, luôn là có quá nhiều sự làm nàng gắc với ngực, nào có nhàn tình đi dạo non sông tươi đẹp. Hai người đi lấy một đoạn thanh hoa đá vụn phô thành tiểu đạo, đi đến nạn bình biên. Nàng nhẹ nhàng đá một chân trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, một tiếng ròn vang sau lạc rắc vào trong hồ, nàng nhẹ nhàng cười, ngươi này linh vương phủ thật đại. 3 năm trước đây ngươi đi rồi kiến, ta xem ở thẩm gia ngươi trụ kia sân sau tiểu viên, tĩnh là giang nam phong cách, ta tưởng ngươi định là thích giang nam tiểu kiều nước chảy, cho nên đem cách vách mua tới, xây dựng thêm thành giang nam phong cách. Ta còn ở nơi này nhổ trồng tương tư thụ, đáng tiếc chúng nó chính là loại không sống, cho nên đành phải loại áo tím. Những năm đó Chưa từng có như thế hận quá một người, hận nàng, cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động mà từ hắn trong thế giới biến mất. Cũng chưa bao giờ như thế từng yêu một người, như là khắc tới rồi xương cốt, dung vào máu, liền linh hồn đều bị đánh thượng nàng dấu vết. Tương tư thụ chỉ có thể ở giang nam mới có thể kết quả. Ta ở Đông Việt dược trong trang có loại một gốc cây, mỗi năm kết quả khi, trên cây tất cả đều là hồng hồng tiểu trái cây, tượng san hô giống nhau. Nàng nhẹ nhàng vẫng trụ lan đỉnh cánh tay. ôn ôn nu nu mà đem mặt dán ở cánh tay hắn thượng, trên mặt là ít có điểm tĩnh mỉm cười, váy hạ bước chân mềm mại không tiếng động. Ta biết, ngươi đi rồi, có nửa năm thời gian, ta vẫn luôn ở Giang Nam tìm kiếm ngươi, nhìn đến tương tư thủ, ngươi huynh trưởng nói, nó kết quả kêu tương tư đầu, cho nên ta mới tưởng đem chúng nói nhỏ chồng đến phương bắc, đáng tiếc Lan Đình Thanh Yên phảng phất có vài phần đình trệ, chỉ chỉ ngạn đê biên hai cây áo tím, áo tím có thể sống là năm, nó kết quả cùng tương tư đầu cư tượng, ở Tây Lăng có người kêu nó đầu đỏ xam. Những năm đó, lòng ta bình không xuống dưới khi, liền dưới tảng cây uống một bầu rượu, trong lòng nghĩ, này cây thụ sống 800 năm, có lẽ có một loại không muốn người biết lực lượng, sẽ cách nàng hắn dặm, đem ta nói mang cho người, là người biết, ta lại như thế tưởng người. Có lẽ, chúng có một ngày sẽ làm chúng ta gặp lại. Thầm thiên nhiễm không nói, những năm đó, chỉ sợ nàng trong lòng liền tưởng cũng không từng nhớ tới lan đình người này, cứ việc biết hắn là ban nhi phụ thân, chính là bởi vì chân phi. Nàng thậm chí đối hẳn có để ý. Lan Đình hai ngón tay nhẹ nâng lên nàng cằm, nhìn trước mặt giàu hảo tận xương khuynh thành, ngón tay thon dài thường tiếp chạm vào nàng đỉnh mày gian, nhẹ nhàng xoa vê. Dưới ánh trăng, trên mặt nàng hơi lộ ra tiểu thủy chi sắc, một đôi con mắt sáng lại như cũ nước gợn liễm diễm lệnh nhân tâm triết, nàng nhẹ nhàng nguyền than, nền áo tím sống 800 năm nàng tiến lên vài bước, triển khai hai tay vây quanh, nếu ở rừng rậm bên trong còn thượng có khả năng, nhưng ở chỗ này, lịch sử nhẹ nhàng Một gốc cây không thể không động đậy có thể di thụ muôn sống xung dưới, so người sống trăm năm còn khó. Nó nguyên không phải ở chỗ này, là ta làm người nhổ trồng tới. Lan Đình đứng ở nàng phía sau, đem nàng quấn vào trong lòng lực, hơi hơi vùng, hắn phía sau lưng dựa thượng thân cây, hoàn nàng, đem nàng đôi tay khẩn ở chính mình lòng bàn tay, đều nghe lão nhân nói, thủ sống được đến lâu rồi, liền tích thiên địa linh tính, có thể cảm giác thế gian văn vật. Thu dịch tắt chết, ngươi làm như thế nào được? Nghe vậy có chút mờ mịt. Đột nhiên nhớ tới Thương Nguyệt trước khi chết nói, hắn từng nhìn đến Lan Đình chạy đến nàng tiếp trước cầm tù Bắc Viên trùng, đem kia một gốc cây cây hoạ kia xuống dưới, mang đi. Chẳng lẽ, kia một gốc cây cây mẹ cùng tự mình quỷ dị trọng sinh có quan hệ? Ta phân phó bọn họ đào đất ba chuồng thầm, phế khi nửa năm lâu, mới đem nó loại ở vườn này. Lan Đình ôm Thẩm Thiên Nhiễm chậm rãi dọc theo thân cây trượt xuống, ngồi ở thanh hoa đá vụn trên mặt đất, làm nàng sườn ngồi ở hắn trên đầu gối, hập lại mi mắt nhẹ giọng, khi đó liền tưởng, có một ngày cũng là cái dạng này ban đêm, ta ôm lôi, cứ như vậy nhẹ nhàng nói đừng sau tương tư, nhìn bầu trời minh nguyệt, trời mờ lạc. Thẩm Thiên Nghiễm thanh tiễn mỉm cười, nhớ tới những năm đó, nàng ôm Ban Nhi ngồi ở cây hòe phía trên, ngóng trông có một ngày bị thẳm ra người nhớ lại, mang nàng rời đi kia âm trầm rét lạnh bắc viên. Kia cây hòe, nghe Thẩm phủ lão nhân nói, tựa hồ cũng có trăm năm. Trăm năm. Nàng trong lòng đột nhiên trở nên lung lung, phảng phất có chuyện gì bị che lấp, lại luôn là vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến cái gì. Cố thanh phong xẹt qua, ngọn cây cảnh lá bị thanh phong lực động ra tiếng vang, hai người tóc mai cũng ở trong gió nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hơi hơi giao triển. Lan Đình thấy gió thổi tán nàng tóc, tóc đen tượng lụa bố phiêu đang ở trong gió, nửa che khuất nàng mặt, ngọn tóc xẹt qua hắn gò má, nhẹ nhẹ ngứa. Hắn dang ra thu ở nàng bên hông tay, giải nàng phát sau đai ngọc, dùng tay nhẹ nhàng vỗ sơ nàng hai tấn gian cắt tóc, cuối cùng giúp nàng hệ hảo đai ngọc. Vô về nàng mặt, ấn ở tự mình ngực phía trên. Thẩm Thiên Nhiễm cảm thụ được đỉnh lực chỗ truyền đến rõ ràng tim đập, nàng lặng lặng nghe, trong lòng trởn lên yên lặng, tuy rằng hiện tại khó khăn thật mạnh, con đường phía trước không rõ, nhưng so với khi đó Vân Chỉ Sơn thủy băng, Lan Đình mất máu quá nhiều không cũng có sinh khí bộ dáng, hiện tại bọn họ đại hôn gần, có thể dưới ánh trăng chung lẫn nhau tố tâm sự, thật là quá hạnh phúc. Vân Chỉ Sơn. Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng cả kinh, đột nhiên ban thẳng đứng lên, mi giật rất nhỏ nhảy lên một chút, "Lan Đình, ta có một loại dự cảm bất hảo." Nàng không có chờ Lan Đình mở miệng hỏi, mà là nói thẳng: "Ta cảm giác Tần Chi Dao không phải đơn thuần một người. Tương lần trước ngươi phụ hoàng bắt ta mẫu thân đi Đông Dao hành cung, trước không nói tại hành cung trung có long vệ ở, đơn ở đoạn long nhai thượng có Lan Lăng thái tử thiếu bảo như hổ rình ngồi, Tần Chi Dao rựa vào cái gì có thể trà trộn vào đi." Đúng vậy, lúc ấy quá loạn, sự tình một kiện một kiện mà theo nhau mà đến, hơn nữa, nàng cùng Lan Đình lúc ấy đều kết luận Tần Chi Dao khả năng không xuống được, liền không có nghĩ lại này một sai sót. Lan Đình suy nghĩ một lát, ôn tuân mặt đột nhiên phá vỡ, mang theo lạnh thấu xương như băng hơi thở, kia duy nhất khả năng chính là Tần Chi Dao cùng Triệu gia có quan hệ, cho nên Long vệ chúng có người cùng nàng âm thầm phối hợp. Đã sử Tần Chi Dao thị dịch dung, nhưng Đông giao hoàng cung bất động, nơi đó cung nhân không thể tùy dễ ra vào, Tần Chi Dao không có Long vệ ám trợ, như thế nào dịch dung trà trộn vào hoàng lăng bên trong? Lan Đình đem hắn cùng cao mạc kế hoạch nói cho Thẩm Thiên nhiễm sau, biểu tình cẩn nhiên, Triệu lão phu nhân ở hơn 30 năm trước Tương ở Miêu Cương đánh rơi một cái nữ nhi, nếu cái này nữ nhi đúng là Tần Chi Dao, kia Sở Hưu hết thảy liền rối liền. Tần Chi Dao tiệt một chân, rất khó lại dựa dịch dung tránh thoát giám vệ tìm tòi, nàng mất lục chúc tiểu cư tích hộ, kia nàng tưởng tự bảo vệ mình, chỉ có tìm kiếm Triệu gia. Khó trách, Lan Ngự tác nhiều năm như vậy muốn tìm đến Tần Chi Dao đều bị Tần Chi Dao tránh thoát, liền tính là dịch dung, tránh ở Lan Ngự tác bên người, long vệ không có khả năng hoàn toàn không biết tỉnh. Chỉ có thể nói, long vệ trung Có triệu ra người đang âm thầm tích chế trợ tần chi giao. Phần 221. Ý nghĩ một khi mở ra, sở hữu nghi vấn thật mạnh nhảy ra, Thẩm Thiên Nhiễm tim đập ra tốc, còn có một cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên, tần chi giao đối Lăn Ngự Tắc hơn 20 năm quy luyến, xuất phát từ nữ nhân đấu kỵ trí tâm, nàng cũng không có khả năng sẽ đem đem một nữ tử đẩy đến Lăn Ngự Tắc bên người. Thứ hai, tần chi giao cùng Thân Nhu Giai, tuy rằng hai người mưu đồ bí mật hợp tác, Thân Nhu Giai từ trước đến nay tự tin cho rằng bằng nàng mỹ mạo có thể ở hoàng cung dừng bước. Nhưng Tần Chi Dao hẳn là phi thường hiểu biết người phụ hoàng, nàng hẳn là rõ ràng biết, chính là mười cái thân nhu giai cũng vô pháp làm lan ngữ tác động tâm. Nhưng nàng vẫn là đi rồi này bước cở, giúp đỡ thân nhu giai tiến cung. Cái này, quá khất thượng. Không thôi, phu hoàng khẳng định cũng biết nào đó sự tình phát sinh, cho nên lưu lại mật chiếu, phân phân ta giam lỏng thân nhu giai, không cho nàng chịu bất luận cái gì đến tổn thương. Nay trung gian, có thể là có Tần Chi Dao nguyên nhân. Trầm Thiên nhiễm mặt trắng bệ, mang vi diệu âm dung, buột miệng thốt ra nói, "Cổ, nhất định là cổ." Người phụ hoàng nói nếu hắn chưa năm chưa về, mệ ngươi cùng Lan Cẩm Diệt trừ Miêu Cương, này từng vụ từng việc có thể liên hệ lên, chỉ có tần chi dao. Bởi vì nàng Thiện Cổ. Khuynh Thành chúng cổ, ở Đông Việt 3 năm, nàng cũng không ít đi hiểu biết cổ trùng chủng, chủng loại cấp lai lịch, nàng thân sắc hơi đống mà rũ xuống lông mi, "Miêu Cương có một loại cùng sinh cổ, bị thấy vào người đồng sinh cộng tử." Ta hoài nghi thân nhu giai là bởi vì chúng cùng sinh cổ, mới tránh thoát này một kiếp. Mà một khác chỉ có có thể là ở ngươi phụ hoàng trên người. Có lẽ, ngươi phụ hoàng chuyến này hấp tấp rời đi, chính là bởi vì chúng cổ. Thẩm Thiên Nhiễm một khi rơi vào kiếp trước hồi ức, xanh trắng mặt tức thì kích khởi một cổ mạch nước ngầm, ta nhớ rõ thân nhu giai trở thành quý phi sau, rất được sủng, ngươi phụ hoàng tựa hồ đối nàng hữu cầu tất ứng, nếu không nên ra như thế nào sẽ bị mãn môn sao chạng. Này quá không hợp lý. Lan Đình Vũ vỗ, vỗ thầm thiên nhiễm phía sau lưng, vết thương nguyệt trên người cổ, đến tuột cùng là ai hạ? Giữa một con cổ ít nhất muốn hao phí 3 năm, nghĩa Tịnh là Ma tông, ứng không có khả năng sẽ đi dưỡng cổ trùng, này chỉ biết phá hư hắn tu hành. Hung chi, nghĩa Tịnh cùng ta chi gian không có lớn như vậy thù hận, rục đem ta toàn bộ Ninh Vương phủ biến thành một mảnh chết vực, này không giống là một cái tu thiền người sẽ làm được sự. Giả thiết là tần chi giao ở thương nguyệt trên người hạ cổ, kia nàng mục đích ở chỗ thẩm tra Trầm Thiên Nhiễm thần sắc khẽ run lên, liền tựa muốn mất đi sinh mệnh nhất quan trọng mấu kiện đồ vật dường như, giờ khắc này thống khổ cùng gian nan là như chút quen thuộc, thân nhu giai trên người có cổ này đã là không thể nghi ngờ, nhưng còn có một cái khác khả năng nàng đột nhiên thu cấm thanh, từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên trong giọng nói, thế nhưng lần đầu tiên mang lên vài phần chần chờ cùng sợ hãi, cùng sinh của một khắc chỉ là ở ta mẫu thân trên người. Nàng đã cơ bản xác thật, ở nàng trọng sinh trước, ở Tây trong vườn cầm tù đã không phải nàng mẫu thân. Tiên linh thường an sẽ ở đâu? Duy nhất khả năng chính là ở Đế vương Lan Ngự tác bên người. Khi đó, Lan phi cực được sủng ái, nếu Thân Nhu giai là Quý phi, Liễu phi bị Thân Nhu giai hại chết, Trân phi bị tụ tiến lãnh cùng, nhưng trên phố vẫn như cũ không có truyền ra Lan phi bị tỏa tin tức. Này thuyết minh, cái kia Lan phi chính là tự mình mưu thân linh thường an. Thậm chí, lớn hơn nữa khả năng chính là một khắc chỉ cổ trùng ở Ninh Thường An trên người, bởi vì Tần Chi giao nhất muốn thương tổn người chính là Ninh Thường An. Nếu thân nhu giai cùng Ninh Thường An đồng sinh cộng tử, ở Lan Ngự Tắc không hiểu rõ dưới tình huống, nếu giết thân nhu giai, tương đương gián tiếp giết chết Ninh Thường An, này với tần chi giao tuyệt đối là thống khoé đầm địa sự, đây mới là nàng đem thân nhu giai đưa đến Lan Ngự Tắc bên người chân chính nguyên nhân. Mà Lan Ngự Tắc đột nhiên ly kinh, cũng rất có khả năng là đi tìm nàng mẫu thân, vì Ninh Thường An giải cổ. Nếu là đệ nhất loại, lấy phụ hoàng tâm tính, tình nguyện tự thương hại 800, cũng muốn đả thương địch thủ 3000. Có lẽ xuất phát từ kiêng kỵ sẽ không giết chết thân nhu giai, nhưng quyết đối sẽ đem nàng trà tấn đến thương tích đợi mình. Lan Đình hắn mặt phóng đại ở nàng trước mặt, ấm áp hơi thở phác chiếu vào nàng lạnh băng trên má, một chút mà ấm tiến nàng tâm, lấy lưu lại mật chiếu không được làm thân nhu giai có bất luận cái gì tổn thương xem, rất có thể là đệ nhị loại. Lan Đình tuy rằng tự nói Thẩm Thiên Nhiễm sợ nhất chính là cái này đáp án, nhưng hắn không cần thiết tại đây loại sự tình thượng vì trấn an nàng mà giấu giếm nàng. Nguyên Lai, like, trọng sinh trước Tự mình Mâu Thần chưa bao giờ là đối nàng chẳng quan tâm, mà là thân không khỏi đã. Kia này một đời đâu? Lan Cẩm nói Mâu Thần dễ dàng đáp dễ cùng phụ thân rời đi, làm nàng đi thừa nhận Lan Ngự tắc lôi đỉnh cơn giận, có phải hay không lại có vô pháp nói ra khổ chung. Lan Đình, ta muốn đi tìm Mâu Thần, ta muốn cứu nàng. Thẩm Thiên Nghiễm hơi đổi, căm giận cắn răng, ngươi phụ hoàng nếu tìm được ta Mâu Thần, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cha ta. Ta. Hắn đem đỡ nàng eo, nhẹ nhàng đem nàng quay lại thân. Trọn nàng gằm, đỉnh mày nhíu lại, Nhiệm Nhi, ngươi đừng nóng lòng, việc này không thể cấp, ta trước phái người đi Đông Việt tìm ngươi huynh trưởng. Lan Đình trong miệng khuyên giải an ủi, hắn trong lòng cũng nghĩ mãi không thông, ấn hành trình, thẩm giật thần sớm nên trở về Tây Lăng. Thẩm Thiên Nhiễm gật gật đầu, nàng ánh mắt khi thì nhìn chung quanh bốn phía, khi thì nhìn phía phía chân trời. Nàng con mắt sáng lại giống ngâm một tầng hôi giống nhau, ảm đạm thất sắc. Nàng đầu có điểm hôn mê, lòng có điểm loạn, có khi, ta thật hận ngươi phụ hoàng nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn đối mẫu thân là thiệt tình. Lan ngự tắc thế nhưng có thể ném xuống giang sơn xa tắc, đi tìm một cái liền nửa phần tâm cũng chưa ở trên người hắn nữ tử. Này phân ái, thiên cổ tới nay, đừng nói là một cái đế vương, chính là một cái bình thường nam nhân cũng khó có thể làm được. Thùy Nguyễn Tam Chiều 17 một đêm vô miên, rốt cuộc mong tới rồi hướng đông, nàng ăn mặc áo 5 tà y y hề, đẩy ra cửa sổ nhỏ tử, ngày mùa hè sáng sớm, chim hót hoa tràn chính thịnh, Trong không khí mang theo một chút hơi ẩm, kia từng sợi thanh phong cũng nhu tô tô liêu nhân. Có lẽ là bên ngoài ngây người một đêm chớp nghiên nghe được tiếng vang, Ách thanh âm thật cẩn thận hỏi: "Tiểu tiểu thư, ta có thể tiến vào sao?" Triệu 17 ló đầu ra, nhìn đến chớp nghiên chính đỉnh một chậu thủy quỳ gối hành lang thượng, lại là nhịn không được bổ suy cười: "Hô thanh, vào đi." Chớp nghiên căng hồi lâu mới nhịn xuống run lên hai chân, chuyển cái thân dùng ngông đỉnh mở cửa, bưng thủy tiến vào, đem chậu gác qua buồn giá thượng, giả một phen sau. Đưa cho Triệu 17, ánh thanh nói, "Tề Mama này sẽ còn ở ngủ, chấp hỏa sáng sớm liền rời đi." Nàng phân phó nô tỳ hôm nay hảo hảo hầu hạ tiểu tiểu thư. Triệu 17 mới vừa mở sau mặt, chấp Nghiên liền bưng lên ấm áp nước trà, xem nàng một bức nơm nớp lo sợ tiểu bộ dáng, Triệu 17 nhịn không được cười khai, "Ngươi yên tâm đi, ngươi quỷ cũng quỷ, sẽ không đuổi đi ngươi, ngươi về sau nhiều thủ chút quy cự chính là." Triệu 17 đứng lên, ngồi xuống trang đại biên, "Ta tự mình từ trước đến nay không chú ý này đó." cũng lười đến huấn các ngươi cái gì, dù sao, các ngươi nếu là vây quanh ở ta trước mặt xoay quanh, ta cũng phiền. Chỉ là, lòng ta phiền khi các ngươi làm ta an tĩnh bất việc chút là được. Chấp Nghiên tuy rằng tùy tiện, đảo có một chút hảo, tâm nhãn cũng không nhiều lắm. Chấp Nghiên một đêm sầu lo bị giải khai, trên mặt liền nhạc nở hoa, tiến lên liền cầm lược giúp đỡ triệu người bảy sơ, bắt đầu thường thử dùng thẩm nghị, tiểu tiểu thư, ngài nói ngài mơ thấy những cái đó sự, nếu tương lai sẽ phát sinh, tội gì một người giấu ở trong lòng đâu? văng cùng chúng ta nói có ích lợi gì, không bằng tìm đại công tử, hắn kiến thức rộng, dãi, hoặc là có thể phá tiểu thư mộng. Đại ca công vụ bận rộn như vậy, làm sao quản ta này ở đó việc nhỏ. Triệu 17 bĩ môi, nàng tưởng, nguyên bản đại ca coi như nàng là hài tử, nếu là nàng đem những cái đó hiếm lạ cổ quái mộng nói ra, chỉ sợ sẽ bị Triệu thừa ân cười đến dựng răng. Chấp Nghiên lúc này hận không thể đem cả trái tim gan đều móc ra tới tế hiến cho Triệu 17, nàng liều mạng nói ra tự nhận là hợp tình hợp lý nói. Tiểu tiểu thư, ngài lời này liền nói sai rồi, y li hề nô tì xem, này vĩnh nhân trở, liền không có chuyện gì so tiểu tiểu thư sự đại. Húng chi, ngày tối hôm qua không phải nói, này cũng quan hệ đến đại sư sao. Nếu đại sư thật ở kia hình kiểm tư nhà tù, cô tiểu thư như thế nào sẽ có biện pháp? Khẳng định có thể cứu đại sư cũng chỉ có trở ra. Triệu 17 mặc kệ chấp nghiên nói, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm hiểu xuất sư ngươi rơi xuống, có phải hay không như ngộng theo như lời, thật ở hình kiểm tư nhà tù. Sau giờ ngọt, chấp họa một mình trở về, thầm hực mà nói cho nàng, đại công tử không ở trong phủ, nghe nói là bị Thủy Vương kêu đi, nàng ở Vĩnh Ân Hầu phủ trộm để lại lời nói, làm chiếu cô triệu thừa hân cuộc sống hàng ngày gã sai vặt nhìn đến đại công tử sau, giúp đỡ hồi bẩm một tiếng, nói triệu 17 ở Thủy Nguyệt trong am trờ hắn. Triệu 17 ngây người sau một lúc lâu, cân nhắc việc này không thể kéo dài, dù sao ngựa chết trước đương ngựa sống y đi hề, trước tìm tự mình cô cô thương lương một chút, hẳn là làm sao bây giờ. Triệu Mười Bảy một bộ tố sam nho váy chậm rãi bước ra hậu viện khách viện này cửa, đi trong thiện phòng tìm kiếm cô cô, trải qua phóng sinh trì khi, nhìn đến một cái ni cô đang ở vớt được trong nước cá chết, trong lòng kỳ quái, đi rồi vài bước qua đi, thế nhưng nhìn đến ao cá thượng con cá toàn phiên cái bụng, hoảng hốt thét lên một tiếng, sư phụ, này, đây là có chuyện gì? Kia ni cô cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, không biết, một đêm gian toàn đã chết, nhìn cũng không giống là chúng độc, có lẽ là hôm qua sét đánh tới rồi đi. Trương Hỏa tiến lên kéo Triệu 17 một phen, không cho nàng quá tới gần ao cá, lắc lắc nói khuyên nhủ, "Tiểu tiểu thư, đừng nhìn, đi thôi." Triệu 17 ấn xuống trong lòng bất an, cũng không dám lại tưởng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, quải mấy cái đường mòn sau liền tới rồi cô cô Triệu Đức Dung thiện phòng trung. Triệu Đức Dung tinh thần vẫn như cũ không tốt, chỉ là nằm lâu lắm, có chút đầu choáng váng nao chướng, này sẽ tiếp cận hoàng hôn thái dương không độc ác, liền làm tiểu Nicôđơ ngồi ở phía trước cửa sổ ghế mây thượng, nhìn hoàng hôn dư huy. Nhìn thấy triệu 17, triệu đức dung mảnh khảnh trên mặt có vài phần ý cười, vô vô bên người nhiều ra tới không bị, ý bảo triệu 17 ngồi vào tự mình bên người tới. Tiểu ni cô bưng triệu đức dung uống dư lại dược đi ra ngoài. Có phải hay không buồn hư ngươi? Triệu đức dung thấy triệu 17 trên mặt sám xịp, đã không có ngày xưa như vậy thấy ai đều cười vui vẻ bộ dáng, xoa xoa nàng mặt. Nếu là buồn nói, ngươi sớm chút hồi Giang Nam, hiện giờ Giang Nam tình huống cũng nên yên ổn. Cô cô không ra khỏi cửa. Như thế nào biết Giang Nam có phải hay không yên ổn xuống dưới đâu. Triệu 17 thăn nhẹ, ánh mắt có chút lố trống mê loạn, hướng Chi 17 Nhi ở bồi cô cô, cảm thấy khá tốt, tới rồi Giang Nam, lại là một người có ý tứ gì. Triệu 17 hơi hơi run rẩy ngồi lập, ngữ điệu phập phồng bất bình, lòng đang phòng hoàng sợ, ứng như thế nào cùng Triệu Đức Dung mở miệng. Triệu 17 từ trước đến nay trong lòng có chuyện gì đều viết ở trên mặt, Triệu Đức Dung nhàn nhạt ho khan, nàng nhìn chấp họa liếc mắt một cái, chấp họa vội hành lễ lui xuống. Triệu Đức Dung nhắm mắt lại hô hấp tiệm hoãn sau, mở ra hai mắt, đạm đạm cười, "Tiểu 17 trong lòng có nói cái gì, tự quản đối cô cô nói." "Cô cô nơi này cũng không có gì người, yên tâm nói đi." Triệu 17 hai mắt mắt nháy mắt bị rút đi sáng rọi, từ trong tới ngoài một mảnh đau khổ chi sắc tràn ngập, Hắc Bạch phân minh con người liền tựa một hoàng nước lặng, nàng run rẩy phương đêm đêm qua mơ thấy nghĩa tịnh sự kĩ càng tỉ mỉ mà nói một lần, nhưng đối với có quan hệ lan đỉnh cảnh trong mơ, nàng một chữ cũng không dám đè. Nàng lo lắng cô cô sinh bệnh còn phải vì nàng nhọc lòng, lộng không tốt, bệnh tình còn sẽ tăng thêm. Triệu Đức Dung liễm lại giữa mày hoàng ý, ẩn ẩn mà hiện lên một kia phức tạp thần sắc, nàng ánh mắt ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Sau một hồi, ánh mắt bình tĩnh mà rơi xuống một cái Phật đà bức họa điện thờ chỗ, chỉ chỉ đối Triệu 17 nói, "17 nhi, đi xoay chuyển kia chánh cuốn." Triệu 17 hầu nghi mà theo lời, tiến lên vừa chuyển, Phật đà bức họa thu đi lên, lộ ra Ám môn, chính không rõ khi, Triệu Đức Dung nhẹ giọng nói: Mở ra nó, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Triệu 17 mở ra ám cách, lấy ra một cái lũa đỏ bao ở đồ vật, đi trở về đến Triệu Đức Dung thân biên, đưa cho nàng, cô cô, đây là cái gì? Triệu Đức Dung không nói, thật cẩn thận mà mở ra sau, Triệu 17 nhìn đến, đó là một trường tượng thánh chỉ bộ dáng hoàng bạch, chỉ là so với bình thường đế vương ban hạ thánh chỉ muốn tiểu thật nhiều. Triệu Đức Dung nhìn vài lần sau, ánh mắt đỉnh gió mát mà không có một tiêu độ ấm, đây là tiên hoàng lưu lại đàn thư thiết quấn. có miễn tử tắc dụng. Người cầm cái này thiết cuốn đi tìm cao thế chung, làm hắn thả người, hắn không dám không bỏ. Cô cô, ngươi như thế nào sẽ? Triệu 17 nghi hoặc vạn phần, cô câu ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Nàng trong thanh âm cũng có chút kinh hoảng, ở khoảng cách thở rốc, quả nhiên, sư phụ ngộng hoàn toàn là chân thở, cô cô có thể cứu sư phụ. Triệu Đức dung vươn tay phải xoa nàng gò má, bàn tay lạnh như tuyết liên, bởi vì quá gầy ốm mà xương ngón tay tiên minh, 17 nghi không cần hỏi nhiều. Đi cứu sư phụ ngươi đi, cứu sau, mang sư phụ ngươi xa xa rời đi kinh thành, không cần đã trở lại. Nói xong, nàng nhắm hai mắt, như lão tăng nhập định, không hề phản ứng Triệu 17. Phần 222. Triệu 17 bất an mà gọi vài tiếng Triệu Đức Dung, nhưng Triệu Đức Dung liền đôi mắt cũng không muốn mở. Triệu 17 mang theo đầy bụng hồ nghi cùng mắt mắt cầm đan thư thiết cuốn rời đi, đi tới cửa khi, nàng không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Đức Dung, chỉ thấy hoàng hôn dư uy hạ Triệu Đức Dung màu da càng thêm nhị bạch, lúc này bị dư huy ba phủ, càng là sinh ra một loại dung tuyết oánh thấu chi sắc. Tàn ngạc phúc hiểu đầy đầu tóc đen giống như mặc lửa tựa rối tung. Nếu kia khỏe mắt thật dài lông mi thượng ngưng một giọt châu quang, triệu 17 cơ hồ này đây vì đó là một bộ họa. Nàng nghĩ thầm, cô cô tuổi trẻ khi nhất định là Thục Mỹ, Thục Mỹ. Triệu 17 không dám lại quấy rầy Triệu Đức Dung, toại tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, lại lén lút che môn rời đi. Ra cửa phòng. Lại thấy hành lang hạ trống trơn, không thấy chấp họa bóng dáng. Chấp họa. Triệu 17 gọi một tiếng, trong lòng nghĩ hoặc, này nhà hoàng chưa bao giờ sẽ tự tiện rời đi. Chấp họa, ngươi ở đâu? Nàng lại gọi một tiếng. Triệu 17 tìm nửa vòng không tìm được, trong lòng thêm chút hận ẩn dối, nhưng trực tiếp rời đi Triệu Đức dùng tu hành thiền viện, hồi tự mình khách viện. Một đường đi, một đường nghĩ, cô cô như thế nào sẽ có đan thư thiết quấn? Nàng tuy rằng ở tùy nghĩa tỉnh ở dân gian lớn lên, Nhưng cũng biết đan thư thiết cuốn từ Tây Lăng khai quốc tới nay, liền ban quá tám sách. Bằng này đan thư thiết cuốn có thể được miễn toàn tộc chi tội, có thể bác bỏ đường kim thánh chỉ, nhưng một quyển chỉ có thể dùng một lần, trong đó hai sách đều là tiên đế ra ban cho khai quốc đại tướng, sau lại, này khai quốc công hư hậu nhân phạm vào sự, dùng đan thư thiết cuốn đổi về thánh mạng, này hai sách cũng từ triều đình thu hồi phong ấn. Trong năm tới, chỉ dư một sách vẫn luôn không có rơi xuống, cũng không thấy có người lấy ra tới sử dụng. Không thể tưởng được vật như vậy thế, nhưng lưu tại cô cô trên tay. Có này quyển sách, tự nhiên có thể cứu ra sư phụ. Tìm cao thế trung cũng không khó, nàng ở hoàng cung trong yến hội biểu diễn quá, cao thế trung tự nhiên sẽ không hoài nghi thân phận của nàng. Chính là cao thế trung khẳng định cứu này thiết cuốn đàn thư thật giả, rốt cuộc thế gian gặp qua đàn thư thiết cuốn người cũng không nhiều. Tiếp theo sẽ lại truy cứu này cuốn sách từ đâu mà đến, việc này cuối cùng liền không thể gạt được phụ trợ cùng huynh trưởng. Một khi đã như vậy, Sao không ngay từ đầu liền cùng phụ trợ thương lương, nàng tưởng, lấy sư phụ cùng Triệu gia quan hệ, khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, so tự mình một cái nhược nữ tử cầm như thế quan trọng đồ vật đi tìm cao thế chung ổn thỏa nhiều. Quyết định chủ ý, Triệu Mười Bảy trong lòng bùng lỏng, chỉ cảm thấy phong nổi lơ lửng mùi hoa vị, hình như có còn vô, làm nhân thân tâm toàn vì này lỏng xuống dưới, sướng cười nổi lên khuôn mặt nhỏ, đó là liền bước chân cũng vui sướng lên. Lại trải qua ao cá khi, Thời ao cá cá chết đã toàn bộ vớt đi lên, chỉ trên bờ có hai cái ni cô chính biên trò chuyện biên hướng ao cá giải vôi phấn. Triệu 17 dừng lại bước chân, cũng không dám qua tới gần kia phóng sinh trì, xa xa mà hướng tới kia hai cái ni cô hô một tiếng. Sư phụ, ngươi gặp qua ta nhà hoàng chấp vẽ sao? Kêu ni cô nghe được thanh âm, quay đầu, vừa định trả lời, lại nhìn đến chấp họa từ một cái khắc đường mòn thượng vội vàng mà chạy tới, bất giấc lời, chỉ chỉ, triệu tiểu thương, ngươi xem nhà ngươi nhà hoàng không phải ở kia. triệu 17 quay đầu, sắc mặt trầm xuống dưới, cũng không đợi chấp hỏa lại đây, xoay thân liền đi. Nếu đây là thay đổi chấp nghiên, nàng trong lòng đảo không so đo, nhưng chấp hỏa như thế nào có thể như vậy đối nàng đâu? Tiểu tiểu thư, ngươi từ từ ta. Chấp hỏa gọi một tiếng, hơi thở thực dồn dập. Ngươi mới vừa chạy nơi nào, cũng không nói một tiếng, ngươi không biết ta tìm ngươi tìm thật lâu. Quay đầu lại lực chấp hỏa liếc mắt một cái, con mắt sáng trung ánh sáng thanh lăng tấu triệt. Chấp hỏa thở hổn hển xi si xi si mà chạy tới. Thần sắc hoàng sợ mà tóm được Triệu 17 tay, cũng không nói lời nào, chỉ là lôi kéo hướng các nàng trụ khách viện chạy. "Gì ra chuyện gì?" Gân nhìn lên, Triệu 17 phương chú ý tới, chấp hạ quần áo lộn xộn, tà váy thượng tất cả đều là nước bùn, sắc mặt tái nhợt, giữa trán tất cả đều là mệt mệt ma mồ hôi màng mã, vãng tích bình tĩnh phong dong đã không còn nữa tồn tại, chấp hạ hầu hạ nàng nhiều năm, có từng có như vậy thất cử. "Tiểu tiểu thư, chúng ta thu thập một chút đồ vật, chạy nhanh rời đi này." Chấp hạ hạ giọng Hiển nhiên không nghĩ kinh động này thủy nguyệt ta người. Triệu 17 tùy nàng chạy vài bước sau, cuối cùng là nhịn không được ngừng bước chân, giữ chặt chấp hỏa, nghi hoặc khó hiểu hỏi, "Chen, ra chuyện gì?" Chấp hỏa nhìn một chút bốn phía, phun ra một ngụm trọc khí, mày nhíu chặt, "Mới vừa rồi, nô tỳ ở hành lang ngoại chờ ngài khi, nô tỳ nhìn đến bảy tám chỉ con rắn nhỏ từ sân hạ góc tường bò qua, tiếp theo nhìn đến kết mẹ kết đội thiểm thư dọc theo góc tường nhảy qua đi." "Tiểu tiểu thư, này đó độc trùng ra màu da nhân lệ" Nô tỷ tưởng khẳng định là có độc. Nô tỷ vốn định xuống lầu tìm trong am đại sư hỏi một chút, ai biết, vừa đến thang cuốn kia, nô tỷ liền nhìn thấy một cái sư thái trải qua, nàng rõ ràng cũng nhìn thấy những cái đó độc trùng, lại một chút cũng không hoảng loạn, nàng tựa nửa điểm nhi cũng không sợ này đó độc trùng. Triệu 17 nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hoặc kế này đó vật môn người trong, ở trong núi thanh tu quán, đối này đó tiểu sinh mệnh cũng coi là bình thường. Chấp hỏa kéo triệu 17 trong tầm tay đi, biên nói, nô tỷ không yên tâm, cho nên trộm mà theo những cái đó độc chủng, thấy bọn nó đi đâu, ai ngờ một đường đi theo, nhìn đến chúng nó trải qua địa phương, hoa cỏ toàn đã chết. Tiểu tiểu thư, việc này quá không tầm thường, chúng ta quản không được, nhưng nơi này khẳng định là không thể ngây người. Chúng ta chạy nhanh hồi vĩnh an hầu phụ đi. Triệu 17 đông nhiên nhớ tới cô cô, tưởng tượng đến nàng tình cảnh, trong lòng hết cách tới có chút kinh hoảng, kia cô cô. Cô cô tại đây làm sao bây giờ, chúng ta nói cho cô cô đi. Chấp hỏa một phên tung chặt triệu 17, tật thanh nói, tiểu tiểu thư, cô tiểu thư ở chỗ này đều ngây người mười mấy năm, những cái đó sâu trải qua khi, chỉ đi một cái nói, sẽ không khắp nơi tán loạn, nhìn dáng vẻ không giống là dã ngoại, đảo giống người nuôi dưỡng. Triệu 17 thân hình không cấm yên lặng kinh ngạc đến ngây người, trước mắt hiện lên triệu đức dung đưa cho nàng kia một trường đan thư thiết quấn, biên chơi đùa nói chuyện phiếm biên bất cá chết nì cô, nàng cứng quòng lưng. Bộ mặt thượng kinh nghi, chấn động, cảnh giác luân phiên xuất hiện, cuối cùng bị áp chế xuống dưới, nàng chầm mặt hồi lâu, tinh tế suy tư hạ trước mắt vị trí cảnh nộ, sau đó cẩn thận mà đã mở miệng, ngươi là nói ta cô cô dưỡng này đó ghê tẩm đổ vẩn. Là, bằng không phía trước ao cá cá toàn đã chết, này đó ni cô như thế nào một chút cũng không khẳng trường, nói là xâm đánh. Hiện tại ngâm lại, khẳng định cùng này đó sâu có quan hệ. Chấp hỏa lôi kéo triệu 17 vào khách viện, chấp nghiên, tề ma ma. Tiểu tiểu thư phải đi, các người mò thu thập đồ vật. Triệu 17 bị lôi kéo đi, nghĩ đến sư phụ bám mộng, cô cô liền hỏi nhiều một câu cũng chưa từng, liền lấy ra đan thư thiết quấn, nàng bị luân phiên chấn động hùn hùn hùn kéo đến làm nàng có chút vô lực thiếu hụt. Chấp họa cho rằng triệu 17 là vì triệu đức dung lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi, tiểu tiểu thư, liền tính này đó độc trùng tử không phải am tử dưỡng, chỉ sợ này đó độc trùng tử cô tiểu thư đều nhận thức, vàng không. Này những trong am đại sư như thế nào đều là một bộ thờ ơ bộ dáng, nô tỳ đều hoài nghi này, đó sâu đều sẽ nhận người. Nơi này con cá đã chết, nhưng lại không nghe được thương đến người nào. Chấp Nghiên xa xa nghe được chớp hỏa thanh âm, vừa nghe phải rời khỏi, mừng đến ném thủ hạ cây chổi, liền vội vàng mà từ hậu viện chạy ra, Liên Thanh liền kêu, đã biết, biết, nô tỳ lập tức đi thu thập đồ vật. Vừa nói vừa hấp tấp mà liền trở về phòng thu thập đồ vật. Tế Ma Ma đang ở ngao hạ suất canh, nghe xong sau Từ cửa sổ vương đầu, tiểu tiểu thư, lại chờ nửa canh giờ, chờ nô tì canh hảo, uống lên đi không muộn. Tế ma ma, tiểu tiểu thư này sẽ có việc gấp phải về phủ, này canh hồi phủ, ngài lại cấp tiểu tiểu thư ngào một chung. Chấp họa lôi kéo triệu 17 trở lại phòng. Nhìn bốn phía, cũng không có gì đặc biệt quan trọng đồ vật, chỉ thu trang đài thượng một ít trang sức cùng vài món siêm ý đi. Bình thường triệu 17 ra cửa, đều có mấy cái có võ công thị tì tùy thân hầu hạ, chỉ là tới thủy nguyệt tăng khi. triệu 17 sợ người nhiều quấy nhiễu triệu Đức Dung thanh chờ, cho nên mỗi lần tới cũng chỉ mang 2 3 cái bên người, cái khác mấy cái thị tỉ khiến cho các nàng ở sơn ngoại một cái tiểu khách điếm tạm thời trú hạ, phải đi ghi, cũng là làm chấp Nghiên đi thông chi một tiếng, làm các nàng giá xe ngựa tới đón người. Hôm nay lúc đi quá hấp tấp, chấp Nghiên chân càng mau, trước chạy một bước đi kêu xe ngựa, chấp Họa đỡ triệu 17 trước hướng đại đạo thượng đi rồi. Từ thủy nguyệt tam đến khách điếm lộ cũng không chường, nhưng rốt cuộc ba người là nữ tử Để mà ma, ma tuổi lại lớn, đi rồi một đoạn sau, toàn thể lực chống đỡ hết rồi. Lúc này tuy gần hoàng hôn, Thái Dương tuy hạ sơn, nhưng đi giải quá lộ, triệu 17 cũng là mồ hôi thầm rơi, nàng hái phía dưới xa, nặng nề mà thở phì phò. Chợt thấy phía trước một trận vó ngựa truyền đến, ba người vội tránh vọt đến một thân cây mà sau, chỉ thấy mấy chục kỵ khí kỵ sĩ tượng trận gió từ ba người mặt bên sẽ qua. Tiểu tiểu thư, dường như là cấm quân. Chớp họa nghi hoặc mà nhìn vó ngựa sau bụi mù quần quật, lẩm bẩm, những người này hẳn là buôn vinh ân chùa đi. Ba người tới rồi giao nhau giao lộ khi, chỉ thấy phía trước Cấm quân đã gác giao lộ, những cái đó bị ngăn lại ba cánh xôi nổi hạ giọng ở nghị luận, nói là này một địa phương đã là toàn khu đệ phòng, liền phía trước 10 dặm trong vòng đều bị kinh thành Cấm quân sở khống chế, muốn bằng linh vương thủ dụ mới có thể xuất nhập. Bị chờ ở xoa khẩu ba cánh đã tụ tập thành một đám, có chút là này khu thôn dân đến trong thành bán chút nông sản phẩm, hiện giờ cũng chưa về. có chút là vào kinh trung thành làm mua bán nhỏ tiểu thương nhân, lại ra không được. Trong lúc nhất thời chen chúc đám người cùng báo toán thanh âm lấp đầy giao lộ. Nhưng những cái đó cấm vệ quân liền giống một đồ bùn sếp thành hình người, nhậm này ba tính hoặc là cầu xin hoặc là tố khổ, toàn vừa động không dao động. Tóm lại một câu, không có Ninh Vương thủ dụ, đừng nghĩ tiến hoặc ra. Nhà ta tiểu tiểu thư là vinh nhân hầu phủ đích tiểu thư, các ngươi cũng dám cản. Chấp Nghiên chính xoay eo, hướng về phía mấy cái cấm vệ quân luận lý, nàng thanh âm rất lớn. giao đến bốn phía người đều nghe được. Một cái hắc y li giáp dạ dày tướng quân nghe vậy, mày cao cao một quải, trừng mắt nhìn chuông đồng mắt, lạnh lướt mà chắp hướng chấp nghiên, bản tướng quân nhận được Vinh An Hầu phủ thế tử, nhưng đích tiểu thư nô tài bản tướng quân không nhận biết, bản tướng quân chỉ biết, không, có Ninh Vương thủ dụ, ai cũng không thể ra vào, ngươi nếu là lại phòng ngại chúng ta quân vụ, bản tướng quân liền bắt ngươi luận tội. Nhưng ta là Vinh An Hầu phủ người chấp nghiên chưa từ bỏ ý định mà hướng kia tướng quân trước mặt một tấu, vội vã lại cho thấy thân phận Hạ Ilia giáp trụ tướng quân mày giậm một trọn, đẩy một phen chớp nghiên, quất lên một tiếng lớn, đều nghe, Linh Vương ngồi giá lập tức muốn tới, bản tướng quân mấy chục hạ, hạng các ngươi rời đi, nếu ai còn dám lấp kín giao lộ, đường trách bản tướng quân đao hạ vô tình. Nữ thanh chưa hết, bên hông khoác đao chói lọi mà sáng ngời, giơ lên cao ở trên tay, 1, 2, 3. Tức thì thanh âm liền tính xuống dưới, đám đông xôi nổi mà chiều hai bên phương hướng tan đi. Chớp nghiên là từ Vịnh An Hồi phủ ra tới. Mấy năm nay Tuỳ Triệu 17 cũng đi rồi không ít địa phương, chỉ cần vừa báo ra Vinh An Hầu phủ, chẳng lẽ là cái sống chiếu bài, đừng nói là tiểu binh tiểu tướng, chính là một phương quan lớn cũng là đối Triệu 17 lễ đãi có thêm. Hơn nữa Triệu 17 đối hạ nhân quản được lại cừ tùng, chấp nghiên nô tính đều bị Triệu 17 quán không có, thấy như vậy tư thế chẳng những không sợ, bị đẩy một phen sau quăng ngã cái chồng gỗ sau, còn hùng hổ bỏ dậy tưởng tiến lên nói lý lẽ, nhưng mới vừa